Nghe đến mấy cái này lời nói, tần chiến quốc trong lòng trầm, xem ra Lưu Vân đối tứ muội thành kiến rất sâu, này không phải hắn muốn nhìn đến. Hắn sắc mặt cũng nghiêm túc lên, sau đó gật gật đầu, ngươi nói đi. Thấy tần chiến quốc này sắc mặt, Lưu Vân liền biết chính mình đối tứ muội này thái độ làm hắn không cao hứng, chính là trước mắt nàng cũng đành phải vậy. Chiến quốc, năm trước ta có sự tình không có nói, là không nghĩ làm ngươi lo lắng, nhưng là hiện tại ta cần thiết nói cho ngươi. Ngươi khả năng không biết, đại ca cùng đại tẩu thiếu chút nữa liền có thể có cái hài tử, nếu là con ở, đánh giá cũng mau rơi xuống đất. Đáng tiếc đứa nhỏ này còn không có thành hình, đã bị tứ muội cấp lộng không có. Nàng đôi mắt bình tĩnh nhìn tần chiến quốc, quả nhiên thấy chiến quốc sắc mặt càng ngày càng không hảo. Chiến quốc, ta thực sợ hãi, nhìn đại tẩu dáng vẻ kia, ta thật là sợ. Liên đại tẩu, nàng đều có thể xuống tay, nếu là ta có hài tử kia đại tẩu kết cục có phải hay không chính là ta kết cục. Như vậy cô em chồng ta không thể muốn, cũng sẽ không muốn. Cho nên chiến quốc, ngươi nếu là làm ta đối nàng hảo, ta làm không được. Thần chiến quốc không nghĩ tới nguyên bản chỉ là kiểu khí mội mội thế nhưng biến như vậy đáng sợ, giết hại chính mình thân chất nhi, nàng như thế nào còn có thể đủ hảo hảo đối mặt đại gia, hắn tay cầm gắt gao, lại không biết như thế nào phát tiết. Cuối cùng, hắn thật sâu hít vào một hơi. Ba mẹ cái gì cũng chưa làm sao. Có thể làm cái gì, chiến quốc, ngươi khả năng không biết mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ, ở bà bà trong mắt, tức phụ luôn là người ngoài. Đây cũng là ta cùng đại tổ ở nhà chưa bao giờ dám nói nhiều nguyên nhân. Đương nhiên, ta cũng không trách mẹ, rốt cuộc đây là sở hữu bà bà bệnh chung. Nhưng là đối với cô em chồng chuyện này, mẹ thật là thiên quá lợi hại. Tần chiến quốc trầm mặc không nói gì, hắn rất sớm liền rời đi ra. Ra tới nhiều năm như vậy, tiếp xúc hoàn cảnh cũng là trong quân đội loại này đơn thuần hoàn cảnh, chưa bao giờ biết trong nhà người biến thành bộ dạng gì. hắn trong ấn tượng, mẫu thân cao thúy hoa là cái thực có khả năng nữ nhân, đi theo hắn ba cùng nhau dưỡng dục bọn họ huynh đệ muội muội bốn cái hài tử, mà tứ muội còn lại là thực kiểu khí đáng yêu hài tử. hắn ra tới thời điểm, tứ muội mới bảy tuổi, đúng là đáng yêu thời điểm. nay đó ấn tượng đều quá tốt đẹp. Cho nên hắn luôn là ghi tạc đáy lòng, kết quả hiện tại hắn tức phụ nói cho hắn, hắn mâu thân mặc kệ hắn trong mắt đơn thuần đáng yêu muội muội thương tổn đại ca hải tử. Như vậy biến hóa cùng sự thật thật là đáng sợ, hắn cảm giác chính mình toàn bộ đầu đều là cái cọ nào. Bên cạnh Lưu Vân cũng không nói gì, chỉ là chờ tần chiến quốc phản ứng. Thật lâu sau, tần chiến quốc trên mặt trầm sắc chầm rãi lui, chỉ là có vẻ thực vô lực, hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Vân. Trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, tiểu vân, ta biết tứ muội không tốt, nhưng là nàng cùng ta huyết mạch tương liên. Ta sẽ không thiên vị nàng, nhưng là cũng không thể từ bỏ nàng. Lần này nàng tới, ngươi không cần đi tiếp nàng, ta làm lý phong hỗ trợ tiếp. Tới lúc sau, nên nàng làm, ngươi đều an bài nàng làm, ta tuyệt đối một câu sẽ không nhiều lời. Lưu vân biết, có thể nói ra những lời này đã là tần chiến quốc điểm mấu chốt, hắn là cái chính trực nam nhân cũng là một cái trọng cảm tình người. Nàng cũng không có nghĩ tới liền như vậy một việc làm tần chiến quốc hoàn toàn từ bỏ cái này muội tử. Nói đến cùng, nàng cũng chỉ là tưởng đem trong lòng ý tưởng nói cho chính mình nam nhân, nàng thực không thích cô em chồng. Có thể có cái này hiệu quả, Lưu Vân cảm thấy mục đích của chính mình cũng coi như là thành, ít nhất mặt sau chính mình khó xử tần tứ muội thời điểm, sẽ không nháo đến phu thê trì giàn có ngăn cách. Tần tứ muội còn muốn hai ngày mới có thể tới, Lưu Vân lại nghĩ đến này dừng chân vấn đề. Trong nhà tuy rằng có hai thất, nhưng là chỉ có một giường, tứ muội tới nhưng không địa phương ngủ. Đi hậu cần bên kia mượn cái cao thấp giường tới đem. Tần chiến quốc cũng không nghĩ làm Lưu Vân vây quanh tứ muội sự tình tốn tâm tư. Hành, ta đợi lát nữa đi nói nói. Nàng còn tính toán làm tứ muội ngủ dưới đất đâu, bất quá nghĩ tần chiến quốc như vậy, nàng lại không hảo làm quá rõ ràng, rốt cuộc nàng vẫn là để ý người nam nhân này không nghĩ bởi vì một ít việc nhỏ liền hỏng rồi hai người hạnh phúc. Buổi chiều thời điểm, Lưu Vân liền đi tìm Lý Phong, nói thỉnh hắn hỗ trợ đi tiếp tứ muội sự tình. Ngươi cũng biết chiến quốc hiện tại cái này tình huống không tốt, bằng không ta phàm là có thể tránh ra cũng không thể phiền toái các ngươi. Lý Phong vội xua tay, liền miệng cười nói, ai nha tẩu tử, ngươi lời này liền khách khí, ta cùng chiến quốc quan hệ thiết đâu, điểm này sự tình tính cái gì? Hành! Ta đây thế chiến quốc trước cảm ơn người. Có Lý Phong đi tiếp tần tứ muội, Lưu Vân cuối cùng trong lòng cũng thoải mái. Bất quả nhớ tới tần tứ muội quá hai ngày lại muốn tới cùng nàng dưới một mái hiên, nàng trong lòng các loại cách hướng. Nàng liền không nghĩ ra, chính mình kia ái nữ như mạng bà bà là như thế nào bỏ được nàng bảo bối nữ nhi ra xa nhà. Lưu Vân cũng không biết, kỳ thật cao thúy hoa cũng là thật sự không có biện pháp. Ở trường học trung lần chịu xa lãnh tần tứ muội cuối cùng lựa chọn tạm nghỉ học, từ nhỏ kêu ngạo tính tình làm nàng không thể chịu đựng được như vậy khinh nụ, cho nên nàng còn không có chờ nghỉ liền về tới trong nhà. Kết quả trong nhà người nhìn thấy nàng cũng ở sau lưng chỉ chỉ trò trò, nàng càng là liền trong thôn cũng ngốc không được. Tần đại chu ở nông thôn cố lò gạch sự tình, cũng không thể chiếu cố nàng, lúc này tần tứ muội liền thật sự cảm thấy chính mình không chỗ ngồi dung thân, dưới sự tức giận nàng liền chuẩn bị ở nhà tuyệt thực kháng nghị. Kết quả tần lão thật thấy nàng cái kia muốn chết không sống bộ dáng, cũng hòa lớn, làm cao thúy hoa chạy nhanh cho nàng nói cái nhà chồng, sớm một chút gả đi ra ngoài tính. Tần tứ muội được tin tức, lập tức tìm chết nị sống, còn náo muốn uống nông dược. Lăng là đem cao thúy hoa sợ tới mức nửa đêm cũng không dám ngủ, cả ngày suốt đêm thủ chính mình quê nữ. Sau lại thật sự không có biện pháp, cao thúy hoa liền nhớ tới chính mình bị thương con thứ ba. Như con thứ ba ở bộ đội hôn không tồi, làm cô nương qua đi, đến lúc đó lại bên kia tìm cái làm quan con rể cũng là thực không tồi, tổng so gả đến nông thôn mặt triều đổi thổ bồi hướng lên trời hưởng phúc. Nàng như vậy cùng tần tứ muội vừa nói, tần tứ muội nghĩ nghĩ cảm thấy xác thật không tồi, mấu chốt là Lưu Vân ở bên kia, đến lúc đó nàng ở nàng tàm ca trước mặt cấp Lưu Vân xuyên làm khó dễ, làm Lưu Vân không ngày lành quá. Mẹ con hai tính toán, Liền thừa dịp tần lão thật không ở nhà thời điểm, thu thập đồ vật, đem tần tứ muội cấp đưa lên đi thành phố B khu xe. Đây là tần tứ muội lần đầu tiên ra xa nhà, nàng trong lòng vẫn là có chút kiến kỵ, cũng may nàng mua chỗ ngồi là dựa vào cửa sổ, ngồi ở bên trong vẫn không núp nhích, cũng còn tính có cảm giác an toàn. Tần tứ muội nhìn bên ngoài lưu quá khứ thành chấn, trong lòng liền một trận cao hứng. Phía trước ở trong trường học chịu những cái đó hủy khuất. Nàng cuối cùng là có thể tìm địa phương phát tiết. Lần này đi tam ca bên kia, xem Lưu Vân còn như thế nào càn dỡ. Nàng một hai phải đem chính mình khổ cùng tam ca nói cái biến, làm hắn hảo hảo quản giáo quản giáo chính mình tức phụ. Bất quá nàng không có cao hứng bao lâu, lữ đồ buôn ba làm nàng thân mình có chút chịu không nổi, cả người trên người giống tan thành từng mảnh giống nhau. Xe buôn ba hai ngày, trên mặt nàng nhan sắc cũng không có, tóc lộn xộn, nhìn thực chật vật xuống xe thời điểm tần tứ muội khí lại đi lên nàng biết chính mình ca ca hiện tại hành tẩu không tiện tới đón nàng là lưu vân nàng nhưng thật ra có thể thừa dịp này cơ hội hảo hảo cho nàng tìm điểm khó chịu chờ xuống xe lúc sau nàng liền bắt đầu đứng ở sân ga thượng nhìn đông nhìn tây nhìn một hồi lâu cũng chưa nhìn đến lưu vân thân ảnh tần tứ muội trên mặt mang theo vẻ mặt phẫn nộ hung hăng cắn răng hảo ngươi cái lưu vân cũng dám không tới tiếp ta ngươi hảo xin hỏi ngươi là tần tứ muội sao? sau lưng truyền đến một tiếng âm thanh trong trẻo, tần tứ muội vội quay đầu lại đi, liền nhìn đến đứng ở nàng phía sau lý phong, Làn da có chút hắc, lại cắt đầu đinh lý phong, tức khắc liền ở tần tứ muội trong lòng hạ một cái bậc thang, nàng có chút để phòng nhìn hắn một cái, ngươi là ai? ngươi như thế nào biết tên của ta? lý phong nhìn thấy tiểu cô nương trong mắt cẩn thận, tức khắc tưởng sờ sờ cái mũi, chẳng lẽ chính mình lớn lên rất giống người xấu? Không đúng a, trên người hắn còn ăn mặc thẳng tắp quân trang đâu. Nhìn nhìn chính mình trên tay ảnh chụp, sau đó lại nhìn nhìn trước mắt trật vật tiểu cô nương, tuy rằng có chút khác nhau, nhưng là có thể khẳng định là cùng cá nhân. Hắn thiện ý cười, "Ha ha, ngươi hảo, ta là Tần Chiến Quốc chiến hữu, hắn làm ơn ta tới đón ngươi." Vừa nghe là chính mình ca ca tìm tới người, tần tứ muội trong lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, "Ngươi là ca ca ta thủ hạ binh." Lý Phong nghe vậy, Nhưng mày, loại sự tình này rất quan trọng. Thấy Lý Phong không có đáp lại, tần tứ muội cảm thấy đây là cam chịu, cũng không khách khí, đem trong tay hành Lý đưa qua, vậy ngươi giúp ta cầm đi, thứ này trầm đã chết. Sau đó không đợi Lý Phong nói chuyện, tần tứ muội liền xoa cánh tay không kiên nhẫn hỏi, sẽ ở nơi nào. Lý Phong trong lòng không lớn thoải mái, đối tần tứ muội ấn tượng đại suy giảm. Con tưởng rằng là giản dị nông thôn cô nương, hiện tại thoạt nhìn có chút không lớn giống nhau. Hắn dẫn theo hành lý, xoay người liền đi rồi. Bên này, uy, ngươi từ từ ta a. Tần tứ muội vội vội vàng vàng theo đi lên. Dọc theo đường đi, tần tứ muội đều đang hỏi lời nói, riu riu nói cái không ngừng. Lý Phong câu được câu không đáp lại. Tuy rằng như vậy đức quãng, tần tứ muội vẫn là làm rõ ràng Lý Phong thân phận. Người này không phải nàng ca ca thủ hạ binh, là doanh chính ủy. Này doanh chính ủy cũng không phải là cùng doanh trưởng giống nhau. Này đến muốn văn hóa trình độ cao nhân tài hành với hỏi dưới mới biết được Lý Phong nguyên lai là thành phố B đại học cao tài sinh lúc này Tần tứ muội rốt cuộc xem trọng liếc mắt một cái Lý Chính ủy nhà ngươi là ở nơi nào a Lý Phong lái xe tử nhìn phía trước đã có vẻ có chút mỏi mệt hắn tùy tiện có lệ một chút thành phố B ngươi là thành phố B người Tần tứ muội hưng phấn nhà ngươi là làm gì a thế nhưng ở thành phố B đơn vị bên trong Lý Phong không cẩn thận nói. Tuy rằng như thế, tần tứ muội lại chính mình đầu góc linh hoạt giật mình. Này đơn vị giống nhau nhưng đều là quốc gia. Hú hồ này vẫn là ở thành phố B. Này kiện cũng không phải là giống nhau hảo. So với chính mình kia tỉnh thành nhưng hảo quá nhiều. Hơn nữa trước mắt người này lớn lên hành. Tuổi còn trẻ bằng cấp cao. Vẫn là cái chính ủy. Trong lòng tức khắc liền có chút ý tưởng. Hai người tới rồi nơi đóng quân thời điểm có chút đi ngang qua binh nhóm đều tò mò nhìn. Lý Phong không nói chuyện, dẫn theo hành lý liền lãnh tần tứ muội trực tiếp đi tần chiến quốc gia Tới rồi tần chiến quốc cửa nhà thời điểm, môn lạc khai Lưu Vân ngồi ở phòng khách đỡ tần chiến quốc đi đường. Hai người đi được hảo hảo, đột nhiên liền nghe được một tiếng to lớn vang rội tam ca. Ngay sau đó một bóng hình liền vọt lại đây, ôm tần chiến quốc cánh tay. Này nếu là ngày thường, tần chiến quốc còn có thể vững vàng đứng. Chỉ là lúc này Tần Chiến Quốc lại không biện pháp chống đỡ, bị này một đánh sâu vào liền oai qua đi, ngã xuống cái bàn bên cạnh. Lưu Vân vội dùng sức đi đỡ, liền vừa mới sửng sốt Lý Phong cũng chạy nhanh chạy tới, hỗ trợ cùng nhau giằng đau nhíu mày Tần Chiến Quốc đỡ lên. Bên cạnh Tần Tứ mội sợ hai đứng, thật cẩn thận hỏi: "Ca, ngươi làm sao vậy?" Tần Chiến Quốc vốn dĩ đối Tần Tứ Muội liền có ngăn cách, lúc này cũng nói không ra lời, chỉ là lắc lắc đầu, "Không, có việc gì?" Ngươi tiên tiến trong phòng nghỉ tạm đi. Xem này tần chiến quốc đau như mày bộ dáng, tần tứ muội lập tức liền nổ tung, ta liền biết nàng sẽ không chiếu cấu người. Nói xong hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Vân. Lưu Vân không giận phản cười, ngươi lời này là được rồi, cho nên cô em chồng ngươi nơi này, vừa lúc có thể chiếu cố hảo ngươi tam ca. Ta chiếu cố tam ca, vậy ngươi làm gì? Ta a, ta kiếm tiền đi a. này toàn gia còn muốn ăn cơm đâu. Tần tứ muội thấy lưu vân kia phó đương nhiên gương mặt tươi cười khi muốn mắng người nhưng là bận tâm lý phong ở bên cạnh nàng cũng không hảo phát tác chỉ có thể dẫn theo chính mình hành lý bao hướng trong phòng hướng vọt tới một nửa lại nghe được lưu vân hô bên phải biên kia gian nhưng đừng tiến sai phòng nàng khí quay đầu lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái liền vọt vào nhà ở hung hăng đóng cửa lý phong thấy thế cảm giác chính mình tựa hồ tới không phải thời điểm người này đều tiếp trở về Ta đây đi về trước đi. Gấp cái gì? Tả Hữu đều tới rồi ăn cơm điểm, ta cái nồi này Lý Trinh nóng quá canh đâu, đợi lát nữa xào vài món thức ăn, ngươi liền ở bên này ăn đi. Lưu Vân đứng thẳng thân mình, Vũ Vũ tần Chiến Quốc, ngươi bồi Lý Chính ủy nói hội thoại, ta đi nấu cơm. Tần Chiến Quốc gật gật đầu, nhìn nàng vào phòng bếp, mới quay đầu lại nhìn mắt Lý Phong, làm ngươi chê cười. Nay có gì a, nhà ai cô em chồng đều cùng tẩu tử chỗ không tới? Tuy rằng hắn trong lòng cảm thấy tần chiến quốc kia mội tử sắc thật không đạo nghĩa, bất quá cũng không hảo lại nhân ra thân ca trước mặt nói nhân ra không phải. Hắn thấy tần chiến quốc sắc mặt không tốt, cảm thấy đề tài này không thể tiếp tục, chạy nhanh xả cái đề tài, ngươi này nhìn khôi phục còn khá tốt, khi nào có thể về đơn vị A, ngươi là không biết A, ngươi không ở mấy ngày nay, nhưng cái đó binh viên đều giống thoát cường con ngựa hoang. Nói đến công tác, tần chiến quốc này sắc mặt liền chính. Nói là còn có một tháng mới có thể cởi quả trượng. Nếu muốn tiếp tục huấn luyện, cũng đến lại thêm một cái nguyện. Lâu như vậy, Lý Phong sửng sốt một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó thò qua đầu đi, đệ thấp thanh âm, ngươi này cần phải hảo hảo dưỡng đừng lại ra vấn đề, ta nghe nói sẽ có chút động tác, muốn tuyển người đi tổ kiến tân đội ngũ. Ngươi ngày thường đến lao lục tâm, khẳng định không thể thiếu ngươi. Tân chiến quốc ánh mắt sáng lên, Là E quốc lần trước đưa ra cái loại này đội ngũ. Thấy Lý Phong nhẹ nhàng gật đầu, tần chiến quốc trong lòng tức khắc kích động, huynh đệ, đa tạ. Cảm tạ cái gì, loại chuyện này lập tức cũng muốn thông chi, ta đây cũng là trước tiên hai ngày cùng ngươi nói một chút. Bất quá ngươi biết đến, này đối với rất nhiều người tới nói là cơ hội cùng khiêu chiến, đến lúc đó ngươi như vậy nếu là có chút vấn đề, chỉ sợ liền phải bị người tế đi xuống. Hắn cảm thấy tần chiến quốc cái này thương chịu cũng thật không phải thời điểm. Bằng không dựa vào tần chiến quốc thân thủ cùng tư lịch, muốn vào đi tuyệt đối là nằm chắc. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Tần chiến quốc tâm bắt đầu lung lay. Lưu Vân Tử trong phòng bếp ra bên ngoài bưng thức ăn thời điểm, liền nhìn đến tần chiến quốc nguyên bản đen như mực mặt đã trong sáng đi lên, khỏe miệng còn mang theo nếu giống như vô ý cười. Nàng kinh ngạc nhướng mày, sau đó nhìn về phía Lý Phong đem đồ ăn đặt ở trên bàn, nàng to mò hỏi, ngươi cùng hắn nói gì đó chê cười, hắn như vậy vui vẻ, ha ha a, tẩu tử, muốn ta nói thật cũng đúng, lần trước kia thịt kho nhưng đến lộn điểm, còn có nghe cao lượng nói qua xuyên vị cái lẩu cung cấp chính điểm, ta liền hỏi một câu, ngươi này yêu cầu cũng đặc nhiều đi, Lưu Vân tức giận cười cười, thành, này thịt kho không hảo phóng, đến hiện làm, ngày khác làm điểm cho các ngươi nếm thử, đến nỗi kia cái lẩu. Này đại trời nóng, ngươi nếu là không sợ nhiệt, ta cho ngươi chỉnh một nồi. Hành á tẩu tử, chờ ngươi biên thành, ngươi hỏi cái gì, ta đáp cái gì. Lưu Vân cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi đi đi, không nghĩ nói liền đánh đổ, xả nhiều như vậy lấy cớ. Nói xong cũng không để ý tới Lý Phong, quay đầu đối với Tần Chiến Quốc nói, theo thường lệ uống trước chén canh lại ăn cơm. Thấy Tần Chiến Quốc ngoan ngoãn gật đầu, nàng lại xoay người vào phòng bếp. Lý Phong nhìn này hai vợ chồng ở chung hình thức, trong lòng cực kỳ hâm mộ không thôi. Một lát sau, Lưu Vân liền bắt đầu hướng bên ngoài bưng thức ăn cùng canh. Lý Phong tưởng hỗ trợ, lại cảm thấy không lớn phương tiện, cũng chỉ có thể làm ngồi chờ ăn. Nhưng thật ra tần chiến quốc hướng phòng phương hướng nhìn mắt, sau đó âm thầm lắc lắc đầu. Chỉ chốc lát sau, Lưu Vân liền đem không lớn cái bàn cấp bãi đầy. Cầm một chồng chén đũa ra tới, cho mỗi người thêm chén canh cùng một chén cơm thể. Thinh Hảo Cơm, Tần tứ muội còn không có ra khỏi phòng. Lưu Vân âm thầm nhíu môi, vẫn là hướng phòng Phương hướng hô một tiếng. Tứ muội, an cơm. Bên trong không động tĩnh. Tần Chiến Quốc nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị lại kêu một tiếng, cửa phòng liền khai, thay đổi một thân váy liền áo Tần tứ muội từ trong phòng đi ra. Tóc sơ thành hai cái bánh quai trở biện, mặt chống chân hoạt hoạt, bồi một thân váy hoa, nhưng thật ra thực xinh đẹp. Lưu Vân nhíu mày. Đây là muốn cố tình trang điểm qua. Tần tứ mội trọn môi, cười thực tiểu diễm. Nàng tuổi này trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, cũng không gì đáng trách. Lưu Vân nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Nhưng thật ra tần chiến quốc mặt đen, cao mày chờ tần tứ mội ngồi xuống hạ, hắn liền mí môi, vững vàng thanh âm của mắng. Tứ mội, nơi này là quân đội, ngươi về sau xuyên chú ý điểm, đừng làm cho hoa hỏe lộn lẫy ảnh hưởng không tốt. Ta này trang điểm làm sao vậy, này trong thành cô nương đều như vậy. Tần tứ muội không phục đô đô miệng, sau đó túi đầu uống lên khẩu canh. Mới vừa uống một ngụm, sắc mặt liền không hảo, này canh như thế nào như vậy du a, ta không yêu uống dầu mỡ đổ vợ. Không uống liền phóng. Tần chiến quốc lạnh lùng nói một câu. Lưu Vân cong cong khẽ môi, tiếp đón Lý Phong, Lý Chính Ủy, ngươi uống nhiều điểm đi, này canh khá tốt, các ngươi ngày thường công tác nhiều, không điểm nước luộc không thể được ngạch, tốt tàu tử. Lý Phong cầm chén uống một hớp lớn. Tần tứ mội thấy Lưu Vân trực tiếp làm lơ chính mình, trong lòng ngẹn hỏa, ở Lý Phong trước mặt cũng không hảo phát tác, chỉ có thể khí vùi đầu ăn canh. Tần chiến quốc cầm nắm tay, trong lòng chịu đựng khí, hắn cảm thấy là nên hảo hảo cùng mội mội nói chuyện. Một bữa cơm ăn có chút quái dị, Lý Phong cảm thấy hắn khả năng có chút tiêu hóa bất lương, uống xong rồi cuối cùng một ngụm canh sau, rốt cuộc buông xuống trong tay chén đũa. Đoàn người đều cơm nước xong, Lưu Vân liền bắt đầu thu thập chén đũa. Tần Tứ Mội ăn xong rồi cơm liền quấn lấy Lý Phong nói chuyện hiếm, hỏi hắn đại học bên trong chuyện xưa, còn có tổng quân chuyện sau đó. Tần Chiến Quốc nhìn nàng dáng vẻ này, trong lòng hỏa khí đại trướng, Tứ Mội, ngươi nếu là không có việc gì liền đi giúp ngươi tẩu tử thu thập phòng bếp đi. Ta cùng Lý Phong còn có chính sự nói. Ta mới không đi đâu, mẹ nói, nữ hài tử tẩy nhiều chén đũa dễ dàng thương tay. Tần chiến quốc giận nói không ra lời, vậy ngươi trở về phòng đi. Tam ca, ta vừa mới tới ngươi liền không thích ta. Tần tứ mỗi lúc này ủy khuất. Đôi mắt cũng đỏ, biên xoa nước mắt liền khóc lóc kể lệ. Hôm nay ta vừa mới tới, các ngươi đều không đi tiếp ta, còn muốn phiền tài lý phong đại ca. Hiện tại ta cảm kích hắn một chút, các ngươi cũng thấy ta cái mũi không phải cái mũi, các ngươi vẫn là ta thân nhân sao. Nàng nói ủy khuất, nước mắt cũng càng lâu càng nhiều. Làm người nhìn lại cảm thấy nói không nên lời phiền chán. Lý Phong thấy dáng vẻ này, cảm thấy chính mình cũng không thể lại đãi đi xuống, chỉ phải xoay người đối tần chiến quốc nói, chiến quốc, ta đi về trước, ngươi nhớ kỹ ta nói, cũng đừng quên. Tần chiến quốc trầm khuôn mặt gật gật đầu. Ân. Thẳng đến Lý Phong ra cửa, tần chiến quốc mới chống quải trượng đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn tần tứ muội, chính ngươi làm chuyện tốt chính ngươi rõ ràng. Nếu không phải xem ở ngươi là ta thân muội tử phân thượng, ta là liền môn đều sẽ không làm ngươi tiến. Sự tình trước kia ta quản không được, hiện tại ngươi tẩu tử ở bên này, ngươi nếu là còn có cái gì thủ đoạn, liền về quê đi. Nay một phen lời nói nặng nói hạ, tần tứ muội sớm đã đã quên khóc thút thít, nàng ngốc ngốc nhìn đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ tần chiến quốc, trong lòng vô hạ nủy khuất cùng hận ý nhưng là tần chiến quốc cuối cùng một câu sắc thật làm nàng kiên kỵ. Hiện giờ nàng có thể dựa vào chính là nàng tam ca, này nếu như bị chạy trở về, nàng ba khẳng định muốn đánh chết nàng. Nghĩ đến đây, nàng cũng chỉ đến nhìn xuống, quỷ quỷ khuất khuất trừng mắt nhìn mắt tần chiến quốc, xoay người liền về phòng. Lưu Vân ở trong phòng bếp đã sớm nghe được động tĩnh, bất quá nàng từ đầu tới đuôi đều lựa chọn bảng quan. Có đôi khi chính mình nói 100 câu tần tứ muội không tốt, ngược lại còn làm tần chiến quốc trong lòng có ngợt đáp, còn không bằng hắn tự thể nghiệm càng thêm tới chân tình thật thiết. Một buổi trưa, tần tứ mội đều đãi ở trong phòng không ra khỏi cửa, trung gian ra uống lên một lần thủy, cũng đem ly nước rơi len ken vang. Lưu Vân ở trong phòng giúp đỡ tần chiến quốc mát xa chân bộ, nghe được thanh âm cũng không nói lời nào, mà là cười như không cười nhìn tần chiến quốc. Thấy tần chiến quốc mặt càng ngày càng đen, nàng mới thu hồi tầm mắt, hết sức chuyên chú làm xuống tay hạ động tác. Chờ bên ngoài thanh âm an tĩnh lại, tần chiến quốc mới mở miệng. Nàng nếu là quá mức, ngươi liền cứ việc hơn nàng. Lưu Vân nghéo một cái môi, cười nói, ta mới mặc kệ đâu. Nàng lại không phải nhân gia mẹ, còn giúp nhân gia quản khuê nữ. Tần Chiến Quốc nghe vậy, cũng không nói, nhắm mắt lại tưởng sự tình. Chờ toàn thân đều ấn một lần, Tần Chiến Quốc thoải mái thở dài, đau lòng nhìn Lưu Vân, tức phụ, về sau cách một ngày lại ấn một lần đi, này cả ngày lộng, ngươi cũng chịu không nổi. kia nào hành, bác sĩ nói. Loại chuyện này muốn kiên trì, bằng không liền buồn phí. Lưu Vân lau mồ hôi trên trán, xoay người đem khăn lông đáp ở trên giá, lại đối Tần Chiến Quốc nói: "Đúng rồi, hiện tại tứ muội tới, vừa lúc hỗ trợ chiếu cố ngươi. Ta ngày mai bắt đầu liền đi thành phố mặt xem mà đi. Ta chuẩn bị ở bên này lộng cái chế y lìa sưởng, việc này cần phải vội. Bằng không hảo mà đều làm người cấp trình đi. Mua đất, ngươi một người thành sao? Muốn hay không tìm người bồi ngươi cùng nhau." Không có việc gì, trong nhà hợp tác vị kia Triệu Lao Bản hỗ trợ tìm bên này người. Triệu Lao Bản. Ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Lưu Vân thấy hắn cái kia giấm lưu lưu bộ dáng liền biết người này lại ghen thị, dôi tay hung hăng méo một chút tần chiến quốc cánh tay. Làm sao vậy, là ở nơi nào nghe xong cái gì đồn đại vớ vẩn. Tần chiến quốc túi đầu, không biết như thế nào mở miệng. Giật giật môi, mới nói, lần trước nhị ca đánh quá điện thoại cho ta. Nói ngươi cùng nhân gia kết phưởng khai khách sạn, lại cùng người kết phưởng khai chế y địa sưởng. Nga, hắn có phải hay không còn cùng ngươi nói, ta vì người ngoài, kết quả không giúp hắn cùng đại ca khai lò gạch. Lưu Vân không nghĩ tới Tần Xuân Thu thế nhưng còn có thể làm ra loại này sau lưng xối dục nhân gia phu thê bất hòa sự tình. Tuy rằng Tần Chiến Quốc không nói chuyện, nhưng là từ hắn kia trầm mặc biểu tình là có thể đoán được Tần Xuân Thu nói không ít lời nói. Nàng thở dài. Ngồi ở hắn mép giường. ngươi nếu hoài nghi ta, vì cái gì vẫn luôn không có nói. Nàng nói những lời này thời điểm, trong lòng có chút đau nhức. Thần chiến quốc nghe ra giọng nói của nàng không tốt, trong lòng có chút thấy nấy. Hắn duỗi tay đi nắm lấy lưu vân tay, trong lòng ấy nấy, bắt đầu có chút ghen tuông, Nhưng là ta bị thương thời điểm, ngươi đối ta kia cổ kính. Ta liền cảm thấy chính mình lại hoài nghi chính là xuất sinh không bằng. Hiện tại sở dĩ nhắc lại. Cũng chỉ là tưởng đem chuyện này lộng minh bạch, miễn cho về sau ngật đáp càng lúc càng lớn. Vậy ngươi hiện tại còn hoài nghi ta sao? Không có. Tần chiến quốc vội vàng lắc đầu, chỉ là không hy vọng ngươi bị người suy đoán. Lưu Vân trong lòng có chút ấm, đôi mắt cũng chứng chướng, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tần chiến quốc, rút ra tay hung hăng méo hắn một phen, không có việc gì làm đến như vậy lừa tình làm gì, ngươi liền không thể học học nhân gia nam nhân gan A. Tiếp trước xem một ít phim truyền hình bên trong, nam chính cùng nữ chính luôn là vì một đinh điểm tiểu hiểu lầm liền phân biệt nhiều ít năm, nàng cùng tần chiến quốc lại trước nay không có phát sinh những việc này. Hiện tại mới biết được, nguyên lai like nàng cùng tần chiến quốc đều là một đường người, đều không thích cất giấu tâm tư, có việc nói thẳng, cho nên mới có thể đi đến hôm nay. Nàng hung hăng nắm tần chiến quốc tay, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ngươi loại này hảo thói quen muốn bảo trì cả đời. Liền tính lao hồ đồ cũng muốn vội vã cái này. Hành, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Tần chiến quốc cương nghị trên mặt lộ ra một cái nhu hòa tươi cười. Thấy hắn như vậy khó được dịu ngoan, Lưu Vân trong lòng ấm áp cùng. Ta cùng triệu lão bản chính là hợp tác quan hệ, nhà hắn ở tỉnh thành có điểm mối cảnh, ta xưởng quần áo hắn chỉ chiếm 10% cổ phần, cũng coi như là cấp nhà máy tìm cái chỗ dựa. Hôm nay ngươi nếu đưa ra này đó, Ta cũng muốn cùng ngươi nói rõ ràng. Không ngừng trước kia, về sau ta cùng Triệu lão Bản cũng sẽ có rất nhiều hợp tác cơ hội. Hắn người này tuy rằng không có trưởng kỳ ở chung, nhưng là cố tình nhìn ra không phải cái gian thương. Cùng người như vậy hợp tác ta có thể buông một nửa tâm. Quan trọng nhất chính là hắn ở thành phố B bên này cũng có người quen, cùng hắn hợp tác trăm lợi vô hại. Ơn, ta hiểu biết. Tần chiến quốc ấy nãy gật đầu, đều là chính mình vô dụng mới làm hại chính mình tức phụ bị người hiểu lầm. Lưu Vân trên mặt cười thực nhu hòa, trong mắt lộ ra ý mừng, chiến quốc, ta trước kia đọc sách, đọc được cơn ái không nghi ngờ mấy chữ, luôn là cảm thấy rất khó làm được, không nghĩ tới hiện giờ chúng ta cũng có thể làm được như vậy, ta thật cao hứng. Thần chiến quốc cũng là nhu hòa cười, chỉ là hơi hát trên mặt hơi hơi phím đỏ. Hai người nhị nhị vai vai một buổi trưa, buổi tối thời điểm, Lưu Vân liền dùng nước canh nấu mì sợi đơn giản ăn, ăn cơm thời điểm, tần tứ muội một cây một cây chọn trong miệng lại nhảy, đây đều là cái gì mì sợi a, lại thô lại té, thật là khó ăn. Tần chiến quốc thật mạnh đem chiếc đũa đặt ở trên bàn, kinh tần tứ muội nhảy dựng, ngươi không yêu ăn cũng đừng ăn, cái gì đều không làm, còn rất nhiều bắt bẻ. Lưu Vân Mỹ Mỹ ăn mì sợi, thấy hai huynh muội ngừng nghỉ, mới cười mở miệng, tứ muội không thích ăn cũng đúng, vừa lúc ngày mai bắt đầu ta muốn đi thành phố tìm công tác. Đến lúc đó một ngày tam cơm liền phải tứ muội làm. Trong nhà tài liệu đều có, ngươi thích ăn cái gì liền làm cái đó. Vừa nghe làm chính mình nấu cơm, tần tứ muội lập tức gào to: "Ngươi làm ta nấu cơm, ta mẹ ở nhà đều không cho ta nấu cơm. Nơi này không phải trong nhà, mẹ cũng nói ngươi là tới chiếu cố ngươi tam ca. Ngươi nơi này lúc sau cái gì không làm, này ai chiếu cố ai đâu?" Tần tứ muội nghẹn họng, lôi kéo ra mặt nói: "Này không phải có ngươi sao?" Lưu Vân nở nụ cười, ta à, ta cần phải đi kiếm tiền, ngươi ca này còn muốn dưỡng đâu, trong nhà tịch thu nhập, tổng muốn ăn cơm đi. Ngươi không phải khai nhà máy cùng khách sạn sao, kia chính là không ít tiền đâu. Nói đến cái này, tân tứ mội lại nghĩ tới chính mình chịu khuất nụ, trong lòng hận ý cũng dâng lên tới. Tần chiến quốc thật sự nghe không nổi nữa, giận thanh âm nói, ngươi nếu là không nghĩ ngốc liền trở về, ta nơi này lưu không giới ngươi. Ca. Ta là ngươi thân mội tử A, ngươi vì cái này người ngoài khi dễ ta. Đó là ngươi tẩu tử. Nàng mới không phải. Ta nhưng không loại này cô em chồng. Không chờ tần tứ mội nói xong, Lưu Vân liền lạnh lạnh tới như vậy một câu. Nàng đứng lên thu chén đũa, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười nhìn tần tứ mội. Ngày mai bắt đầu ta liền phải đi thành phố vội công tác, ngươi nếu là thật sự không muốn làm cơm, ta cũng không bắt buộc, tả hữu ca ca ngươi kia phân. Ta sẽ làm người giúp đỡ làm, đến nỗi người, này nhà ai cũng không có dưỡng, có tay, có chân đại cô nương. Ý tứ chính là, ngươi nếu là không nấu cơm liền chính mình chịu đói. Nói xong những lời này, Lưu Vân cũng mặc kệ nàng phản ứng, vung chén đũa liền vào phòng. Tần tứ muội nhìn Lưu Vân kia thẳng thắn bóng dáng, trong lòng hòa đại, chỉ vào phòng bếp phương hướng tức giận nói, Tam ca, ngươi nhìn xem Lưu Vân dáng vẻ kia, như vậy nữ nhân không được. Vậy ngươi như vậy là được. Tần chiến quốc lệnh lùng trở về một câu, sau đó chống quải trượng chậm rãi đi trở về phòng. Thấy này hai người đều thái độ này, tần tứ muội trong lòng hỏa khí nghẹn đến mức không địa phương pháp, đứng dậy đẩy đem tiểu tứ bản vương cấp lật đổ, phát ra thật mạnh tiếng vang. Lưu Vân ở trong phòng bếp tẩy chén, nghe bên ngoài động tĩnh, lộ ra một nụ cười lạnh, được nhân gia này vừa mới xem song thường thanh gia chê cười, hiện tại lại đến phiên chính mình ra. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn chính mình này cô em chồng rốt cuộc sẽ hôn thành bộ dáng gì. Trường 41 Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Vân liền cấp tần chiến quốc nấu điểm cháo trắng, lại đem canh ngao hảo. Trở lại phòng thay quần áo thời điểm, Lưu Vân vẫn là có chút không yên tâm. Canh ngao hảo, làm tứ muội bưng cho ngươi uống, ta cùng ông Tuệ Lan nói qua, làm nàng giữa trưa hỗ trợ làm điểm rau xanh. Ân, ngươi yên tâm đi. Tần chiến quốc cũng mặc xong rồi quần áo đang ngồi ở ghế trên rèn luyện tay lực. Thấy hắn này phó vô tâm không phổi bộ dáng, Lưu Vân cũng không nói cái gì, tuy rằng có chút đau lòng chính mình nam nhân, nhưng là loại này thời điểm không cho hắn ăn chút đau khổ, mặt sau chịu khổ nhưng chính là chính mình. Ra cửa thời điểm, tân tứ mội phòng môn còn không có khai, đánh giá còn đang ngủ. Nhìn ngày này thượng ba xào, Lưu Vân thật sự là không nghĩ ra chính mình bà bà rốt cuộc là như thế nào giáo nữ nhi. Tính! Dù sao cũng không phải chính mình cô nương, không cần chính mình ngọc lòng. Lưu Vân thay đổi giày mới ra môn, liền nhìn đến thường thanh con cái tiểu bao gia tử trong nhà ra cửa. Nha, tẩu tử trong nhà ngày hôm qua nhưng náo nhiệt. Thường thanh cười tủm tỉm đánh lên tiếp đón, chỉ là kia trong mắt trào phúng lại rất rõ ràng. Lưu Vân không nghĩ phản ứng nàng, bất quá sắc mặt cũng không quá rõ ràng. Cũng không để ý tới nàng, lập tức đi qua. Thường thanh đi theo cùng nhau đi xuống lầu tới, tẩu tử đây là đi tìm công tác đi, khả xảo, triệu mỹ cho ta ở trong thành tìm được công việc, bao ăn bao ở, một tháng cấp khai 30 đồng tiền đâu. Kìa chúc mừng. Nhìn Lưu Vân này phó dầu muối không ăn, thường thanh trong lòng không thoải mái, nàng muốn nhìn đến Lưu Vân không thoải mái, nhìn đến Lưu Vân hâm mộ chính mình, chính là trước mắt nàng mẩy đều không có nhăn một chút, đây là có ý tứ gì. Nàng đi ra phía trước một bước, Kéo lại Lưu Vân tay, ngươi không phải muốn tìm công tác sao, nếu không ta đi tìm triệu Mỹ nói một tiếng, làm nàng cho ngươi tìm cái công tác. Lưu Vân trong lòng thiền, này thuốc cao bôi trên da chói như thế nào liền ném không được. Nàng sụ mặt trả lời, không cần, ta người này không yêu thiếu nhân gia nhân tình. Nói xong liền ném ra thường thanh cánh tay, cũng không màng thường thanh sắc mặt không hảo, chính mình lập tức hướng phía trước đi rồi. Thường thanh đứng ở mặt sau, nhìn Lưu Vân bóng dáng gửi lạnh phi một ngụm, hồ ly tinh. Lưu Vân ngồi ở ngoại mua xe thời điểm, thường thanh còn không có lại đây, nàng đột nhiên nhớ tới triệu Mỹ gia kia chiếc xe tư gia Đánh giá này có xe tư gia thường thanh là sẽ không cùng chính mình đoạt này chiếc xe. Lái xe lại biến thành triệu đại bảo. Kết hôn sau triệu đại bảo có vẻ ổn trọng rất nhiều, nói chuyện tam câu nói không rời chính mình tức phụ. Đương nhiên, hắn lại cấp Lưu Vân mang đến cái tin tức tốt, Ta thức phụ cho ta gửi thư lại đây, nói ta đương trà, vừa lúc hôm nay đi cấp mua điểm đồ vật gửi trở về. Lưu Vân nghe vậy sững sốt 3 giây đồng hồ, sau đó mới khai cười nói, chúc mừng à, này thật đúng là đại hỷ sự. Ha ha ha ha, triệu đại bảo ngây ngô cười đến nói không ra lời. Nhìn triệu đại bảo này phó ngốc dạng, Lưu Vân đột nhiên nhớ tới Tần chiến quốc. hắn tuy rằng vẫn luôn không có nói qua muốn hải tử sự tình. Nhưng là Lưu Vân biết hắn trong lòng khẳng định là tưởng, chẳng qua bận tâm chính mình cảm thụ, liền chịu đựng chưa nói. Nay thân thể cũng mau 20 tuổi, có lẽ cũng có thể muốn cái hài tử. Rốt cuộc nàng này trong lòng tuổi cũng là mau 40 người, trong lòng đối hài tử cũng là khát vọng. Làm hai đời nữ nhân, còn không có cái chính mình hài tử, xác thật rất thất bại. Nghĩ đến đây, Lưu Vân trong lòng cũng tưởng khai. Chờ thành phố B bên này nhà máy lộng đi lên. Khai năm liền phải cái hài tử, trong nhà có hài tử mới giống cái ra bộ dáng. Triệu Đại Bảo tới rồi thị trường sau, hứng thú vội vàng đi cho hắn tức phụ cùng tương lai nhi tử mua đồ vật. Lưu Vân nhìn hắn như vậy, trong lòng cũng bị cảm nhiễm, đi cho chính mình mẹ gọi điện thoại thời điểm, trong giọng nói cũng mang theo vài phần vui sướng. Trương Liễu nhận được chính mình cô nương điện thoại rất cao hứng, biên cắn hạt dưa biên trò chuyện thiên, chiến quốc không có việc gì liền hảo a. Ngươi hảo hảo chiếu cố hắn, bọn họ công tác đặc thù, nếu là không hảo hảo dưỡng, về sau này di chứng rất nhiều. Đúng rồi, ta này còn thỉnh đại sư phụ cấp điều diệu thuốc, chờ các ngươi khi nào đã trở lại, liền có thể dùng dùng. Đã biết mẹ, ta này tới bên này lâu như vậy, ngươi liền không hỏi xem ta quan tâm chăm sóc tần chiến quốc. Này nếu là không biết còn tưởng rằng ta là ngươi tức phụ hắn là ngươi nhi từ đâu. Phi. Trương Liễu thoa nàng một chút. Tiểu không lương tâm, này từ nhỏ đến lớn, nào điểm thiếu ngươi, còn cùng ngươi nam nhân ghen, liền về điểm này tiền đồ. Được rồi được rồi, ta đã biết. Lưu Vân thấy Trương Liếu khai mắng, chạy nhanh xin tha, lại lôi kéo đề tài, mẹ, ta ca đâu, mấy ngày nay vội không? Vội a. Nói lên cái này, Trương Liếu liền đau đầu, vội đều không về nhà, lại là đi xem hóa, lại là giám sát nhà máy tăng ca, còn muốn đi xa giao. Ta nhìn đều đau lòng, cố tình ngươi ca còn rất cao hứng. Nhi tử sự nghiệp hảo, nàng này là mẹ nó cao hứng, nhưng là như vậy không yêu quý thân thể, nàng lại tổng không tránh được muốn đau lòng. Lưu Vân biết gây dựng sự nghiệp lúc đầu đều là cái dạng này, trở về sau sập lớn, muốn nhọc lòng còn muốn nhiều đâu. Mẹ, ngươi yên tâm đi, ca có chừng mực. Ai, ta cũng mặc kệ, dù sao lần này tam thúc công 70 đại thọ ta là yếu linh hắn trở về. Tam thúc công đại thọ. Đúng vậy. Trương Liễu ngữ khí rõ ràng nhẹ nhàng, ai, này trước kia đều khinh thường nhà ta, cũng liền tam thúc công ra còn tiếp tế một chút chúng ta, hiện tại người đường thúc mời nhà chúng ta đi cùng nhau ăn mừng đâu, này khẳng định là không thể miễn, vừa lúc về nhà nhìn xem nhà ta phòng ở thế nào, này không ai ở, phòng ở cũng dễ dàng hư. Lưu Vân đối tam thúc công gia ấn tượng không phải rất sâu, chỉ biết nhà hắn tình huống ở trong thôn tới nói còn tính không tồi. Hai nhà ngày thường tiết nhất lễ lạc cũng có lui tới. Lần trước nhà bọn họ chuyển nhà thời điểm, vẫn là tam thúc công tôn tử Lưu Cường dùng xe bò hỗ trợ đưa đến trấn trên. Trương Liếu lại lải nhải dặn do nàng chiếu cố hảo tần chiến quốc, mới treo điện thoại. Lưu Vân nhìn điện thoại bĩu môi, đều nói mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa ý, này ở Trương Liếu nơi này liền đã nhìn ra. Cấp Trương Liếu đánh xong điện thoại sau, nàng lại cấp triệu mộc sơn gọi điện thoại. Triệu Mộc Sơn câu đầu tiên lời nói chính là, nhị lão bản, ngươi thật không trở lại a? Ân, Thùy Quân. A, Triệu Mộc Sơn truyền đến một tiếng thét chói tai, ta một người làm sao bây giờ a? Còn có Phùng Nam cùng Cao Phong đâu? Hai người kia là nhân tài, ngươi có thể thích hợp ủy quyền, đương nhiên chính ngươi cũng muốn nắm giữ đầu to. Nếu ta bên này có Tân Tuyên truyền kế hoạch, sẽ gọi điện thoại cho các ngươi. Nói tới đây, Lưu Vân cảm thấy nàng này đến trang cái điện thoại. Bằng không liên hệ lên quá không có phương tiện. Đúng rồi, ta bên này chuẩn bị ở thành phố B đem nhà máy cấp khai lại đây. Ngươi lần trước nói lý mụ, đem liên hệ phương thức cho ta. Ta bên này đến lúc đó khả năng muốn hắn hỗ trợ địa phương. Nhắc tới cái này, triệu một sơn tinh thần thì tốt rồi. Lập tức đem điện thoại cùng địa chỉ cấp báo một lần. Cuối cùng còn không quên hỏi, Lưu Vân, bên kia khai chi nhánh có thể thành không? Yên tâm đi. Lưu Vân hiển nhiên không có áp lực. Chỉ cần thành công tìm được mặt tiền cửa hàng, lại đem láo cửa hàng bên kia lộng mấy cái nòng cốt lại đây làm làm huấn luyện, này công tác liền dễ làm. Bất quá việc này nàng trước không đợi, đến trước tìm hảo mặt tiền cửa hàng, nhắc lại nhân viên điều động sự tình. Nhớ kỹ số điện thoại cùng địa chỉ, Lưu Vân liền đem tờ giấy đặt ở bao bao. Nàng ra cửa ở ven đường kêu một cái xích xe, liền thẳng đến Tây giao đi. Ở khai chi nhánh phía trước, nàng đầu tiên muốn bắt lấy nơi này một miếng đất. Bằng không nàng trong lòng tổng cảm thấy không an tâm. Sĩ xe chạy đến tây giao thời điểm, trên đường sẽ không dễ chạy. Lưu Vân xuống xe, liền dọc theo đại lộ hướng phía trước đi. Con đường hai bên có chút địa phương đã ở khai đảo, giống như cũng là ở kiến tạo nhà xưởng. Hơi chút hướng phía trước đi một chút vị trí, đúng là nàng phía trước nhìn chúng vị trí. Nhìn đến một mảnh hoang vu đồng ruộng, Lưu Vân trong lòng cuối cùng là buông xuống một nửa. Xem ra đã có người bắt đầu nhìn chằm chằm bên này, nàng cần phải chạy nhanh đậu thủ, nếu là thật sự bị người cấp nhanh chân đến trước, nàng chẳng phải là muốn khóc đã chết. Một chiếc màu đen Honda từ Lưu Vân bên người khai quá, rơi lên một trận cho bụi. Lưu Vân che lại cái mui muôn mắng, bất quá kia xe chạy đến một nửa, rồi lại đảo ngược trở về. Cửa xe mở ra, từ bên trong đi ra một người nam nhân tới, vóc dáng rất cao, ăn mặc ngắn tay áo sơ mi, đầu đinh. Đôi mắt rất sâu thúy, cả người cho người ta một loại vô hại rồi lại không thể thân cận cảm giác. Chỉ thấy này nam nhân nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái, ngay sau đó nhấc chân đã đi tới. Lưu Vân hiếp hiếp mắt, nhìn nhìn cách đó không xa quốc lộ, nàng trong lòng mới thả điểm tâm. Này ban ngày ban mặt nhiều người như vậy, người này nên là sẽ không làm ra cái gì không tốt xử đi. Tuy rằng như vậy tưởng, nàng trong lòng vẫn là có chút cẩn thận, làm tốt phản kích hoặc là chạy trốn chuẩn bị. Kia nam nhân tựa hồ nhìn ra Lưu Vân trong mắt đề phòng, khóe miệng chọn một chút, lộ ra một mạt hứng thú cười tới, "Lưu Vân." Thanh âm thực ổn trọng trầm thấp, không phải hỏi lời nói, là khẳng định ngữ khí. Ngạch Lưu Vân hơi hơi mở to hai mắt, có vẻ thực giật mình, nàng trong đầu hồi tưởng vài biến, đều chưa từng nhớ rõ chính mình gặp qua người này tới. Tựa hồ nhìn ra nàng trong mắt rồi dẫm, nam nhân cười một chút, "Ta là Lý Mục." "Là ngươi?" Lưu Vân lúc này thật là giật mình. Lý Mục cười gật đầu, không ngại tìm một chỗ uống ly trà đi. Lưu Vân trong lòng lỏng lão đại một hơi, trên mặt lộ ra thong dong tươi cười. Ta đang có ý này. Dọc theo đường đi Lý Mục cũng không có biểu hiện thực thân thiện hoặc là thực lãnh đạo, thái độ của hắn cùng lời nói chung để tại càng như là đối đãi một cái nhiều năm không thấy bằng hữu. Hắn loại này xử sự, sự phương thức làm Lưu Vân cảm thấy thực thoải mái. Lưu Vân trong lòng đối với Lý Mục cũng xem trọng vài phần. Nàng cảm thấy Lý Mục người này quả nhiên không đơn giản, am hiểu sâu làm người xử thế chi đạo, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, tất cả mọi người có thể trở thành hắn người quen. Lý Mục trực tiếp đem xe chạy đến vương phủ giếng phủ cận một gian trà lâu bên trong. Hai người vào trà lâu môn, liền có người đón lại đây đem người dẫn tới lầu 2 rửa cửa sổ châu ngồi. Vốn cái gì? Lý Mục đem đơn tử trực tiếp đưa cho Lưu Vân. Lưu Vân tiếp nhận, đôi mắt nhìn lướt qua, lòng tĩnh. Người phục vụ nhìn mắt Lý Mục, Lý Mục gật gật đầu, ta cũng tới giống nhau. Tốt, hai vị thỉnh chờ một lát. Người phục vụ vừa đi, Lưu Vân liền đem bồi hương ghế trên một hộp dựa, hảo lấy chỉnh hạ nhìn Lý Mục, thật không dám dấu giếm. Ta tại đây phía trước liền chuẩn bị tìm Lý Tiên Sinh. Ta tưởng, xem ở triệu Mộc sơn mặt núi thượng, ngươi có thể kêu ta Lý Mục. Lý Mục không hỏi nàng. Mà là nói thẳng như vậy một câu, Lưu Vân gật đầu, Hảo đi, Lý Mục. Nghe được nàng như vậy hô, Lý Mục khỏe miệng trọn một chút, cũng dựa vào lưng ghế thượng, cười nói, Hảo, ngươi hiện tại có thể nói tìm ta chuyện gì? Lưu Vân cảm giác có chút không nói gì, trong lòng lâm thầm phỉ báng một chút, trên mặt vẫn là mang theo ba phần cười. Ta tưởng ngươi hôm nay đi tây giao bên kia hẳn là cũng không phải ngẫu nhiên đi, bên kia có ngươi sản nghiệp. Lý Mục gật gật đầu. Tiện đà nhúng mày, này lại như thế nào? Lưu Vân nở nụ cười, ta cũng tưởng ở bên kia mua một miếng đất, không biết ngươi có thể hay không giúp cái này vội. Lý mục thâm Thủy trong mắt hiện lên dị sắc, ngươi cảm thấy kia địa phương có phát triển tiền cảnh. Này đào không phải. Lưu Vân lắc lắc đầu, triệu một sơn hẳn là cùng ngươi nói lên quá, ta là nông thôn sinh ra, này đi đến nơi nào đều tưởng lộng điểm đồng ruộng bằng thân, bằng không không có cảm giác an toàn. Sắc thật nói qua bất quá, Lý Mục cười một chút, Triệu Mộc Sơn cũng nói qua, ngươi là cái mọi việc đều thuận lợi nữ nhân, nếu là không, có chỗ tốt sự, ngươi tuyệt đối sẽ không làm, bao gồm dùng cái gọi là đồng ruộng đi thỏa mãn nội tâm cảm giác an toàn. Liên biết chính mình này này lấy cớ lừa không được Lý Mục người như vậy, Lưu Vân cái này nhưng thật ra thoải mái hào phóng thừa nhận, không sai, bất quá cũng sắp xỉ. Nay khối địa ta không tính toán tới loại, ta tưởng Lưu Trữ về sau kiến nhà xưởng. Bất quá ta còn không có muốn làm nào một hàng, chính là tưởng trước lộng điểm tài sản. Lý mục nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt lộ ra hiểu rõ thân sắc, cái này lý do nhưng thật ra có thể tin. Sau đó mí mắt vừa nhấc ngươi chuẩn bị mua bao lớn, theo ta được biết, kia phía trước nhưng đều bị chiếm, mặt sau đều là một mảnh đất hoang. Muốn chính là kia khối đất hoang A Lưu Vân trong lòng có chút kích động, trên mặt lại một chút cũng không hiện. Trên mặt làm ra trầm tư bộ dáng, Người phục vụ bưng tới chung trà, cấp hai người rót đầy nước trà, hai vị chậm dùng. Lưu Vân nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, ta mới vừa tính một chút, ta trên tay tiền không nhiều lắm, kia khối đất hoang hẳn là tiện nghi một chút, ta liền mua hai trăm mẫu đi. Nếu không chúng ta tới một phiếu đại. Lý Mục đột nhiên mở miệng. Ân. Lưu Vân nghi hoặc nhìn Lý Mục, không biết hắn như thế nào đột nhiên tới như vậy một câu. Lý Mục nhấp miệng mà cười, cười có chút thâm trầm, kia mặt sau còn có một ngàn mẫu, chúng ta toàn mua, hai trăm mẫu cho ngươi làm nhà xưởng, mặt sau tám trăm mẫu lưu trữ dự phòng. Lúc này Lưu Vân không bình tĩnh, nàng đôi mắt hơi hơi trợn to, cầm lòng không đậu nuốt nước miếng. Một ngàn mẫu A này nếu là đặt ở về sau, đó chính là, chính là vàng A. Nàng lại cúi đầu uống ngụm trà, bình phục tâm tình, lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, lại là vẻ mặt chính xác. Lý Mục, ngươi quyết định này có phải hay không quá qua loa, 800 mẫu cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu là về sau không được, nay chẳng phải là mua ném đá trên sông. Sẽ không? Lý Mục cười lắc lắc đầu, là ngươi cho ta linh cảm. Hiện tại rất nhiều người đều phải xuống biển làm buôn bán. Nếu là chúng ta này mà về sau không có phát triển tiền cảnh, ta có thể tất cả đều kiến nhà xưởng, thuê hoặc là bán đi đều không mệt. Lưu Vân đôi mắt bình tĩnh nhìn Lý Mục. Phát hiện hắn trên mặt tuy rằng cười, trong mắt lại là nhất phái nghiêm túc. Nàng thật sâu hít vào một hơi, cảm giác được một loại vô hình áp lực. Giờ này khắc này, nàng không thể không thừa nhận, triệu mộc sơn kia tiểu tử không có khoát lác, lý mục người này thật sự thực thông minh, cũng rất có ánh mắt. Chính mình liền như vậy hơi chút để ra nhà xưởng sự tình, hắn thế nhưng liên tưởng đến nhiều như vậy, hơn nữa con đường này ở về sau xác thật hành đến thông, hơn nữa phi thường hành đến thông. Loại này thời điểm, Lưu Vân cảm thấy nàng hẳn là biểu hiện một chút, tới gia tăng chính mình lợi thế. Nàng trên mặt lộ ra một tia tự tin tươi cười, ngươi nói chính là kiến tạo khu công nghiệp. Khu công nghiệp, Lý mục mắt sáng rực lên một chút, xem ra ngươi trên tay còn có càng tốt kiến nghị. Đương nhiên, vậy xem Lý công tử nguyện ý làm nhiều ít ra tới, nói thật ra, lòng ta rất tiểu nhân, ta chính mình kia 200 mẫu ở ngoài, mặt khác lại phân 200 mẫu là đủ rồi. Lưu Vân loại này thời điểm cũng không dám lòng tham, nếu là cùng vị này tầm cơ thâm lý công tử nháo cương, mặt sau lộ đã có thể thật sự khó đi. Lý Mục không có trả lời hắn, mà là thiên đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên nhíu một chút mi. Lưu Vân không đổi, ngược lại khí định thần nhàn uống một ngụm trà, "Ta tưởng đối với khu công nghiệp ta còn có càng tốt kiến nghị, tỉ như cao tân khoa học kỹ thuật khu." Lý Mục nghe vậy, quay đầu tới, thâm thúy mắt đen nhìn chằm chằm vào Lưu Vân. Lại không có ở trên mặt nàng nhìn đến một chút ít khiếp đảm. Hắn trong lòng đây là xác thật bắt đầu thưởng thức Lưu Vân, nữ nhân này thực không bình thường, nàng đại não so sở hữu bối cảnh cùng tiền tài đều phải quan trọng. 200 mẫu thổ địa đổi một cái thông minh hợp tác đồng bọn. Hắn gọi lên khóe môi, lộ ra một cái tươi cười, "Hành, thành giao." Hô. Lưu Vân âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng là bắt lấy tới. Nàng kiềm chế trụ trong lòng kích động. Bưng lên trên bàn chén trà cười khenh khách nhìn Lý Mục, vì chúc mừng chúng ta hợp tác, lấy trà thay rượu. Theo đinh một tiếng giòn vang, hai người hợp tác xem như chính thức bắt đầu rồi. Trở về thời điểm, Lý Mục đưa ra đưa nàng, bị Lưu Vân cự tuyệt. Ngồi ở trở về sĩ thượng, Lưu Vân cả người đều có chút không chân thật cảm giác. Nàng là thật không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, ra tới một chuyến không ngừng đem mà cấp mua, còn cùng phúc hắc Lý Mục thành hợp tác đồng bọn Chẳng lẽ đây là ông trời cho nàng bàn tay vàng? 400 mẫu đất A, thật là quá xoái. Đến lúc đó mặc kệ là kiến nhà xưởng vẫn là kiến tiểu khu, kia đều là thỏa thỏa tiền A. Lưu Vân cảm thấy tương lai toàn bộ đều là tốt đẹp, trước mắt nàng chỉ cần làm một việc, đó chính là thấu tiền. Khách sạn bên kia chia hoa hồng là không thể động, những cái đó tiền là muốn cùng triệu lao bản cùng nhau ở thành phố B khai chi nhánh, kia này mua đất tiền phải nhờ vào xưởng quần áo cùng thịt cửa hàng. Thịt cửa hàng tiền vẫn luôn không núp đích, lâu như vậy, cũng có 2 vạn hối, hơn nữa xưởng quần áo cùng trang phục cửa hàng chê hoa hồng, hẳn là có thể có 8 vạn. Đến lúc đó lại đi tín dụng xã cho vay, này đó tiền là đủ rồi. Chờ sang năm nhà máy hiệu quả và lợi ích càng thêm hảo, hơn nữa hai nhà khách sạn chê hoa hồng, này tiền 1 năm cũng có thể còn thượng, mặt sau kiếm nhưng đều tiến chính mình hầu bao. Đến lúc đó bên này nhà xưởng lại xây lên Lại là hạng nhất đại tiền lời Á như vậy tưởng tượng Lưu vân tâm liền phanh phanh phanh nhảy cái không ngừng Khoe miệng cũng vẫn luôn mang theo ý cười mãi cho đến ra Lưu vân này tươi cười đều không có đình quá Mới vừa mở cửa Thần tứ muội liền từ trong phòng bếp ra tới Nhìn nàng mồ hôi đầy đầu bộ dáng Lưu vân tâm tình càng tốt Người còn biết trở về Thần tứ muội đem trên người tạp dề Giải xuống dưới ném xuống đất lại hồng con mắt vào phòng, Lưu Vân nhướng mày, đây là tình huống như thế nào? Nàng xoay người đóng cửa lại, đi vào trong phòng bếp nhìn mắt, mặt tức khắc đen. Khe thùng bên trong bị đốt trọi thịt cùng đồ ăn đều là nàng ngày hôm qua mới vừa mua. Nhìn không được ha hả hai câu, Lưu Vân xoay người ra phòng bếp, hướng trong phòng đi đến. Tần Chiến Quốc đang ở trong phòng chống quải trượng vận động, thấy Lưu Vân đã trở lại, trên mặt hắn nặng nề nhan sắc tức khắc tan đi. Người đã trở lại. Ân Lưu Vân lên tiếng, sau đó đem bao bao đặt ở trong ngăn tủ phóng hảo. Mới từ trong ngăn tủ lấy ra tắm rửa quần áo, tần chiến quốc liền dán lại đây, lại sinh khí. Đảo không phải sinh khí Lưu Vân xoay người lại, khiếp mắt cười như không cười nhìn tần chiến quốc, chính là nghĩ buổi tối ăn cái gì. Ăn mì sợi đi, ta này thương cũng tốt không sai biệt lắm, không cần phải luôn ăn canh. Lưu Vân gật gật đầu, yên tâm đi, ta này tưởng ngao canh cũng không đồ vật. Buổi tối Lưu Vân đã đi xuống mì canh xuông, trong nhà cái gì đồ ăn cùng thịt cũng đã không có, cũng chỉ có thể lộng điểm dầu muối chắp và ăn. Tần tứ muội ra cửa nhìn thấy lại là mì sợi, miệng một nhấp, lại là mì sợi, ta không ăn. Nói xong liền xoay người lại vào phòng. Không ăn đánh đổ. Lưu Vân vui sướng hài lòng cho chính mình cùng tần chiến quốc thịnh lão đại một chén, lại liền mặt thủy đem vừa mới đi hung tuệ lan trong nhà mượn trứng gà cấp thả đi vào. Trong chốc lát thơm ngào ngạt trứng tráng bao liền đến trong chén. Nàng đem bàn nhỏ dọn tới rồi trong phòng, hai vợ chồng mở ra bên cửa sổ thưởng cảnh vừa ăn mì sợi. Tần chiến quốc ăn một ngụm, nhịn không được hỏi một câu, tứ muội ăn. Không ăn. Nàng nói không muốn ăn mì sợi, trong nhà đồ vật đều bị nàng cấp bại hết, ta cũng làm không ra này nàng đồ vật. Nghe lời này, tần chiến quốc trong lòng cũng thật sự là sinh tần tứ muội khí. Hắn này muội tử nếu là lại không hảo hảo quản quản. Về sau đi nhà người khác đó chính là hại người. Không ăn tính, đói bụng nàng liền biết lợi hại. Tần chiến quốc tính tình lên đây, kia cũng là không nói tình cảm. Lưu Vân nhấp miệng cười một chút, túi đầu bắt đầu ăn nóng hầm hập mì sợi. Đến nỗi tần tứ muội có đói bụng không, liền hoàn toàn không ở nàng suy xét phạm vi. Tuyệt thực không ăn cơm chiêu này cũng chỉ có thể dùng ở nàng bà bà cao thúy hoa trên người, ở phía chính mình đó chính là tiết kiệm lương thực rất tốt sự a vừa lúc nàng muốn mua đất này tiết kiệm điểm cũng là chuyện tốt này một cơm xuống dưới lưu vân ăn uống mở rộng ra một chén lớn mì sợi đều cấp ăn xong rồi buổi tối thời điểm hai vợ chồng đóng lại môn nói chuyện thiếm. lưu vân đem mua đất sự tình còn có gì lý mục hợp tác sự tình cùng tần chiến quốc nói chúng ta bên này có sản nghiệp về sau mặc kệ là bán đi vẫn là chính mình dùng đều được tần chiến quốc cau mày tức phụ Như vậy đại diện tích mua đất hảo sao, kia rủ sao cũng là nhân dân, ta cũng là nhân dân a Lưu Vân Mạn không sao cả trở về một câu, nói nữa, ta cái này kêu làm xây dựng nông thôn đâu, ngươi ngẫm lại a phía trước những người đó cả ngày làm ruộng trồng trọt cả đời cũng không có bao nhiêu tiền, ta mua bọn họ mà, ở bên kia kiến nhà máy, về sau còn cho bọn hắn cung cấp công tác, việc này thật tốt à, ta cùng ngươi nói. Này về sau chính phủ cũng muốn nâng đỡ chúng ta. Nghe Lưu Vân như vậy một phân tích, thần chiến quốc tâm lúc này mới buông xuống. Hắn nghĩ mấy năm trước đã kích đầu cơ trục lợi thời điểm, hảo vài thứ đều là bị cấm, tuy rằng hiện tại chính sách thay đổi, nhưng là cũng không thiếu người có tâm sau lưng chơi xấu. Thần chiến quốc vừa muốn nói chuyện, ngoài cửa liền truyền đến phịch một tiếng. Lưu Vân kinh một cái co rúm lại, ngay sau đó lại nghĩ tới này trời xấu người. Nàng không nói chuyện, chính là chỉ cần nhìn nhìn tần chiến quốc, quả nhiên nhìn thấy tần chiến quốc đầy mặt áp lực vẻ mặt phẫn nộ, nàng nhàn nhạt nói câu, may mắn vừa mới cái gì cũng không có làm đâu, bằng không cho ngươi muội muội nghe qua, giống cái gì? tần chiến quốc nghe thế câu nói, sắc mặt càng thêm không hảo, lưu vân trong lòng cười lạnh, một cái không xuất các đại cô nương nghe ca ca tẩu tử cửa phòng, loại chuyện này truyền ra đi. Chỉ sợ tần tứ muội này đi đến nơi nào đều phải bị mang lên đỉnh đầu không đứng đắn mũ. Ngày mai đi cấp đại ca gọi điện thoại, làm hắn lại đây tiếp tứ muội trở về. Tần chiến quốc cảm thấy chính mình đã bắt đầu chịu không nổi cái này muội muội chuyện khác cũng liền thôi, nhưng là bị người nghe góp tưởng, loại sự tình này làm hắn thực cách hứng. Tựa như vừa mới hắn tức phụ nói, nếu là hai người hành phòng thời điểm bị tứ muội nghe qua, hắn đời này cũng không nghĩ ra cửa gặp người. Muốn đánh ngươi chính mình đánh, ta mới không làm cái này ác nhân đâu. Lưu Vân biểu môi, nằm ở trên giường liền ngủ. Thời tiết khô nóng làm nàng có chút sao động phiền thân. Thời tiết này càng ngày càng nhiệt, thật hẳn là đi mua cái quạt. Tần chiến quốc thấy thế cũng đổ xuống dưới, dôi tay muốn đi ôm lấy Lưu Vân, lại bị Lưu Vân phất tay ngăn. Đừng núc đích, ta còn muốn mặt đâu Nói xong trở mình đưa lưng về phía tần chiến quốc. Tần Chiến Quốc cảm thấy ngày mai nhất định phải gọi điện thoại làm tứ muội trở về. Cả đêm hai người không nói nữa. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Vân liền dậy, thu thập một chút liền chuẩn bị đi gọi điện thoại cấp Lưu Thành, làm hắn hỗ trợ tính một chút trong xưởng tiền lời, lại làm một chút cho vay sự tình. Mới ra toilet môn, Tần tứ muội liền hắt một khuôn mặt ngồi ở phòng khách. Thấy Lưu Vân ra tới, nàng hừ một chút, người này không nấu cơm lại chuẩn bị đi nơi nào? Trong nhà chỉ có mi sợi. Ngươi không phải không ăn sao Lưu Vân lạnh lùng trở về nàng một câu Xoay người liền đi đổi giải tử Ngươi không phải có tiền sao Như thế nào không đi mua Ngươi tình nguyện tiêu tiền mua đất Cũng không muốn giúp đỡ đại ca khai lò gạch Thật là làm khó đại ca đối với ngươi như vậy hảo Ha ha Còn vì tần đại chu tố khổ tới Lưu Vân cười lạnh nhìn nàng một cái Nhà này nhất không có tư cách nhắc tới đại ca người là ngươi đi Ta tính cuộc sống này Nếu như bị ngươi lộng không hài tử còn ở, trước mắt đã có thể rơi xuống đất. Ngươi nếu là thật muốn bồi thường đại ca ngươi, vẫn là chạy nhanh gả đi ra ngoài hảo, miễn cho bọn họ mỗi lần nhìn đến ngươi liền sinh hận. Ngươi tần tứ mỗi khí đôi mắt đều đỏ. Đặc biệt là Lưu Vân nhắc tới đứa bé kia sự tình, nàng liền nhớ tới ngày đó đại tẩu lý mai trên đùi máu tươi tới, trong lòng cũng có chút sợ hãi. Lưu Vân nhìn đến nàng hoa lê mang nước mắt bộ dáng trong lòng cũng là lạnh một chút. Xoay người mở cửa liền đi ra ngoài. Đến thông tin trong phòng mượn điện thoại, trực tiếp bắt trong xưởng điện thoại. Điện thoại vang lên vài tiếng cũng chưa người tiếp, nàng lại lần nữa bắt đánh cấp tiêu thụ bộ bên kia. Tiếp điện thoại chính là cái tiểu thanh niên, vừa nghe đến là Lưu Vân, lập tức có vẻ khẩn trương. Lưu Đồng, Tổng Giám Đốc hôm nay không có tới, nghe nói là phải về quê quán bên kia một chuyến. Về quê. Lưu Vân nhớ lại tới ngày hôm qua nàng lão mẹ trương Lưu Tửa Hồ là nói qua phải về quê quán đi cấp tam thúc công chúc thọ, không nghĩ tới thế nhưng là hôm nay. Hành, ngày mai Tổng Giám Đốc đã trở lại, ngươi làm hắn tới cái điện thoại ta. Tốt Lưu Đồng. tiểu thanh niên vội không ngừng đáp lại. Chờ treo điện thoại, tiểu thanh niên mới thư khẩu khí. Vô vô bên cạnh đồng sự tay, ai, ngươi nói vì cái gì mỗi lần ta cùng Lưu Đồng nói chuyện đều khẩn trương đến không được. Ta ngày thường gặp khách hàng như thế nào liền không như vậy. Nàng là ngươi lão bản bái. Nói chuyện chính là một cái mang theo kính đen cô nương, nàng chính cũng không ngẩng đầu lên nhìn báo biểu. Tiểu thanh niên nghe nàng này đáp án, chính mình một cân nhắc, cảm thấy thật đúng là, trong lòng không khỏi cảm thán. Ngươi nói lưu đổng cùng lưu tổng đều như vậy tuổi trẻ liền sự nghiệp thành công, thật đúng là lợi hại. Đó là, kính đen cô nương ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra một cái bắt quái tươi cười. Nghe nói lần này Lưu Tổng về quê đi, vẫn là bị trong nhà thân thích mời, nghe nói trước kia Lưu Tổng trong nhà rất nghèo, những cái đó thân thích nhóm đều cách xa, Ngươi nói này có phải hay không phong thủy thay phiên truyền? A, lão bản trong nhà trước kia nghèo bị thân thích trước mắt. Tiểu thanh niên cảm thấy chính mình sùng bái lại bay lên một cái độ cao, sau đó xoa xoa ngạch, kia lần này Lưu Tổng đi trở về, những người đó chẳng phải là đều phải nịnh bỡ. Ai? Thật đúng là tò mò là thế nào một cái hải kịch trường hợp A. Kính đen cô nương đôi mắt sáng lấp lánh, thẳng gật đầu, ta cũng là Tuy rằng không có tận mắt nhìn thấy, bất quá này hai người cũng nói sắp xỉ. Lưu Thành cùng Trương Liễu về đến nhà đi sắc thật là đã chịu sở hữu thân thích nhiệt tình hoang niên Đặc biệt là Lưu Thành vì phương tiện, làm trong xưởng tài xế mở ra xe con đưa hai người vào thôn tử thời điểm, cơ hồ toàn thôn người đều xem thẳng mắt. Lúc này mới bao lớn điểm thời gian A, này lưu gia liền đã phát. Này không ngừng mua xe, còn có chuyên môn tài xế A nghe nói ở trong thành còn có nhà máy, kia lưu gia cô nương còn khai khách sạn lớn. Đây chính là này đó người trong thôn cả đời cũng không dám tưởng sự tình đâu, lưu gia huynh muội lúc này mới bao lâu thời gian A, này nhưng đều có. Nhìn ăn mặc một thân sọc áo sơ mi cùng quần tây dày da lưu thành, còn có ăn mặc tơ lửa toái hoa ngắn tay chương liễu. Đại gia hỏa trong lòng hâm mộ đến không được. Lúc trước ghét bỏ trương liếu trong nhà nghèo, không đi cầu hôn người đều hối hận đã chết. Này nếu là lúc trước đem chính mình ra cô nương gả qua đi, hoặc là đem kia Lưu Vân cấp cưới về nhà, này đó phú quý không đều là chính mình ra sao. Đặc biệt là nhìn đến Lưu Thành từ xe cốp xe chung lấy ra bao lớn bao nhỏ đồ vật sau, Những người này thật là hối đến ruột cũng thanh. Loại này thời điểm, lúc trước cự tuyệt lưu gia cầu hôn lão thạch gia liền thành mọi người chú mủ, mọi người đều mang theo xem kịch vui tâm thái nhìn lão thạch gia hành động. thạch gia đương gia thạch lão nhân vừa thấy đến lưu thành cùng trương liu xuống xe thời điểm, liền sớm thiêu đỏ mặt chạy về ra. hắn trong lòng thực không dễ chịu, dọc theo đường đi đều nghĩ đến vừa mới chiếc xe kia tử, còn có nghe người khác nghị luận nhà máy. thằng đến tới rồi trong nhà rót một ngụm lạnh nước giếng, hắn trong lòng vẫn là nóng hầm hập bực bội thực. Tưởng tượng đến lúc trước nhân ra còn ở chính mình ra để qua thân, hắn liền hung hăng đem một gáo hướng trên mặt đất vùng, một phen ngồi ở trong viện trường điều ghế trên. Hắn tức phụ Lý Cúc Hoa từ bên ngoài vào, trên mặt mang theo ý cười. Lão nhân, nhà ta cô nương đã trở lại. Lý Cúc Hoa mới vừa vào cửa, nàng phía sau cũng đi theo vào được một cái lớn lên thực tú khí nữ nhân, mắt to mày rậm, trên đầu hai điều bánh quai trèo biện từ phía sau giao nhau thành một cái búi tóc. Trên người là kiểu mới thu thận khía hoa váy, chân mang giày vải. Xem kia hơi hơi nô lên bụng, liền biết là cái đã mang thai phụ nhân. Này phụ nhân đúng là thạch lão nhân khuê nữ thạch tiểu nguyệt. Thạch tiểu nguyệt trên tay dẫn theo một con cá, sắc mặt mang theo cao hứng tươi cười. Ba, ta đã trở về, Lý Tùng ngày hôm qua từ trấn trên mang về tới hai con cá, làm ta cấp lấy một cái trở về hiếu kính các ngươi. Này nếu là ngày thường. Thạch Lão Nhân đã sớm vui tươi hớn hở đón lên rồi, nhưng là hiện tại hắn nhìn đến cái kia cá liền cảm thấy dị thường chói mắt. Đặc biệt là nghĩ đến lưu thành trên tay bao lớn bao nhỏ, hắn hỏa khí đi lên, đứng lên liền tiến lên một phen đoạt lấy Thạch Tiểu Nguyệt trên tay cá, hướng trên mặt đất một ném. Ai hiếm lạ điểm này đồ vật? Nói xong còn hướng trên mặt đất hung hăng giẫm hai chân. Ba. Thạch Tiểu Nguyệt sợ tới mức vội hướng nàng mẹ Lý Cúc Hoa bên người dựa. Lý Cúc Hoa cũng bị dọa tới rồi, nàng vội đỡ chính mình khuê nữ, đối với Thạch lão nhân quát, ngươi làm sao vậy? Hảo Hảo làm gì lấy khuê nữ xì hơi? Nàng này còn hoài hải từ đâu? Làm sao vậy? Lưu Gia Lưu Thành đã trở lại, ngươi không biết hiện tại có bao nhiêu người xem nhà của chúng ta chê cười. Nghe được Lưu Thành đã trở lại, Thạch Tiểu Nguyệt trên mặt sững sốt, ngay sau đó trong mắt lộ ra mất mát. Thạch lão nhân thấy nàng bộ dáng kia, càng tức giận, thò tay mắng nàng. Làm sao vậy, hiện tại gả chồng còn niệm hắn, lúc trước như thế nào liền không ngờ chí kiên định điểm theo hắn, hiện tại hảo, nhân gia phát đại tài đã trở lại, cũng chướng mắt ngươi. Ba, ngươi này nói cái gì, ta đều đã gả chồng, ngươi nói lời này, làm Lý Tùng nghĩ như thế nào? Thạch tiểu nguyệt đôi mắt đỏ rực nhìn thạch lão nhân, nghĩ lúc trước chia tay khi tình cảnh, trong lòng lại là từng đợt khó chịu, mặc dù là hiện tại Lý Tùng đối nàng thực hảo. Nhưng là nàng nhớ tới cái kia ôn nhuận nam nhân, trong lòng vẫn là sẽ khổ sở. Nàng đã thực nỗ lực đi quên kia đoạn mối tình đầu, vì cái gì những người này còn muốn nhắc tới tới, còn muốn ở nàng miệng vết thương thượng giải bối. Nghĩ vậy chút, nàng nước mắt cũng ngăn không được chảy xuống dưới. Nhìn khóc lóc thương tâm thạch tiểu nguyệt, thạch lao nhân trong lòng càng thiền, lý tùng tính cái gì, còn không phải là một cái nho nhỏ kế toán sao, một tháng tránh đến còn không bằng nhân ra lưu thành một ngày đâu. Hôm nay chỉ là đi hắn thúc công trong nhà liền bao lớn bao nhỏ, này nếu là thành chính mình con rể, kia hiếu kính khẳng định không phải ít. Nghĩ vậy chút, hắn trong lòng liền một trận thì đau. Trong lòng oán hận này, quê nữ lúc trước như thế nào liền phải gả cho Lý Lòng, hoàn toàn không nghĩ tới là hắn chết sống phản đối chính mình cô nương cùng lưu thành hôn sự. Lý Cúc Hoa thấy hắn này phó tính tình, cũng khí bất quá, quát lao nhân, ngươi này nói cái gì à? lúc trước chính là ngươi muốn cô nương gả Lý Tùng, ta làm nàng chết, nàng làm gì bất tử a? Thạch Lão Nhân thẹn quá thành giận, hắn trong lòng thịt đau a. Thạch Tiểu Nguyệt lau nước mắt, không lưng nhặt lên trên mặt đất cá, mẹ, nếu ba không chào đón ta, ta liền đi về trước đi, này cá các ngươi cũng chứng mắt, ta cha mẹ chồng luyến tiếc ăn, vừa lúc lấy về đi nấu điểm canh, cô nương vừa tới liền đi a. Lý Cúc Hoa luyến tiếp. Thạch lão nhân túi đầu phát ra hờn rỗi, cũng không nói lời nào, bất quá hắn bộ dáng này khiến cho Thạch Tiểu Nguyệt ngốc không nổi nữa. Nàng dẫn theo Cá Dưng Dưng gật gật đầu, "Mẹ, ta lần sau lại đến xem các ngươi." Nói xong liền xoay người ra sân. Lý Cúc Hoa nhìn cô nương bóng dáng, trong lòng lên men, quay đầu liền ngồi ở trên mặt đất, "Ta này làm cái gì ngươi a, cô nương thật vất vả ra đã bị đuổi đi, ta mệnh khổ a." Thạch lão nhân bị như vậy một náo, cũng ngốc không nổi nữa dậm một chút chân, thật mạnh hừ một tiếng, liền buồn đầu vào phòng. Thạch Tiểu Nguyệt đi ở trong thôn, trên tay nàng cá đã giơn nát, nhưng là nàng vẫn là gắt gao dẫn theo. ở bên ngoài nàng không dám khóc, sở hữu ủy khuất cùng chua xót cũng chỉ có thể cắn nhau hướng trong bụng nuốt. nàng biết Lưu Thành ở bên ngoài quá hảo. Lý Tùng muội muội ở trong thành khách sạn đi làm, kia ra khách sạn nghe nói là Lưu Vân cùng nhân gia kết phương hai. Cô em chồng mỗi lần trở về đều sẽ nhắc mãi khách sạn như thế nào như thế nào hảo, sau lại không bao lâu, nàng lại cả ngày nhắc mãi Lưu Thành huynh muội nhà sưởng. Nàng biết cô em chồng biết chính mình cùng Lưu Thành quá khứ, cho nên mới cố ý nói những lời này tới cách hướng chính mình. Nhưng là nàng có thể thế nào đâu, nàng cùng Lưu Thành xác thật đã từng có một đoạn qua đi, đó là mạt không xong. Mà nàng cũng là thực xin lỗi Lưu Thành người kia, cho nên những việc này nàng cam nguyện thừa nhận. Nhưng là hôm nay, Lưu Thành đã trở lại. Nghe được nàng cha nói tin tức này khi, nàng trong lòng có vui sướng có chua xót còn có chua xót Sơ sơ phồng lên bụng, nàng đã vì nhân thế tử, làm mẹ người. Thạch Tiểu Nguyệt thật mạnh thở dài, lau chưa khô nước mắt hướng ra thôn trên đường đi đến. Vừa mới ra thôn, đối diện trên đường liền đi tới hai người. Thạch Tiểu Nguyệt ngây ngẩn cả người. La Trương Liễu cùng Lưu Thành. Không biết như thế nào. Thạch Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình không thể nhúc nhích, nàng ngốc ngốc nhìn chậm rãi hướng nàng đi vào Lưu Thành, phảng phất nghĩ tới khi còn nhỏ nàng ở thôn Khẩu chờ Lưu Thành tan học tình cảnh. Hán quân cặp sách, an mặc trắng bệ quần áo, trên mặt cười đến thực cấm áp thử cấm áp. Dương Lưu Thành nhìn qua thời điểm, Thạch Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình tỉnh mộng. Lưu Thành nhìn ánh mắt của nàng thực bình đẳng, chỉ là gật đầu xem như chào hỏi, nhưng thật ra Trương Liễu nhìn nàng một cái. Mặt lập tức liền kéo dài quá. Nàng rũ tay lôi kéo chính mình nhi tử, chính là lo lắng nhi tử lại nứ ngẩn. Lưu Thành méo méo trương liếu tay, xem như trấn an nàng. Hai người từ Thạch Tiểu Nguyệt bên người đi qua đi thời điểm, đều không có nói chuyện. Thạch Tiểu Nguyệt nhìn bọn họ bóng dáng, không biết như thế nào, ma xui quỷ khiến thế, nhưng liền gọi một tiếng, "A Thành ca ca." Lưu Thành bước chân dừng một chút. Bên cạnh Trương Liếu nóng nảy, "Nhi tử, nhân gia nhưng lớn bụng." Ngươi đừng ngớ ngẩn A. Trong lòng lại oán này Thạch Tiểu Nguyệt không đứng đắn, lớn bụng còn kêu nam nhân khác. Mẹ, ngươi tử từ ta, ta liền cùng nàng nói một lời. Nói xong không đợi Trương Liếu nói chuyện, Lưu Thành liền chiều Thạch Tiểu Nguyệt đi qua. Thạch Tiểu Nguyệt thấy Lưu Thành thế nhưng hướng nàng đi tới, trong lòng liền bắt đầu bùm bùm nhảy cái không ngừng. Vẫn là cái loại này ấm áp khí chất, rồi lại càng thêm trầm ổn, còn nhiều thành công nhân sĩ tự tin. Này đó đều làm Lưu Thành biến càng thêm không giống nhau. Thạch Tiểu Nguyệt cảm thấy chính mình thế nhưng bắt đầu khẩn trương sợ hãi. Tiểu Nguyệt, ngươi quá hảo sao? Lưu Thành vẫn là nhịn không được mở miệng. Ta, ta Thạch Tiểu Nguyệt nhất thời không biết như thế nào trả lời. Lưu Thành cười một chút, không có việc gì, mặc kệ nói như thế nào đều là cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng. Từ chuyện đó lúc sau, ta liền đem ngươi coi như muội muội đối đãi. Chỉ cần ngươi quá hạnh phúc thì tốt rồi Nghe được đem nàng đương mội mội nhìn Thạch Tiểu Nguyệt trong lòng một trận mất mát Nàng có chút chân tay luống cuống Ta, Lưu Thành Lưu Thành cười lắc lắc đầu Ngươi không cần tự trách Tiểu Nguyệt, hảo hảo sinh hoạt Không cần có bất luận cái gì gánh nặng Thạch Tiểu Nguyệt nghe vậy Ngốc ngốc nhìn cười ấm áp Lưu Thành Nguyên lai Lưu Thành cùng nàng nói nhiều như vậy Là vì làm nàng trong lòng không có gánh nặng Trong lòng nhịn không được một trận chua xót hồng con mắt gật gật đầu lưu thành thấy nàng như vậy cũng biết nàng nghe lọt được miễn cưỡng cười gật đầu hảo ta cùng ta mẹ hai đi trước tài kiến nói xong xoay người liền đi rồi thạch tiểu nguyệt cuống quít ngẩng đầu lên lại chỉ thấy được lưu thành cùng trương liễu bóng dáng nàng trong lòng đột nhiên cảm thấy rào đau không biết nên làm cái gì bây giờ lưu thành thực xin lỗi trương liễu quay đầu lại nhìn mắt đứng ở tại chỗ thạch tiểu nguyệt Nhịn không được trong lòng phỉ nổ một chút Đều gả cho người người Làm ra bộ dáng kia cho ai xem đâu Trong lòng nghĩ may mắn lúc trước này Hôn sự không thành Bằng không không ngừng có lao thạch như vậy Đôi mắt danh lợi thông ra Còn muốn thảo cái loại này khóc sướt mướt Do dự không quyết đoán con dâu Cái này nửa đời người quá nhưng nhiều cách đứng a. Nghĩ đến đây Nàng lại nhịn không được vỗ vỗ chính mình nhí tử Ngươi vừa mới làm gì Còn muốn cùng nàng nói chuyện à không tiền đồ Lưu Thành trầm mặt, mẹ, lúc trước sự tình cũng không phải nàng sai, ta không nghĩ nàng gả chồng còn có này đó gánh nặng tâm lý. Về sau ai lo phần ấy, cũng sẽ không lại có liên lụy. Hừ, ngươi nhưng thật ra biết. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là ngày nào đó còn cùng nàng xả ở bên nhau, ta liền đi tìm căn dây thừng treo cổ ở ngươi trước mặt. Trưng liễu khí bất quá, trực tiếp thả tàn nhẫn lời nói. Mẹ, ngươi nói bậy gì đó đâu. Lưu Thành nhấp miệng, lại cũng không dám phản bắt Trương Liễu. Trương mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Thành, Trương Liễu liền thở phì phì hướng phía trước đi rồi. Sớm biết rằng sẽ gặp được nữ nhân này, nàng vừa mới liền không nên đi đồng ruộng. Cùng kia điểm đồng ruộng so sánh với, nàng nhi tử nhưng quý giá nhiều. Mẫu tử hai một trước một sau vào Lưu Tam nhà hán đại viện tử. Lưu Tam hắn là Trương Liễu nam nhân tam thúc, cũng là bọn họ này một mạch để lại duy nhất lão nhân cho nên mấy nhà bọn tiểu bối đối hắn 70 đại thọ đều rất coi trọng. Đương nhiên, có chút thân thích cũng là hướng về phía trương liễu bọn họ tới. Mới vừa vào sân, Lưu Tam Hán con dâu cả Lý Thanh liền đón lại đây. Ai nha để muội, các ngươi đây là đi nơi nào, đoàn người liền chờ các ngươi khai tịch. Trương liễu nghe vậy, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, trên mặt treo tươi cười, vừa mới ta nhớ thương trong nhà những miếng đất này, khiến cho thành tử cùng ta cùng đi nhìn nhìn. Chậm trễ thời gian. Không phải ta nói à, các ngươi hiện tại đều thành như vậy, kia điểm mà còn nhớ thương gì, không duyên cớ vất vả chính mình. Lý Thanh cười thực thân thiện, lại đối với Trương Liêu phía sau Lưu Thành cười nói, Thành tử, chạy nhanh cùng mẹ ngươi đi vào chỗ ngồi đi, ngươi đại bá nhưng cho các ngươi để lại vị trí. Tốt, đại bá nương. Lưu Thành cười ứng, vội tiến lên đi lãnh Trương Liêu hướng trong phòng đi. Trong phòng ngồi ở bàn tiệc bên thân thích sao thấy hai người vào, đều thân thiện chào hỏi. Mẫu tử hai người bị Lưu Tam Hán Đại Nhi tử Lưu Thuận dẫn ngồi ở chủ vị thượng. Tiệc rượu chi gian, mọi người đều cố tình đi kính Lưu Tam Hán rượu, thuận tiện lôi kéo Lưu Thành nói chuyện. Đặc biệt là một ít tuổi trẻ bọn tiểu bối, Tổng muốn tìm cơ hội hỏi một chút Lưu Thành kia sưởng quần áo sự tình. Đối với này đó, Lưu Thành cũng biết như thế nào ứng phó. Này nhà máy là Tiểu Vân ta liền giúp giúp đội. Những người khác thấy hắn nói như vậy, cũng biết là ở lấy cớ không hỗ trợ. Bất quá én e ngại Lưu Gia hiện giờ tài lực, này đó không mừng cũng không hào biểu hiện trong lòng. Đều đánh cái ha hả liền cấp có lệ đi qua. Tan tí sau, Lưu Tam hắn đem Trương Liếu cùng Lưu Thành kêu vào phòng đơn độc nói hội thoại. Không bao lâu liền ra tới, Trương Liếu lấy cớ trong xưởng sự tình nhiều, không rời đi người, lôi kéo Lưu Thành liền cáo từ. Lưu Tam Hán nói một ít cố gắng nói, khiến cho nhi tử con dâu tặng người. Về tới trong nhà, Trương liễu ngã vào trên sofa liền bắt đầu xoa chân. Ai, từ này tới trong thành sau, này thân mình liền càng thêm không hảo, năm đó ta đi mấy km đường núi, chân đều không nụn ra. Lúc này mới ngồi một hồi từ xe, liền toàn thân tan thành từng mảnh đau. Nàng hồi từ trên sofa thăm ngẩng đầu lên, hỏi đang ở đổi dạy tử Lưu thành, thành tử. Tam thúc công hôm nay nói chuyện đó có thể thành không, hôm nay ta cũng không nghĩ ứng, bất quá tam thúc công lúc trước đối nhà chúng ta cũng coi như chiếu cố, hắn lao nhân ra đây là lần đầu tiên cầu người, nay cũng không hảo cự tuyệt. Lưu Thành đổi hảo dạy liền đi cấp trương liếu đổ nước, nghe được lời này cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu, ta sẽ hảo hảo suy xét. Rốt cuộc này nhà máy hắn muội muội cũng có phần. lúc trước Lưu Vân nói qua, không thể tiến thân thích. Ngày hôm sau Lưu Thành mới vừa tiến văn phòng, tiêu thụ bộ tiểu thanh niên liền tới đây báo tin, Tổng Giám đốc, Lưu Đồng tới điện thoại, nói làm ngài hồi cái điện thoại qua đi. Sau đó đem trên tay số điện thoại đưa qua. Tốt cảm ơn. Lưu Thành tiếp nhận, gặp người đi ra ngoài, hắn cầm lấy bản làm việc thượng điện thoại liền bắt lên. Lưu Vân nhận được thông chi chạy tới bắt điện thoại thời điểm, đã là buổi chiều. Nàng từ lúc bên ngoài trở về liền chạy nhanh đi trả lời điện thoại. Lưu Thành đang xem nhà máy quý tiền lời, nghe được điện thoại tiếng vang chạy nhanh tiếp lên. "Ngươi hảo, tiểu thư hoa xưởng quần áo. Ca, ngươi nhưng đã trở lại." Lưu Vân lúc này rốt cuộc kiên tâm. "Tiểu Vân, là ngươi a, có cái gì việc gấp muốn tìm ta sao? Thật là thiên đại việc gấp, không đúng, hẳn là xem như chuyện tốt." Lưu Vân ngữ khí có vẻ thực hưng phấn. Sau đó đem nàng muốn mua đất cùng chủ tiền sự tình đều cùng Lưu Thành nói. Lưu Thành sau khi nghe xong, mới nói lời nói, nhà máy tiền lời thực hảo, đến lúc đó có thể lấy ra một tuyệt bút tiền tới. Người kia phân ta đều cho ngươi hồi qua đi, ta này phân liền trước dùng để làm tài chính quay vòng. Đến nỗi cho vay sự tình, ta hai ngày này đi một chuyến tín dụng xã. Chúng ta có nhà máy ở, này cho vay hẳn là không thành vấn đề. Nghe Lưu Thành nói chuyện, Lưu Vân lúc này liền thoải mái. Quả nhiên thời khắc mấu chốt nàng ca năng lực liền ra tới. Này phân tích đạo lý rõ ràng. Hành, ca, ngươi nếu là nghĩ đến thành phố B tới phát triển, ta cấp đến lúc đó cho ngươi làm chút thổ địa. Điện thoại kia đầu lưu thành nhẹ nhàng nở nụ cười, ta qua bên kia làm gì? Liên tính muốn phát triển, ta cũng muốn hướng Phương Nam đi, trong khoảng thời gian này bên kia phát triển nhưng hảo, ta còn chuẩn bị cùng ngươi thương lượng thương lượng, xem ngươi có hay không cái gì ý tưởng đâu. Phương Nam Lưu Vân Sửng Sốt Về sau phương Nam sát thật sẽ phát triển trở thành cả nước nổi tiếng thành phố lớn. Nhưng là trước mắt nàng thiếu phương pháp, tài chính không đủ, cho dù có ý tưởng cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống, rốt cuộc thành phố B mới là nàng trọng điểm. Bất quá nàng chính mình không ý tưởng, nhưng thật ra có thể duy trì lưu thành đi, rốt cuộc bên kia sát thật thực không tồi. ca ta bên này cũng lộng bất quá tới, ngươi nếu là có ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Ta biết mấy năm nay bên kia công nghiệp phát triển đi lên, ca ngươi nếu là đi qua, ta kiến nghị ngươi làm thực nghiệp nhà xưởng, đến lúc đó nghĩ cách tiêu thụ bên ngoài, đây chính là đầu to. Lưu Thành cảm thấy tiêu thụ bên ngoài con đường này xác thật không tồi, Ân, ta sẽ hảo hảo ngẫm lại. Hai huynh muội nói hảo sự tình, cũng không nói nhiều, chờ sắp quải điện thoại thời điểm, Lưu Thành vội kêu ở Lưu Vân. Muội, có sự tình muốn cùng ngươi nói một chút. Ân Sự tình gì a? Lưu Thành thở dài, đem phía trước tam thúc công cùng hắn nói sự tình đối Lưu Vân nói một lần. Điện thoại giả này đầu Lưu Vân không trả lời ngay, mà là cẩn thận nghĩ nghĩ, một lát sau mới nói, ca, ngươi không phải vừa lúc muốn đi phương Nam bên kia sao, ta xem Lưu Cường người cũng buồn phận, còn tính đáng tin cậy. Ngươi đến lúc đó hảo dạy dạy hắn, cũng có thể giúp ngươi khai thác một chút phương Nam thị trường. Rốt cuộc loại chuyện này thượng người một nhà vẫn là so người ngoài có thể tin một chút. Bất quá ngươi trước cùng tam thúc công bọn họ nói rõ ràng, này sư phụ lánh vào cửa tu hành ở cá nhân, về sau nếu là có cái gì không tốt, cũng không thể bị thương hòa khí. Ơn, ngươi nói rất đúng. Ta đến lúc đó cùng tam thúc công hảo hảo nói nói. Lưu Vân giúp hắn ra chú ý, Lưu Thành trong lòng sự tình cũng rơi xuống đất. Treo điện thoại, Lưu Vân này trong lòng mới tính hoàn toàn thoải mái. Hiện tại liền chờ Lưu Thành bên kia tin tức tốt, mấy ngày nay cũng không thể nhàn rỗi đến chạy nhanh đem chi nhánh địa chỉ cấp tuyển hảo, đuổi ở Tết Trung Thu phía trước khai trường, tới cái khởi đầu tốt đẹp. Trường 42 Lưu Vân bên này tài chính vấn đề giải quyết, rốt cuộc bắt đầu đao to bữa lớn chuẩn bị nàng chi nhánh. Dựa theo nàng ý tưởng, nay chi nhánh ở vương phủ giếng kia địa phương, mới là chân chính hảo chỗ ngồi, chính là nơi đó không có lớn như vậy bề mặt. Hơn nữa bên kia cách bách hóa thương trường gần, tiền thuê quý, như vậy một đống lâu thuê xuống dưới cũng không có lời. Này rốt cuộc nên ở nơi nào tuyển chỗ ngồi đâu. Lưu Vân gãi gãi đầu, nhu thuận đầu tóc liền bắt đầu tạp mau. Tần chiến quốc ở trong phòng đi rồi vài vòng, cũng không quấy giày Lưu Vân, thấy nàng bắt đầu bực bội, cũng nhịn không được nhếch miệng cười. Hai người kết hôn lâu như vậy, hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến chính mình tức phụ công tác bộ dáng tưởng có một số việc cấp không tới. Ta nhưng thật ra tưởng đâu, thời gian này không đợi người a ngươi xem lập tức tháng 7, ta trang hoàng cũng không có phương tiện, trang hoàng hảo lúc sau, còn muốn nhận người, này thượng vàng hạ cám thêm lên, thời gian căn bản là không đủ, nếu là bỏ lỡ tết trung thu, lại sai thất cơ hội tốt. Lưu Vân càng nói càng bực bội, dứt khoát đem trên tay bản đồ phóng trên mặt đất một phóng, cả người nằm ngã vào trên giường. Tần chiến quốc thấy nàng như vậy, cũng không nói nhiều, Nhặt lên bên cạnh quạt ba tiêu tử liền giúp nàng quạt gió. Phanh phanh phanh. Chuyển đến gõ cửa thanh âm. Này gõ cửa người không cần đoán đều biết là ai. Lưu Vân trở mình đưa lương về phía môn. Tần chiến quốc mày cũng nhíu một chút, đứng dậy đi mở cửa. Tần tứ muội nhíu môi đứng ở cửa, tay còn vẫn duy trì gõ cửa động tác. Nhìn thấy tần chiến quốc mặt đen khi, trên mặt khí thế cũng đánh tan vài phần. Chuyện gì? Vẫn là nghe lén ta và ngươi tẩu tử nói chuyện. Ca, ta mới không có đâu. Tần tứ muội biểu môi phản bác. Sau đó tức giận nhìn mắt trên giường nằm lưu vân. Ca, ta đói bụng, làm nàng cho ta nấu cơm đi. Tần chiến quốc mảy nhăn lợi hại, trong mắt mang theo không kiên nhẫn, vừa mới giữa trưa ngươi tẩu tử nấu cơm, ngươi như thế nào không ăn? Nàng không phải không kêu ta sao? Ngươi lớn như vậy người, ăn cơm còn muốn cho người tê ợ. Ta nói cho ngươi, hôm nay còn không phải ngươi tẩu tử không kêu ngươi là ta không cho bao lớn cá nhân cả ngày cái gì cũng không làm còn muốn cho người hầu hạ ngươi ca ngươi lại sao thần tứ muội trên mặt vẻ mặt thủy khuất trừng mắt lưu vân đôi mắt lại càng đỏ ta này không phải vừa tới sao nói nữa ta chính là tới chiếu cố ngươi ta này ngàn dặm xa xôi ngươi không ngừng không cảm kích còn luôn là đối ta phát giận ta liền biết các ngươi một cái hai cưới tức phụ liền không cần ta cái này muội muội Tần chiến quốc thấy nàng này khóc sướt mướt lại đầy mặt ủy khuất bộ dáng, tức khắc đầu lớn. Hắn thật sự rất muốn hỏi một chút mẹ nó rốt cuộc là như thế nào giáo dục tứ muội, vì cái gì hội trưởng thành cái này tính tình. Phạm sai lầm chưa bao giờ thừa nhận, giống như người khác đều thiếu nàng. Một gặp được sự tình liền ủy ủy khuất khuất, một chút cũng không tỉnh lại chính mình. Thật sâu hít vào một hơi, nhịn xuống trong lòng bực bội. Tứ muội, ta đã cùng đại ca gọi điện thoại, làm hắn tới đón ngươi đánh giá hai ngày này liền sẽ nhích người lại đây. ca tần tứ muội nghe vậy cả kinh mở to hai mắt nàng ca đây là rõ ràng ghét bỏ nàng ý tứ không có khác nhiều lời tứ muội ta và ngươi tẩu tử ở bên ngoài cũng cố không được ngươi ngươi nếu là muốn người chiếu cố ngươi ngươi liền về nhà đi người trong nhà nhiều tổng hội cố đến lại đây ta không quay về tần tứ muội dậm chân hung hăng lau nước mắt ta liền tính là ở bên ngoài chết đói ta cũng sẽ không đi trở về. Buông tàn nhẫn lời nói, tần tứ muội hung hăng trừng mắt nhìn mắt tần chiến quốc, sau đó xoay người nổi giận đùng đùng đi rồi. Tần chiến quốc nhìn chính mình muội muội kia vội vạ bóng dáng, đầu thỉnh thịch trứng đau. Quay đầu thời điểm, Lưu Vân Chính ghé vào trên giường quạt phòng, trên mặt mang theo vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Hán tức khắc trên mặt một trận xấu hổ. Nghĩ chính mình phía trước còn lời thề son sắt nói không thể từ bỏ tứ muội kết quả như vậy mấy ngày, chính hắn cũng chịu không nổi. Nghĩ mấy ngày nay tao nộ, lại nghĩ chính mình tức phụ ở nhà đã hơn một năm thời gian, hắn trong lòng một trận ấy nấy. Lưu Vân khoe miệng chọn ý cười, thấy Tần Chiến Quốc kia lại xấu hổ lại ấy nấy bộ dáng, trong lòng đắc ý, vung cây quạt đứng dậy bò lại đây, từ phía sau ôm Tần Chiến Quốc cổ, cười hí hí nói: Ha ha ha, ngươi có phải hay không cho rằng ta ở nhà chịu ủy khuất? Thực xin lỗi, ân, ta tiếp thu. Lưu Vân cười hảo không được ý, sau đó thật mạnh ở tần chiến quốc trên mặt hôn một cái. Tần chiến quốc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Hắn túi đầu, nghĩ tần tứ muội vừa mới dáng vẻ kia, trong lòng lại thêm không thể nề hà. Ta đối nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể làm ba mẹ tốn nhiều tâm. Nàng ba bà, bà sẽ quản giáo mới là lạ, muốn thực sự có biện pháp, cũng sẽ không làm nàng tới nơi này. Bất quá Lưu Vân chưa nói xuất khẩu nàng gái này làm nhân nhi tức phụ ở chính mình nam nhân trước mặt nói bà bà nói bậy, rốt cuộc có vẻ có chút châm ngòi ly gián hương vị. dù sao chuyện này thượng nàng là sẽ không nhúng tay, hết thề đều làm tần chiến quốc chính mình thu xếp đi. ngoài cửa lớn tần tứ muội thấy chính mình ra tới lâu như vậy, nàng ca tần chiến quốc còn không có đuổi theo ra tới, tức khắc ủy khuất vô cùng. trong lòng một hành, liền lập tức đi xuống lầu. nàng cũng không tin, chính mình buổi tối không quay về. Nàng ca thật đúng là có thể mặc kệ chính mình. Khiến cho hắn hảo hảo lo lắng một chút, mới có thể biết y bức cập tầm quan trọng. Tần tứ muội mới vừa đi xuống lầu tới, liền nhìn đến một cái an mặc váy hoa tử nữ nhân từ bên ngoài trở về, sơ đương thời nhất lưu hành bánh quai trèo biện, lớn lên thực văn tĩnh nu nhược, khí chất cũng hảo. Nàng nhìn nhìn chính mình trên người ô vương váy, tức khắc cảm thấy cực kỳ hâm mộ không thôi. Bất quá nàng sắc mặt thượng cũng không có hiện hiện ra, nhưng thật ra biểu môi. Trứng mắt tử nhân thân biên đi qua đi. Ngươi là Chiến Quốc muội muội sao? Mới vừa đi qua đi hai bước, liền nghe thấy nữ nhân nói lời nói, tần tứ muội xoay người lại nghi hoặc nhìn nữ nhân này. Sau đó tức giận hỏi, ngươi là ai? Ngươi như thế nào biết ta? Ngươi tới cười, ngươi hảo, ta kêu Triệu Mỹ, là Chiến Quốc bằng hữu. Đã sớm nghe nói Chiến Quốc muội tử tới chiếu cố hắn, mới vừa nhìn đến ngươi lớn lên cùng hắn có vài phần giống. Liền đoán được là ngươi Không nghĩ tới thật đúng là đoán đúng rồi Nói tới đây Triệu Mỹ lại nhu nhu cười Đúng rồi Này đại trời nóng muốn đi ra ngoài Tần tứ mội vừa nghe là chính mình ca ca bằng hưu Trong lòng tức khắc không mừng Lại nhìn đến người này trên mặt cười ôn nhu hòa thuận Nàng trong lòng lại cảm thấy không thể quá phận Chỉ có thể dầu dĩ gật đầu Đi ra ngoài làm gì Nếu là không việc gấp đi trước ta bên kia nhìn xem đi Ta cũng là mới từ trong nhà trở về. Triệu Mỹ cười đưa ra mời. Tần tứ mội đang lo không địa phương đi, trước mắt người này thoạt nhìn rất hiền lành, đi trong nhà nàng cũng có thể trốn trốn nàng ca. Hành đi, bất quá ngươi không thể cùng ca ca ta nói. Triệu Mỹ cười đi kéo tần tứ mội tay, yên tâm đi, ta không phải là người như vậy. Đi thôi. Nói liền xoay người lãnh tần tứ mội hướng chính mình trong phòng đi. Nàng hiện giờ tại đây khu làm lão sư. Không có phương tiện ở tại trong ký túc xá, trong đội vừa lúc có loại này một phòng một sảnh tiểu gian, liền cho nàng ở. Tần tứ muội vào triệu Mỹ nhà ở, nhìn đến hoa ô vương bức màn, mãn nhà ở đều là rực rỡ muôn màu trang trí phẩm, toàn bộ trong phòng đều có vẻ thực tinh xảo đẹp. Nàng trong lòng lại tự ti, đồng thời cũng đối trước mắt cái này đẹp triệu Mỹ có ghen ghét tâm. Triệu Mỹ từ trong phòng bếp bưng hai ly cà phê ra tới, thơm nào ngạt khí vị làm tần tứ muội nuốt nuốt nước miếng nàng thật cẩn thận tiếp nhận đi, sau đó nhấp một ngụm, trong mắt lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Cái này có chút khổ, nhưng là thực hảo uống. Ngươi thích liền hảo, triệu mỹ bưng cà phê ngồi xuống trên sofa, hai chân khép lại nghiêng ngồi, có vẻ rất có tu dưỡng. Tần tứ muội thấy thế, cũng ngồi ở trên sofa học nàng động tác. Nàng lại nhìn một vòng này nhà ở, tán thưởng nói, mỹ tỷ ngươi này nhà ở cũng thật đẹp. Ân, đều là ca ca ta tìm người giúp ta mua. Ngay cả này cà phê đều là thỉnh hắn nước ngoài bằng hưu mang về tới đâu. Bất quá trong nhà cũng không ai uống, hắn đều cho ta một người. Ca ca ngươi đối với ngươi cũng thật hảo. Tần tứ muội trong mắt hâm mộ chi sắc càng thêm trọng. Triệu Mỹ ngọt ngào cười, ân, sắc thật không tồi. Ngay sau đó lại tò mò hỏi, chiến quốc như vậy hảo, đối với ngươi hẳn là cũng thực hảo đi. Những lời này đã hỏi tới tần tứ muội tâm khẳng thượng. Nàng nguyên bản mang theo cười mặt nháy mắt kéo dài quá, miệng cũng đô đi lên. Túi đầu dầu di nói, mới không phải đâu, hắn kết hôn sau liền không thích ta, cũng chỉ nghe Lưu Vân. Như thế nào sẽ? Triệu Mỹ có vẻ thực kinh ngạc. Ngươi tẩu tử nhìn người cũng không tồi, tuy rằng. Bất quá mọi người đều nói nàng hảo. Triệu Mỹ này muốn nói lại thôi thần sắc làm tần tứ muội bắt giữ tới rồi bất đồng, nàng lập tức truy vấn, tuy rằng cái gì nàng lại làm cái gì nhận không ra người sự tình này kỳ thật cũng không có gì triệu mỹ cúi đầu tránh đi ánh mắt của nàng tần tứ muội thấy thế càng tò mò đem trong tay cà phê phóng tới trên bàn sau đó ngồi xuống triệu mỹ bên cạnh lôi kéo triệu mỹ cánh tay hỏi mỹ tỷ ngươi liền nói cho ta đi nói cho ta đi thấy tần tứ muội bám riết không tha triệu mỹ hiện ra thực thần sắc bất đắc dĩ trên mặt lộ ra miễn cưỡng bộ dáng Hảo đi, kỳ thật việc này cũng là hiểu lầm, ta lúc ấy gặp ngươi ca người khá tốt, cho rằng hắn không kết hôn, liền cho hắn tặng lễ vật. Sau lại mới biết được hắn kết hôn. Nhưng là chuyện này bị người truyền rất khó nghe, lòng ta cũng nhịn qua ý không đi. Liên nghĩ khi nào giải thích một chút, kết quả không bao lâu ngươi tẩu tử liền tới rồi, còn, còn nói nói liền cưới đầu. Nàng khi dễ ngươi có phải hay không? Tần tứ muội tựa hồ là bắt được lưu vân nhược điểm giống nhau. Trong mắt sáng lấp lánh, ta liền biết nàng ngày thường ở ta ca trước mặt trang, nay ở người khác trước mặt liền lộ ra chính mình người đàn bà đanh đá hành vi. Mỹ tỷ ngươi không biết, nàng trước kia vẫn là cô nương thời điểm, thanh danh nhưng kém. Đanh đá thực, chúng ta kia phụ cận người đều không muốn cưới nàng, là ta ba không biết ăn sai rồi cái gì dược, nhau chết nhau sống buộc ta ca cùng nàng kết hôn. Triệu Mỹ kinh hơi hơi trước miệng, thế nhưng là cái dạng này, cũng không phải là... Ai, lại nói tiếp đều do ta ba, bằng không ngươi làm ta tẩu tử thì tốt rồi. Đừng nói nữa tứ muội, này đều đi qua, hơn nữa ca ca ngươi hiện tại cũng không thích ta. Triệu Mỹ trong thanh âm mặt ngốc vài phần ủy khuất, làm tần tứ muội tức khắc cảm thấy đồng bệnh tương liên. Nàng càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc, muốn nói vừa mới câu nói kia là khí lời nói, nhưng là hiện tại tinh tế nghĩ đến cũng xác thật là như vậy hồi sự. Nếu là chính mình tam ca không cưới lưu vân nữ nhân kia, Triệu Mỹ lại thích Tam Ca, này hai người không phải thành sao? Nói nữa, Triệu Mỹ bộ dáng này nhìn liền biết ra thế thực hảo, còn từ nước ngoài mua đồ vật, khẳng định so Lưu Vân cái kia phá nhà máy cùng khách sạn hảo quá nhiều, càng muốn trong lòng liền càng chán ghét Lưu Vân. Cứ như vậy, tân tứ muội đối Triệu Mỹ liền càng thêm thân mật, hai người không nói chuyện không liêu, nhưng thật ra càng giống người một nhà. Tân tứ muội một buổi trưa đều đã ở Triệu Mỹ trong phòng ngay cả trời sắp tối rồi đều không có trở về. ăn cơm thời điểm, tần chiến quốc vẫn là đi gõ tần tứ muội cửa phòng, kết quả gõ nửa ngày cũng chưa người đáp lại. rồi tay đẩy môn liền khai bên trong lại không thấy tần tứ muội thân ảnh. tần chiến quốc thế mới biết chính mình muội muội đi ra ngoài vẫn luôn không trở về. tần chiến quốc trong lòng có chút lo lắng, vừa mới như vậy chạy ra đi, nếu là đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? càng nghĩ càng lo lắng thay đổi quần áo liền phải đi ra ngoài tìm. Hắn hiện tại chân cẳng đã có thể không cần chống quài trượng, chẳng qua đi dài quá cũng không tốt lắm. Lưu Vân lo lắng hắn, cũng thay đổi quần áo đi theo đi ra ngoài, trong lòng chỉ cảm thấy này cô em chồng thật đủ lăn lộn người. Hai vợ chồng bên đường thượng gặp được người đều hỏi hỏi, lại không ai gặp qua tần tứ muội Lưu Vân nghĩ trước đem phạm vi tỏa định mới được, liền lênh tần chiến quốc đi quân khu cửa hỏi thủ vệ. Kết quả nhân gia nói buổi chiều chưa thấy được tần tứ muội ra cửa. Lúc này tần chiến quốc xem như lòng nửa khẩu khí. Chỉ cần người còn ở khu liên hảo. Tuy rằng nghĩ như vậy, hắn mặt khác nửa trái tim còn cầm, lại chạy nhanh lánh Lưu Vân đi địa phương khác tìm. Vợ chồng hai người vẫn luôn đem toàn bộ quân khu đều tìm khắp, cũng không có nhìn đến tần tứ muội thân ảnh. Lưu Vân đã mệt mồ hôi đầy đầu, sợi tóc dính ở trên trán, có vẻ có chút chật vật. Tần chiến quốc cũng không chịu nổi, lại nhiệt, chân cũng toan. Hắn trong lòng táo đến hoảng, liền lo lắng tần tứ muội gặp gỡ người xấu. Lưu Vân thấy hắn chân đều có chút phát run, trong lòng không dễ chịu, ngươi có phải hay không muốn chân phế đi mới hảo. Nàng là ta muội muội, tiểu vân, nàng nếu là ở ta nơi này đã xảy ra chuyện, ta đời này cũng không mặt mũi về nhà. Hành, vậy ngươi trở về đi, ta đi tìm. Bảo quản cho ngươi tìm trở về. Lưu Vân cũng tới khí, nàng trong lòng lo lắng hắn chân, hắn lại vì hắn cái kia không đàng hoàng muội tử như vậy không yêu quý chính mình. Tần Chiến quốc mặt có chút đen, Tiểu Vân, đừng như vậy, ta có trường mực, có trường mực liền sẽ không đem chính mình biến thành cái dạng này. Tần Chiến quốc không nói gì, lại cũng là tâm loạn như ma, mặc kệ thế nào, tứ muội không thể ở hắn nơi này xảy ra chuyện, bằng không hắn như thế nào cùng hắn cha mẹ công đạo? Nói nữa. Buổi chiều thời điểm cũng là chính mình nói lời nói nặng, mới kích đi tứ muội, muốn thật là đã xảy ra chuyện, chính hắn cũng vô pháp tử tha thứ chính mình. Lưu Vân nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng tới khí. Người rốt cuộc có trở về hay không? Tần chiến quốc túi đầu. Hào đi. Hắn chân xác thật bắt đầu phát đau. Vợ chồng hai người cắt đi các hướng gia đình quân nhân trong lâu đi, lên cầu thang thời điểm, Lưu Vân vẫn là nhịn không được quay đầu lại nhìn tần chiến quốc. Liền lo lắng hắn chân mềm cấp thẻ xuống. Hai người chậm rãi lên cầu thang, đi ở hành lang cũng không nói gì. Mới vừa đi vài bước, Liền nhìn đến nhà bọn họ cửa có người đứng, ánh sáng có chút ám, thấy không rõ lắm là ai. Lưu Vân vừa mới chuẩn bị qua đi xem, Liền thấy một người từ bên kia đã đi tới, mới vừa đi đến bọn họ trước mặt Liền bắt đầu hô. hào à, ta thời gian dài như vậy không ở nhà, các ngươi còn có tâm tư đi ra ngoài chơi các ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm a? Lưu Vân trợn trắng mắt, người này không phải Tần tứ muội còn có thể là ai? nàng không nói chuyện, ngược lại là ngoài cười nhưng trong không cười, quay đầu lại nhìn Tần Chiến Quốc. Tần Chiến Quốc đã muốn chạy tới nàng phía trước, đứng một chút không nói chuyện, chỉ là toàn thân tán vẫn nộ nhìn Tần tứ muội. Tần tứ muội thấy hai người này thái độ, lại nghị triệu mỹ, nàng trong lòng liền ủy khuất, nói cái gì chính mình thân nhân. Còn không bằng người ngoài đối chính mình tới thiệt tình thực lòng đâu. Ngươi đi nơi nào? Thanh âm có vẻ thực áp lực. Không đi đâu, chính là đi nhân gia trong nhà ngồi ngồi. Ngồi ngồi? Ngươi có biết hay không ta và ngươi tẩu tử tìm ngươi mấy cái giờ? Tân Chiến Quốc mặt đen, duỗi tay liền bắt được Thần Tứ muội bả vai, bàn tay cao cao nâng lên, ngực hung hăng hô khí. Thần Tứ muội thấy thế, sợ tới mức lắp bắp nói, "Ca, ngươi, ngươi muốn đánh ta?" Đánh ngươi. Tần chiến quốc khí cười một chút, sau đó rôi tay đột nhiên đem tần tứ muội đẩy ra, ngươi cút cho ta trở về, lan trở về quê quán đi, ta nơi này dung không dưới ngươi này tôn đại phật, Tần tứ muội lảo đảo vài cái, mới đứng vững liền che lại đôi mắt khóc, ca, ngươi này lại là sao, ta còn không có trách các ngươi đi ra ngoài chơi mặc kệ ta đâu. Lan. Tần chiến quốc khí hét lớn một tiếng, sau đó dẫn theo bước chân hướng phía trước đi đến. Lập tức mở cửa liền vào nhà. Lưu Vân khỏe miệng phiết phiết, xem cũng không xem che lại đôi mắt khóc lóc tần tứ muội đi theo vào phòng. Hai người vào trong phòng, đều không có nói chuyện. Không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến thật mạnh tiếng đóng cửa. Tần chiến quốc nằm ở trên giường không nói lời nào, Lưu Vân cũng không để ý tới hắn, thu thập quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Đến phòng khách thời điểm, tần tứ muội môn gắt gao đóng lại, bên trong truyền đến anh anh tiếng khóc. Lưu Vân cười lạnh một chút, cũng mặc kệ, trực tiếp tiến trong phòng vệ sinh mặt tắm rửa. Chờ Lưu Vân lại lần nữa về phòng thời điểm, Tần Chiến Quốc đã từ trên giường ngồi dậy, hắn cúi đầu ôm đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lưu Vân không nói chuyện, từ trên giá cầm một cái khăn lông khô sát tóc. Tiểu Vân, ngươi nói đúng, tứ muội này thật là không cứu. Tần Chiến Quốc rốt cuộc ngẩng đầu lên, trong mắt là một mảnh thương tiếc. Ân, sau đó đâu? Về sau ta cũng mặc kệ nàng, nàng ái như thế nào lăn lộn liền như thế nào lăn lộn. Ngươi làm được đến. Lưu Vân cười treo gẹo hắn. Vừa mới muốn chết muốn sống tìm muội muội người cũng không phải là nàng. Tần Chiến Quốc gật gật đầu, nàng lớn như vậy, cũng nên vì chính mình sự tỉnh phụ trách. Nếu là chúng ta vẫn luôn quản nàng, nàng liền không có sợ hãi. Về sau nàng nếu là không còn nhìn thấy, ngươi cũng không cần phải xen vào. Hành A, ngươi nói cái gì chính là cái gì. Lưu Vân cũng không có biểu hiện thật cao hứng, nàng cảm thấy chỉ cần tần tứ muội không chết, tần chiến quốc liền không khả năng phủ nhận cái này muội muội tồn tại. Hôm nay chuyện này có lẽ có thể làm tần chiến quốc đối này muội tử nhìn thấu, nhưng là muốn thật là gặp gỡ cái gì đại sự, tần chiến quốc cũng không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Dù sao nàng coi như nghe một chút tính, cũng ngại không nàng. Buổi tối thời điểm, tần chiến quốc chân đau lợi hại, đau đớn làm nàng chẳng trọc ngủ không được. Có phải hay không đau lợi hại? Lưu Vân cũng không ngủ, trực tiếp ngồi dậy. Không có việc gì, ngươi hảo hảo ngủ, ngày mai không phải còn muốn đi trong thành tìm địa phương sao. Ngươi như vậy ta còn như thế nào ngủ được? Lưu Vân ngữ khí có chút không hảo, nghi phía trước hai người khắc khẩu, nàng cũng tới khí, dối tay liền đi nít tần chiến quốc chân, ngươi nhẫn nhẫn, ta cho ngươi xoa xoa. Ấn! Tần chiến quốc cắn răng dầu dĩ trở về một tiếng. Lưu Vân Tây bắt đầu có chút trọng, nhưng là nghe được tần chiến quốc kêu dên thanh, nàng trong lòng cũng mềm, cũng phóng nu động tác. Con người không hoàn mỹ, tần chiến quốc cùng nàng tâm ý tương thông, ân ái không nghi ngờ. Chính mình làm sao có thể cưỡng cầu hắn không hề cố kị từ bỏ huyết mạch tương liên thân nhân đâu. Nếu là hắn thật là như vậy vô tình vô nghĩa người, chỉ sợ chính mình lại trướng mắt hắn. Vẫn luôn xoa nhẹ hơn nửa giờ, tần chiến quốc mới hừ hừ ngủ rồi. Lưu Vân dối tay đi lau một chút hắn đầu, quả nhiên đầy đầu mồ hôi. Thở dài, đứng dậy đi buồng vệ sinh cầm khăn lông ướt lại đây, cho hắn xoa xoa cái chán. Thấy hắn hô hấp thuận lợi, nàng mới lại nằm đi xuống. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Vân liền nghe được bên ngoài đóng cửa thanh âm. Nàng phiên thân mình đẩy đẩy bên cạnh tần chiến quốc, chiến quốc, tứ mội giống như lại đi ra ngoài. Tần chiến quốc mở to mắt, xoa xoa đầu, sớm như vậy nàng đi nơi nào. Không biết. Tính, đường động. Tần chiến quốc mặt mày có vẻ thực mỏi mệt. Hai người ngã vào trên giường lại nhắm mắt lại ngủ trong chốc lát, Lưu Vân trong lòng nhớ thương vào thành sự tình, cũng ngủ không thân, mị một chút đôi mắt liền ngồi lên đi trong phòng bếp nấu cháo. Chờ cháo chuẩn bị cho tốt, tần chiến quốc cũng rửa mặt hảo từ buồng vệ sinh ra tới. Hai vợ chồng ăn bữa sáng, Lưu Vân liền dặn do tần chiến quốc chú ý chấn cảng, thấy tần chiến quốc ngoan ngoãn đứng, nàng mới yên tâm ra cửa. Lưu Vân lần này vào thành chính là muốn xác định khách sạn vị trí. Nàng đêm qua cân nhắc một chút, cảm thấy vẫn là đem khách sạn đặt ở vương phủ giếng bên kia hảo. Bất quá nàng không chuẩn bị đi thuê nhà, mà là trực tiếp đi mua cái nền kiến phòng ở rốt cuộc nàng cũng không thể bảo đảm về sau bọn họ sinh ý rực rỡ. Kia phòng chủ sẽ không cố định lên giá, đến lúc đó lại là không ít phiền toái. Đến nỗi mua đất sự tình, nàng đương nhiên vẫn là tìm vị kia phúc hắc lý mũ. Này dạng tài nguyên không cần thật sự quá lãng phí. Tuy rằng như thế tưởng, nàng vẫn là cùng Triệu Mộc Sơn gọi điện thoại nói tuyển chỉ sự tình. Triệu Mộc Sơn vừa nghe muốn kiến phòng ở, trong lòng liền thì đau. Ngươi chuẩn bị kiến tạo rất cao a, này cần phải không ít tiền, còn muốn mua đất đâu. Thành phố B thị trường đại, ta cân nhắc kiến tạo cái 5 tầng lầu không sai biệt lắm. 5 tầng lầu. Triệu Mộc Sơn kêu sợ hãi ra tiếng, Lưu Vân, ngươi đây là muốn cắt ta thì ta. Kia triệu lão bản rốt cuộc là đồng ý vẫn là không đồng ý. Đồng ý. Triệu Mộc Sơn xem như hiểu biết Lưu Vân, nàng người này kiếm thu tiền phía trước nhất định phải trước phóng điểm huyết, phóng càng nhiều, kiếm càng nhiều. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng cũng nghĩ thông suốt. Mặt sau hai người thương lượng trạch mà tuyển trị, còn có hậu kỳ công trình xây dựng phương diện sự tình. Triệu Mộc Sơn thấy Lưu Vân trong lòng đều hiểu rõ, hắn cũng lời đến trộn lẫn hợp, trực tiếp toàn quyền giao cho Lưu Vân xử lý. Có triệu lão bản những lời này, Lưu Vân liền nắm chắc, bắt đầu buông tay lớn mật thực hành kế hoạch. Lý Mục nhận được Lưu Vân điện thoại, liền buông đỉnh đầu thượng sự tình, lái xe trực tiếp tới rồi vương phụ giếng. Hắn tới thời điểm, Lưu Vân đang đứng ở bọn họ uống trà trà lâu bên nghiêm túc nhìn trà lâu. ngươi nhìn cái gì? Hắn tò mò đi theo cùng đi xem, kết quả không phát hiện cái gì dị thường. Lưu Vân quay đầu thấy là hắn, cười một chút, lại tiếp tục nhìn trà lâu. Ngươi có hay không cảm thấy này trả lâu rất lãng phí. Ngươi nhìn xem, tốt như vậy đoạn đường, sinh ý còn kém như vậy, này chỉ là tiền thuê đều mệt không ít. Nghe nói việc này lão bản chính mình lâu. Vậy càng lãng phí, còn không bằng thuê đâu. Lưu Vân tưởng tượng thấy này nếu là các nàng bách niên khách sạn lớn, nàng cấp cái thành 5 tầng Âu thức kiến trúc, sau đó đem bên trong lầu một đại sảnh cấp tu cao cao, lại ở bên trong lộng một cái cầu thang xoắn ốc. Nhưng đến bao lớn khi a Ngươi nhìn chúng Lý Mục cuối cùng là nhìn ra nàng ý đồ Lưu Vân nghe vậy Quay đầu tới ngượng ngùng cười một chút Ta thỉnh ngươi uống trà đi Lý Mục nghe vậy gật gật đầu Hai người vào trà lâu Vẫn là vị kia người phục vụ tới dẫn hai người lên lầu Vẫn như cũ là lao vị trí Ân Vẫn là lần trước giống nhau Lý Mục lúc này trước mở miệng kia người phục vụ gật đầu liền đi rồi Lưu Vân còn ở đánh giá này gian quan trà, nhìn một vòng lúc sau, liền cười tủm tỉm nhìn Lý Mục. Ai? Ngươi nói nếu là ta tưởng mua nơi này, có thể mua được đến sao? Lý Mục ám mắt trợn lóe, hẳn là mua không được. Nói xong lại nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì tưởng mua nơi này? Lần trước không phải đã nói rồi ta cùng Triệu Mộc Sơn muốn khai chi nhánh sự tình sao? Chính là ta nhìn tới nhìn lui, liền nơi này nhất thích hợp. Ngươi nhìn xem a. Mặt sau còn có cái sân, ta cấp san bằng kiến một đống tiểu lâu lên làm khách phòng bộ. Đến lúc đó chúng ta này ăn cơm rừng chân ôm đồm, kiếm tiền cũng không ít. Ngươi tưởng nhưng thật ra rất mỹ. nay không chiếm được, còn không cho người ngấm lại a? Lưu Vân trợn trắng mắt. Ngươi phục vụ thượng trà nóng, Lưu Vân liền vội không ngừng bắt đầu châm trà. Đối diện Lý Mục lại hảo lấy chỉnh hạ rửa vào mặt sau, sau đó nở nụ cười, kỳ thật cũng không phải làm không được. Bất quá ngươi có thể cho này lão bản cái gì chỗ tốt đâu. Thật sự, Lưu Vân trên mặt lộ ra kinh hỉ Nàng vừa mới kỳ thật chính là như vậy vừa nói, nhưng không nghĩ tới thật đi mua, rốt cuộc như vậy một cái quán trà cũng hao tổn của cải không ít. ngươi nói trước nói tốt chỗ. Thương nhân trọng lợi, hắn cũng giống nhau. Chỗ tốt nhưng nhiều, nếu hắn nguyện ý bán, chúng ta cũng nguyện ý giá gấp mua, còn có thể cấp thêm chút lợi tức. Hắn nếu là không muốn bán, Hán này chỗ ngồi cũng kiếm không bao nhiêu tiền, ta có thể cùng triệu mộc sơn thương lượng thương lượng, một người phân điểm cổ phần cho hán. Đến lúc đó bảo quản so này quán trà kiếm tiền nhiều. Nàng thần thái phi dương, làm lý mục cũng bị cảm nhiễm, trên mặt không tự giác mang theo vài phần tươi cười. Chờ nàng nói xong, lý mục mới nhấp môi cong cong, nghe sắc thật không tồi. Không bằng như vậy, ta cho ngươi 10% cổ phần, ngươi giúp ta đem này quán trà cấp lộng lên. Khu khu khu đang ở uống trà Lưu Vân yết hầu một sặc, liền cấp phun, cũng may nàng còn tính chấn định, chạy nhanh cầm khăn giấy xoa xoa. Ngươi, ngươi, đây là ngươi, Lưu Vân không bình tĩnh, nhớ tới vừa mới chính mình còn nghĩ hủy đi nhân ra quán trà sự tình, nàng liền cảm thấy xấu hổ lên. Lý mục nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, thế nào, có nắm chắc sao? Lưu Vân vội vàng phần cuối chén trà uống một ngụm trà. Sau đó nhìn ngoài cửa sổ bắt đầu nghĩ như vậy biên cố. Dựa theo tình lý đi lên nói, Lưu Vân là không muốn cùng lý mục loại này người thông minh liên lụy quá nhiều, hắn qua thông minh, nếu là chính mình hơi không lưu ý, liền sẽ chứ đạo của hắn. Bất quá, nàng cũng là cái mọi việc đều thuận lợi người, này rõ ràng có thể có lợi, nàng cũng không thể làm này tới tay đại dê béo cấp bay A này quán trà nếu là kinh doanh hảo. 10% cổ phần nhưng đủ nàng toàn ra già trẻ thoải mái dễ chịu tiêu dùng. Nghĩ đến đây, Lưu Vân trong lòng xoay hai vòng, sau đó mới nhìn về phía Lý Mục, cái này ta muốn suy xét suy xét, bất quá ta trước đó thuyết minh, này đầu tư tiền ta nhưng một phân không có Nga, này còn thiếu nợ bên ngoài đâu. Không thành vấn đề. Lý Mục trả lời thực sảng khoái, nhưng thật ra làm Lưu Vân cảm thấy chính mình ngượng ngùng cũng phải mái hào phong nói, yên tâm đi, nếu là không thể thành, ta cũng sẽ không lung tung đáp ứng, ngươi này 10% phần trăm tuyệt đối sẽ không bạch hoa. ta xác thật sẽ không bạch hoa tiền. lý mục cười rất thâm trầm. lưu vân trong lòng âm thầm phì báng, tuổi con trẻ, đem chính mình biến thành cái này sâu không lường được bộ dáng. đây là trang đầu vẫn là ở trang đầu. bất quá nàng trên mặt vẫn là cười rất hòa thuận. ta đây cùng triệu lão bản này mặt tiền cửa hàng địa chỉ cũng muốn phiền toái lý công tử, ngươi cũng biết ta này sơ kéo chợ đến, nhưng không dễ dàng. Yên tâm đi, ta đáp ứng rồi triệu một sơn, liền sẽ hỗ trợ. Có Lý Mục hứa hẹn, Lưu Vân trong lòng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Lấy Lý Mục tại đây thành phố B Thế Lực, tìm khởi địa phương tới khẳng định so nàng làm ít công to. Hai người uống lên trong chốc lát trà, Lưu Vân liền chuẩn bị đi trở về. Nếu đáp ứng rồi muốn tiếp nhận quán trà, nàng cũng muốn trở về viết cải tạo kế hoạch thư. Cà ca, Lưu Vân đang chuẩn bị cáo tử liền nghe được như vậy một tiếng, nàng trong lòng một cái lộ bộ, thanh âm này như thế nào như vậy quen hay? nàng theo bản năng quay lại đi, liền thấy một thân váy trắng triệu mỹ cùng ăn mặc thoải hoa váy ngắn tần tứ muội, cái này váy ngắn Lưu Vân gặp qua, phía trước là mặc ở triệu mỹ trên người. bất quá, này tứ muội khi nào cùng triệu mỹ hảo đến xuyên một cái váy phân thượng, Lưu Vân còn ở nghi hoặc, tần tứ muội liền gào to lại đây, Lưu Vân. Ngươi thế nhưng ở chỗ này thông đồng dã nam nhân thật không biết xấu hổ. Xem ta trở về như thế nào cùng ta Tam ca nói. Lời này vừa nói ra, Lưu Vân mặt đen, nàng quay đầu đi xem Lý Mục. Quả nhiên Lý Mục mặt so nàng còn hắc. Nhưng thật ra bên cạnh Triệu Mỹ mặt một bạch, vội kéo kéo tần tứ muội, tứ muội, đây là ca ca ta Lý Mục. Phía trước cùng ngươi đã nói, giới thiệu ngươi đến hắn nơi này công tác. Tần tứ muội nghe Triệu Mỹ như vậy vừa nói, mặt tức khắc thiêu đỏ. Nàng ngẩng đầu đi nhìn Lý Mục, đột nhiên phát hiện trước mắt người nam nhân này thế nhưng lớn lên rất đẹp. mày rậm tinh mục đích, người còn có vẻ thực ổn trọng bộ dáng. Đặc biệt là phía trước Triệu Mỹ nói một đống người này lời hay, thần tứ muội trong lòng kích động, sắc mặt cũng đỏ bừng, Lý Mục ca ca, người hảo. Lý Mục không có lý nàng, mà là trầm khuôn mặt nhìn về phía Triệu Mỹ, đây là có chuyện gì? Triệu Mỹ cúi đầu, có vẻ có chút vâng vâng dạ dạ bộ dáng. Làm người nhìn không cấm tâm sinh thương tiếc. Lý mục thở dài, phóng thấp thanh âm, Lưu Vân là bằng hữu của ta, Cũng là ta hợp tác đồng bọn, Ta không nghĩ có người sinh ra cái gì hiểu lầm Mà truyền ra không tốt lời nói. Cá ca, thực xin lỗi, Là ta không có cùng tứ muội nói rõ ràng. Nàng là vân Tỷ cô em chồng, Cho nên mới sẽ có này hiểu lầm chưa nói là nàng bằng hữu, Mà nói thẳng là Lưu Vân cô em chồng. Lưu Vân rất muốn ha hả một tiếng. Nàng sụ mặt nhìn về phía Lý Mục, "Lý tiên sinh, chúng ta hợp tác còn cần thiết sao?" Nàng phía trước thật là cao hưng quá sớm, còn tưởng rằng chính mình nơi trốn gặp được quý nhân đâu, kết quả hiện tại mới phát hiện, mẹ nó cái gì quý nhân a, đều là một đám phiền toái người. Gặp được cái tiểu bách hoa, thế nhưng lập tức biến thành Lý Mục muội muội, ai tới nói cho chính mình. Nay họ chịu như thế nào liền thành họ Lý người một nhà. Lý Mục nhướng mày, Hiển nhiên không nghĩ tới Lưu Vân phản ứng lớn như vậy. Bất quá ở nhìn đến Lưu Vân trong mắt không chút nào che giấu chán ghét lúc sau, hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Xem ra trước mắt này ba nữ nhân trì gian có mâu thuẫn. Nhưng là hắn lý mục cũng không phải cái loại này công và tư chẳng phân biệt người. Bất luận cái gì tư nhân ân đoán cùng ít lợi so sánh với, đều không đáng nhắc tới. Cho nên hắn chính xác gật đầu, quyết sách sẽ không thay đổi. Hành A, ta đây liền trước cáo tử. Lưu Vân cười lạnh một chút, dẫn theo bao xoay người liền đi rồi. Tần tứ muội vốn dĩ muốn ngăn nàng, lại bị bên cạnh triệu Mỹ xả một chút. Nàng lần này nhớ tới đây là ở bên ngoài, ở triệu Mỹ ca ca trước mặt, trong lòng những cái đó ván giận cũng đều bị áp lực đi xuống. Chờ Lưu Vân đi rồi, Lý Mục lại ngồi ở cái bàn bên uống trà. Triệu Mỹ cười tủm tỉm ngồi ở hắn đối diện, ca ca, ngươi này quán trà không phải muốn nhận người sao, tứ muội làm việc cần mẫn đâu. Hơn nữa người hảo, ngươi lưu nàng ở chỗ này công tác được không? Lý Mục Dương mắt nhìn mắt câu thúc đứng thẳng tần tứ mụi, trong mắt hiện lên một tia không mừng. Nhưng là nhìn đối diện cười vẻ mặt ôn nhu mụi mụi, hắn không có phát tác ra tới, chỉ là lắc lắc đầu, này quán trà lập tức mắt chuyển hình, không cần nhận người. Sau này nơi này sự tình ta đều sẽ giao cho Lưu Vân phụ trách. Đây là Lý Mục lần đầu tiên cự tuyệt triệu Mỹ, cho nên triệu Mỹ trên mặt có chút khó coi. Trên mặt có vẻ rất khổ sở. Ca ca ngươi vì cái gì cùng Lưu Vân hợp tác? Tiểu Mỹ, đây là công sự. Lý Mục thực không thích đem tư nhân cảm tình dẫn người công tác chung. Triệu Mỹ hiển nhiên có chút ủy khuất. Đôi mắt hơi hơi đỏ, nàng hít vào một hơi. Sau đó đối với bên cạnh tứ muội nói, tứ muội, ngươi đi trước dưới lầu uống ly trà từ từ ta, ta cùng ca ca ta nói hội thoại. Tần tứ muội thấy Lý Mục cự tuyệt, trong lòng cũng xuất ruột. Rồi lại nhếp với lý mục khí thế, cũng không dám nói chuyện, chỉ có thể gật đầu ngoan ngoan xuống lầu. Đám người không thấy, lý mục mới như như mày, tiểu Mỹ, có chút người nhưng giao, có chút người không thể giao, chính ngươi muốn phân rõ. Ta biết ngươi tính tình mềm, không đành lòng cự tuyệt người khác, nhưng là loại này người hiền lành chính là sẽ bị người khi dễ. Lần trước ngươi giới thiệu cái kia con tẩu, hiện tại đã làm trong xưởng sư phó nhóm đau đầu, nếu ở như vậy đi xuống. Ta cũng lưu không được. Triệu Mỹ cúi đầu lau đôi mắt, sau đó mới ngẩng đầu lên miễn cưỡng cười một chút. Ca, ta đã biết. Ta về sau sẽ không. ân, ngươi biết liền hảo. Nhìn Triệu Mỹ như vậy, hắn cũng không đành lòng nhiều lời, đứng lên cầm lấy ghế trên áo khoác. Ta còn có chuyện đi trước công trường một chuyến, đợi lát nữa làm người đưa người trở về đi. ân, cảm ơn ca ca. Triệu Mỹ cúi đầu nhu nhu ứng. Tân tứ muội ở dưới lầu uống lên ly trà, nhìn quán trà trang trí, trong lòng cũng bắt đầu khát khao đi lên. Nghe triệu mỹ nói này, trà lâu chỉ là nàng Kaka một cái sản nghiệp mà thôi, xem ra nàng Kaka thật sự rất có tiền à? Nghĩ vừa mới triệu mỹ nàng Kaka nghiêm túc thần sắc, nàng trong lòng lại lo lắng, nếu là nhân ra ghét bỏ chính mình là nông thôn tới, không cho lưu lại, nhưng làm sao bây giờ? Như vậy nghĩ thời điểm. Liền nhìn đến Lý Mục vừa lúc từ trên lầu xuống dưới, đôi mắt hướng tới nàng phương hướng nhìn lướt qua, liền lập tức đi ra ngoài. Tần Tứ muội thấy thế, trong lòng một cái lộn bộ, vội vội vàng vàng đi tìm Triệu Mỹ, lại thấy Triệu Mỹ thất hồn lạc phách từ trên lầu xuống dưới. Nàng chạy nhanh đón qua đi, gấp giọng hỏi, Mỹ tỷ, làm sao vậy? Triệu Mỹ hồng con mắt nhìn nàng một cái, sau đó lắc lắc đầu, thanh âm nước nở nói, Tứ muội, thực xin lỗi. Kaka ta nói nơi này về sau Lưu Vân làm chủ, hắn không thể quyết định. Lưu Vân làm chủ, tân tứ muội kinh há to miệng, chẳng lẽ vừa mới triệu mỹ nàng ca nói chính là thật sự? Vì cái gì muốn cho Lưu Vân làm chủ, nơi này không phải Kaka người sao? Ta không biết triệu mỹ túi đầu, có vẻ thực không có tự tin, khả năng Kaka cùng nàng quan hệ thực hảo đi. Tân tứ muội hiển nhiên không tin, cái dạng gì quan hệ có thể hảo quá ngươi cái này làm muội tử? Chờ câu này nói xong, nàng tự hồ ý thức được cái gì, sau đó kinh ngạc há to miệng, chẳng lẽ. Thấy triệu Mỹ không nói gì, nàng che miệng, tiện đà đầy mặt phẫn nộ lên, thông đồng ca ca ta, hiện tại còn tới đoạt ca ca của ngươi, thật là không biết xấu hổ. Bị mắng Lưu Vân đang ngồi ở sĩ thượng hung hăng đánh cái hát xì. nay đại trời nóng, đương nhiên không phải bị cảm. Lưu Vân xoa xoa cái mũi của mình, trong lòng lâm thầm phỏng đoán. Chỉ định là Tiểu Bách Hoa cùng Tần Tứ muội lại ở sau lưng nhắc mãi. Ngồi nửa giờ xe, Lưu Vân mới đến quân khu cửa. Cùng đi ngang qua người quen nhóm chào hỏi, Lưu Vân liền lập tức hướng gia đình quân nhân lâu đi. Trong lâu có chút người đã tan tầm, có vẻ thực náo nhiệt. Vừa đến cửa, đang chuẩn bị đào chìa khóa, liền thấy trước mắt môn mở ra. Nhìn mở cửa người, Lưu Vân trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. 3. Tần Tứ muội trở về tương đối chế. Nàng là đi theo Triệu Mỹ ở bên ngoài ăn xong rồi cơm chiều trở về, ngồi Triệu Mỹ ra xe con, trong lòng Mỹ tư tư. Càng thêm cảm thấy nếu là Triệu Mỹ thành chính mình tẩu tử thì tốt rồi. Xuống xe cùng Triệu Mỹ cáo biệt sau, nàng lại hướng trên lầu đi, nghĩ đợi lát nữa nên nói như thế nào, mới có thể làm hắn ca tin tưởng Lưu Vân ở bên ngoài có người. Chỉ cần tưởng tượng đến chính mình sự thật này, nàng trong lòng tự tin cũng đủ, hử lúc này xem nàng còn như thế nào kiêu ngạo, tới rồi cửa thời điểm, khoe miệng nàng lấy ra một cái đắc ý tươi cười, rồi tay liền bắt đầu thật mạnh gõ cửa, mới gõ hai hạ, môn liền hai, tần lao thật đứng ở trong môn, trên mặt là vẻ mặt sắc mặt giận dữ, ngươi còn biết trở về, tần tứ muội trên mặt tươi cười cứng đờ, cả kinh mở to đôi mắt, ba, ngươi, sao ngươi lại tới đây? ừ, ta nếu là không tới. Ngươi còn không chừng như thế nào? Thay họa ca ca người tẩu từ đâu? Tần Lão thật xoay người tránh ra một bên. Ngươi tiên tiến tới. Ba, ta, ta chính là tới chiếu cố ca ca. Từ lần trước bị đánh lúc sau, thần tứ muội liền đối nàng cha cảm thấy sợ hãi. Lần đó đau đớn còn ký ức hay còn mới mẻ. Tiên tiến tới. Tần Lão thật trầm khuôn mặt. Hắn lại hướng bên cạnh sườn khai một bước, nhấp miệng không nói nữa. Nga, Nga tần tứ muội thấy không rõ lắm nàng ba thần sắc cũng chỉ có thể nơm nớp lo sợ vào phòng mới vừa vừa vào cửa phía sau môn đã bị thật mạnh đóng lại tần lao thật đầy mặt lửa giận nhìn nàng tiểu xuất sinh quỳ xuống tần tứ muội ngây ngẩn cả người ngay sau đó đôi mắt đỏ vẻ mặt ủy khuất thần sắc nàng ba này vừa thấy mặt không hỏi xanh đỏ đen trắng phạt nàng làm nàng trong lòng thật không dễ chịu ba ta lại làm sự tình gì tần tứ muội lúc này phát hỏa Vừa mới dâng lên sợ hãi cũng bởi vì sinh khí mà tiêu tán không ít. Làm cái gì? Tần lao thật khó thở, một cái bàn tay liền đánh, đem tần tứ muội chụp lui ra phía sau vài bước. Nhìn bộ mặt vẻ mặt ủy khuất tần tứ muội, tần lao thật khí nói không ra lời, ngươi có biết hay không, mẹ ngươi vì đưa ngươi vào thành, đã xảy ra chuyện, hiện tại còn nằm ở trên giường đâu. Chương 43 Cao Thúy Hoa nhưng thật ra thật sự thương không nhẹ. Ngày đó đưa tần tứ mội hướng trong thành lúc sau, liền vội vã hướng trong nhà đuổi, kết quả trên đường bị xe cấp đụng phải. Lúc ấy liền ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Cũng may đưa bệnh viện kịp thời, cấp cứu giúp lại đây, bất quá một chân lại là thật thật tại tại không thể lại dùng. Khuê nữ đi rồi, bạn già ra thai nạn xe cộ, tần lao thật lúc ấy cấp thiếu chút nữa một hơi không lại đây. Cũng may tần đại chu phu thê ở trong thành giúp đỡ chiếu cố an bài cũng coi như là chịu đựng nhất gian nan lúc. Bận tâm tần chiến quốc bên này bị thương, Cao Thúy Hoa cũng không sinh mệnh nguy hiểm, toàn gia người cũng không dám cấp tần chiến quốc bên này gọi điện thoại. Thẳng đến tần chiến quốc gọi điện thoại tới nói tần tứ muội sự tình, tần lao thật mới thật sự nghẹn không nổi nữa, hạ quyết tâm muốn đem tần tứ muội mang về hảo hảo còn giáo. Tần tứ muội nghe được những việc này, sợ tới mức người đều phát run. Ba, ta không phải cố ý ta không biết mẹ sẽ như vậy không chú ý. Tần Lao thật nghe xong lời này, khí một cái tát lại huy qua đi. Thanh mặt chỉ vào tần tứ muội, ngươi còn có mặt mui nói loại này lời nói, thật là xuất sinh không bằng đồ vật. Ngươi chạy nhanh cho ta thu thập đồ vật trở về, mẹ ngươi nằm ở trên giường còn không có người chiếu cố đâu. Cao Thúy Hoa vì nàng ra thai nạn xe cộ, nàng nhưng thật ra đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Lưu Vân cười lạnh, quán thượng như vậy nữ nhi, nàng bà bà đời này cũng coi như là tài. Hiện nhiên Tần Tứ muội không có một chút ý thức trách nhiệm, nghe được phải đi về chiếu cố nàng mẹ, nàng nhất thời có chút mềm lòng, nhưng là nghĩ lại lại nghĩ nàng mẹ muốn nằm cả đời, nàng chẳng phải là cả đời không thể ra tới, cứ như vậy, nàng lại sợ. Khóc lóc cầu xin nói: "Ba, trong nhà không phải còn có tẩu tử sao?" Nghe được Tần Tứ muội này đó chôn tranh nói, Tần Lao thật đã tức giận đến thở không nổi, "Hảo, hảo a, mẹ ngươi đảo tim đảo phổi đối với ngươi." Ngươi chính là như vậy hồi báo nàng. Thật là lương tâm cấp cầu ăn. Hắn hướng phòng khách nhìn một vòng, đột nhiên vọt vào phòng bếp, ra tới thời điểm trên tay liền ninh một cái chạy cán bột. Nổi giận đùng đùng hướng tới tần tứ muội huy đi, ngươi cái này tiểu xuất sinh, ta không bằng phủ định toàn bộ ngươi, hảo quá ngươi thay hòa người. Ba, đừng đánh ta, ba nàng mãn nhà ở chạy vội trôn tránh, nhìn đến tần chiến quốc phu thê, nàng lại vội hướng tần chiến quốc phía sau toảng, tam ca. Cứu cứu ta. Tần chiến quốc lạnh lùng đứng, cũng không nói lời nào. Tam ca, a, tần tứ muội trên lưng ăn một chút, khóc kêu kêu lên. Tần lao thật đuổi theo tiếp tục đánh, người rốt cuộc có trở về hay không. Tần tứ muội khóc kêu trốn tránh, trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới. a, ta trở về, ta trở về, ba, ngươi đừng đánh. Thấy nàng xin tha, tần lao thật mới đứng nghỉ ở chân. Cầm chay cán bột chỉ thở phì phò. Ngươi chạy nhanh thu thập đồ vật, sáng mai liền trở về. Nếu là lại chạy, ta đánh gãy chân của ngươi cũng muốn mang ngươi trở về. Bị tần lao thật như vậy một uy hiếp, tần tứ muội cũng thành thật. Lạnh run súc súc từ cái bàn bỏ ra tới. Lưu Vân không nói chuyện, trực tiếp vào trong phòng. Dù sao mặc kệ thế nào, chính mình công công đem tứ muội mang về thì tốt rồi, nàng cũng không cần lại phí tâm tư. Một lát sau, Tần Chiến Quốc cũng vào được. Lưu Vân buông trên tay thư hướng bên trong chồng chồng ba dàn xếp hảo ân hậu cần bên kia mượn gấp giường lại đây ba nói ngày mai sáng sớm liền đi cũng không trì hoãn thần chiến quốc tẩy áo khoác nằm ở trên giường giữa mày đều là mỏi mệt thần sắc trở về cũng hảo chúng ta hai cũng quản không được nàng nếu là lập tức không thấy trụ cấp trọng đại sự liền không hảo ta biết chẳng qua lần này mẹ bị bệnh ta hiện tại lại không thể trở về lưu vân cũng nằm xuống tắt đèn Nghe xong hắn lời này, cũng thở dài, đi trở về cũng vô dụng, nhiều nhất ôm ngươi khóc khóc, ngươi này chân cẳng cũng không thể ngồi thời gian lâu như vậy xe. Ta đến lúc đó cấp chuẩn bị tiền trở về đi, chúng ta không thể tại bên người tận hiếu, hiếu kính tiền nhiều cấp điểm cũng là tốt. Hành, liền đem ta tiền lương đánh trở về. Tần chiến quốc không nghĩ lại dùng chính mình tức phụ tiền. Lưu Vân Phiết hắn liếc mắt một cái, trong bóng tối cũng nhìn không ra hắn thần sắc nhưng là cũng có thể đoán ra hắn trong lòng ý tưởng hành a kia về sau trong nhà thật muốn thắt lưng buộc bụng thần chiến quốc không nói chuyện chỉ là lật qua thân mình ôm chặt lưu vân đại khái đều đã bị lăn lộn không có tâm tư hai vợ chồng cũng không nói nữa lưu vân cảm thấy nếu là lần này tần tứ muội trở về ngoan ngoãn đợi lại làm tần lao thật giúp nàng tìm hảo nhân ra nàng đợi này cũng coi như là quá thông thuận nếu là lại có cái gì tâm tư khác đi lan lộn Đánh giá đời này liền phải một con đường đi tới cuối. Nàng nhưng thật ra thật sự to mò cái này sách không rõ tần tứ mội sẽ như thế nào đi xuống đi. Ngày hôm sau sáng sớm, tần lao thật liền rời giường. Trong phòng bếp lò hắn sẽ không dùng, cũng không thể nấu cơm, chỉ có thể đem chăn cùng giường đều thu thập. Vừa mới lộn xong rồi, tần chiến quốc cùng Lưu Vân cũng thu thập Hảo ra phòng. Lưu Vân đi toilet tùy tiện thu thập một chút liền nấu cơm. Tần Lao Thật bọn họ lần này đi được cấp, cũng không kịp làm đồ vật mang ở trên xe ăn, nàng liền đem trong nhà trứng gà tất cả đều nấu, chuẩn bị lui qua thời điểm mang lên. Ăn cơm sáng thời điểm, Tần Tứ Ngụy vẫn là không ra tới. Tần Lao Thật cũng không có kêu hắn, người một nhà an an tĩnh tĩnh ăn xong rồi cơm. Chỉ là trước khi đi thời điểm, Tần Lao Thật thu thập hảo đồ vật liền giữ cửa cấp mở ra, đem khóc sướt mướt Tần Tứ Ngụy từ trong phòng kéo ra tới. Lao Tam tức phụ Nàng này trên đường còn phải nháo. ngươi cũng đừng đưa chúng ta, miễn cho nàng lại ủy vào bên cạnh có người liền nháo tính tình. Lưu vân bốn dĩ cũng không phải rất muốn đưa tần tứ muội, tần lao nói thật lời này, nàng cũng ứng, chỉ là từ trong túi móc ra 50 khơi tới. Ba, Này đó tiền các ngươi trên đường mua chút ăn đi. Không cần, các ngươi lưu chữ hoa, ta này trong tay còn có tiền đâu, chờ ta làm bất động thời điểm lại chiều các ngươi dôi tay. Tần Lao thật không muốn tiếp, Lưu Vân không có cách nào, chỉ có thể gật đầu. Nàng trong lòng đối cái này công công là thực tôn kính, ở cái này trong nhà cũng chỉ có hắn nhất che chở chính mình. Nhưng là tần tứ muội như vậy tính tình, hắn trách nhiệm cũng đại, phỏng trường trong lòng cũng không chịu nổi. Lưu Vân cùng tần chiến quốc cùng nhau đem người đưa lên quân khu xe, nhìn xe đi rồi, mới cùng nhau trở về trong lâu. Tần tứ muội rốt cuộc đi rồi, hai vợ chồng cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Đem trong nhà thu thập một phen, Lưu Vân lại tìm người hỗ trợ đi đem trong nhà cao thấp dường cấp dọn đi rồi, đem không phòng thu thập ra tới, chuẩn bị biến thành một cái thư phòng. Về sau nàng làm công cũng hảo có cái đứng đắn vị trí. Hoa một ngày thời gian, Lưu Vân liền đem trong nhà sửa sang lại hảo, còn riêng đi trong thành cấp lộng cái kể chuyện bàn đã trở lại. Trong nhà có cái dạng này, Lưu Vân cuối cùng là kiên định, chậm rãi nơi này sẽ càng ngày càng giống một cái ra. Trong nhà có nàng cùng tần chiến quốc, còn sẽ có bọn họ tương lai hải tử. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Vân liền ra cửa, chuẩn bị đi trong thành lại khảo sát khảo sát quán trà sự tình. Thuận tiện nhìn xem Lưu thành tài chính lại đây không có, thủ địa một ngày không tới trên tay, nàng cũng cảm thấy không thể sống yên ổn. Ra sân thời điểm, Triệu My cũng từ trong nhà ra tới. Nhìn thấy Lưu Vân, nàng cười rất vui vẻ, bước nhanh đuổi theo lại đây, tẩu tử, như vậy xào a Ân. Lưu Vân hừ lạnh hừ hướng tới bên ngoài đi. Triệu Mỹ nhưng thật ra cười con ngươi, "Tẩu tử, tứ muội ở nhà không? Làm nàng thường xuyên tới tìm ta ngồi ngồi bái." Lưu Vân dừng bước chân, cười tủm tỉm nhìn nàng, "Ngươi tưởng định bợ ta cô em chồng à? Hành a, bọn họ mới vừa đi đâu, ngươi nếu là tưởng ba đi lên, liền đi theo đi bái." Thấy Triệu Mỹ sắc mặt thay đổi, nàng hừ lạnh một tiếng, "Gặp qua không biết xấu hổ." Chưa thấy qua ngươi như vậy cấp mặt không biết xấu hổ. Ngươi cho rằng ngươi bám lấy tứ muội là có thể cho ta cùng chiến quốc chơi xấu, chia rẽ ta chiến quốc. Ngươi nếu là thật như vậy tưởng, liền chứng minh ngươi thiếu nhân ái. Nếu là thật cảm tình, nhậm ngươi như thế nào nhảy nhót đều tán không được. Ngươi nếu là thật muốn bám lấy tứ muội, ta nhưng thật ra còn muốn cảm tạ ngươi giúp ta chiếu cố cái kia nha đầu đâu, tình ta này làm tẩu tử không ý chuyện. Tẩu tử! Ngươi làm gì nói như vậy a? Triệu Mỹ đã lau nước mắt khóc lên. Bên cạnh ngẫu nhiên đi ngang qua người đều tò mò nhìn lại đây. Triệu Mỹ thấy thế, khóc càng tương tâm. Lưu Vân nhìn nàng bộ dáng kia liền ghê tởm, cố ý chọn chọn khoẻ miệng, ngươi cho rằng ta để ý nhân ôn. Cũng liền ngươi như vậy trang nhân tài sẽ làm bộ làm tịch bác hảo cảm. Khóc đi, ngươi liền khóc đã chết ta cũng không như mày. Nói xong liền cười lạnh một chút, xoay người liền đi rồi. Đi rồi vài bước liền có quân tẩu tới ngăn đón Lưu Vân hỏi thăm, làm sao vậy tẩu tử? Hải, đừng nói nữa, triệu Lão sư ngày hôm qua mang theo ta cô em chồng ở bên ngoài chơi đến trời tối mới trở về, ta công công đã phát thật lớn hòa đâu. Ngươi nói này chưa xuất các tiểu cô nương không về nhà đây là có chuyện gì. Ta vừa mới liền nói làm nàng về sau đừng như vậy, nàng liền bị thật lớn ủy khuất dường như. Ai tính, ta này trong thôn nuôi lớn thô nhân. Không hiểu bọn họ này có văn hóa người sao tâm tư, động bất động liền khóc, giống như ta dân quê khi dễ nàng dường như. Đúng rồi, lần trước ta xem nàng thấy người nam nhân còn mặt đỏ đâu, ngươi cũng chú ý điểm tử. Lưu Vân nói xong liền lắc đầu thở dài đi rồi. Này nói chuyện chính là cái nông thôn sinh ra quân tẩu, ngày thường tính tình thẳng, vừa nghe lời này, trong lòng cũng đối kia triệu mị ấn tượng không hảo. Lớn lên nhu nhu nhược nhược, vẫn là cái mê chơi tính tình. Chính mình chơi liền tính, còn dạy hư nhân ra hải tử. Quan trọng nhất chính là thấy chính mình nam nhân còn một bộ thẹn thùng bộ dáng, như là tám đời không gặp nam nhân dường như. Thấy Lưu Vân đi rồi, nay quân tẩu cũng hừ nhẹ một tiếng, từ triệu Mỹ bên người đi qua, không biết xấu hổ. Trong thôn lớn lên cô nương vẫn là sẽ mắng vài câu, này mắng còn tính nhẹ. Triệu Mỹ nghe này thanh mắng, cả người run lên một chút. Nàng gắt gao bắt lấy váy, trong lòng nói không nên lời khó chịu. Từ nhỏ đến lớn mỗi người nhìn đến chính mình đều phải khen, đều phải hống, ngay cả nàng kia được xưng thiết sư tử phụ thân đối nàng nói chuyện đều khinh thanh tế ngữ. Vì cái gì tới rồi nơi này liền luôn là bị nụ. Nàng đem này hết thệ quy kết với Lưu Vân Súi Dụ, trong lòng nói không nên lời hận ý. Buổi sáng một màn này cũng không có đơn giản bóc qua đi. kia quân tẩu đem triệu Mỹ sự tình một truyền, mặt khác quân tẩu nhóm cũng có nguy cơ cảm. Này một cái tiểu cô nương luôn là ở bọn họ nam nhân trước mặt hoảng cũng không hảo a này nếu là không bảo vệ cho, chính mình chẳng phải là muốn nhường chỗ. Vương Tuệ Lan là cái tính tình ngay thẳng, cùng Lưu Vân quan hệ hảo, biết triệu Mỹ những cái đó đức hạnh, thấy này có cơ hội, cũng đi theo phẫn hận nói triệu Mỹ phía trước thông đồng tần chiến quốc sự tình. Chọc đến những người khác đều đối Lưu Vân đồng tình không thôi, đồng thời đối với cái này rất có khả năng cướp đi bọn họ nam nhân triệu Mỹ cũng sinh ghét bỏ. Kế tiếp đoàn người liền bắt đầu nghĩ biện pháp giải quyết cái này phiền toái. Lưu Vân đối với gia đình quân nhân trong lâu này đó náo nhiệt sự tình một chút cũng không biết tình. Nàng hiện tại cao hứng đến không được, bởi vì Lưu Thành rốt cuộc đem cho vay sự tình giải quyết. Đây là trước mắt nàng nghe được tốt nhất tin tức. Lưu Thành đáp ứng nàng 2 ngày sau là có thể đem khoản tiền cấp toàn hối lại đây. Ca, quá cảm tạ ngươi. Chúng ta huynh muội chi gian khách khí cái gì. Điện thoại kia đầu Lưu Thành nở nụ cười, tiếp theo lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, đúng rồi, Mục Miên cái kia bằng hữu, Tiêu Lý Cảnh, giống như liền phải đi trở về, nàng nói nhà nàng ở thành phố B, Lý Cảnh phải về tới. Lưu Vân nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới lập tức nghỉ hè. Đúng vậy, người ở bên kia có người quen, ta cũng yên tâm. Lưu Vân cảm thấy nàng cùng Lý Gia người duyên phận cũng thật đủ đại. Treo điện thoại, liền cấp Lý Mục gọi điện thoại. Nói hai ngày sau đem mua đất sự tình cấp làm. Lý Mục bên kia đáp lời cũng thực sẵn khoái, chỉ là nói muốn dùng một lần thanh toán tiền khoản tiền. Đem sự tình nói xong lúc sau, Lưu Vân liền trực tiếp đi vương phủ giếng trà lâu phụ cận. Nàng đáp ứng rồi Lý Mục muốn hỗ trợ đem này trà lâu cấp xử lý lên, cũng muốn tốn chút tâm tư ở mặt trên, rốt cuộc quan xem tài chính tới nói, nàng cũng coi như là người nghèo, nỗ lực hút kim là vương đạo. Trà lâu hai bên đều là một ít tiểu cửa hàng, duy nhất có thể khởi động trường hợp chính là bách hóa thương trường. Nhưng là về sau nơi này sẽ càng ngày càng náo nhiệt. Náo chung lấy tính cũng là một loại kinh doanh chi đạo, nhưng là về sau người trẻ tuổi nhưng không hảo này một ngụm. Xoay vài vòng lúc sau, Lưu Vân liền bắt đầu có bước đầu kế hoạch. Nàng cũng không nhiều lắm ngốc, ở thị trường mua chút đồ ăn, liền trực tiếp ngồi xe đi trở về. Trở về gia đình quân nhân trong lâu không lâu, Vương Tuệ Lan liền tìm lại đây, nói cho nàng một tin tức. Gia đình quân nhân trong lâu sở hữu gia đình quân nhân nhất trí quyết định đem hải tử từ vườn trẻ tiếp trở về chính mình mang. Nguyên nhân là triệu Lão sư tổng ái khóc, chọc đến bọn họ hải tử cũng đi theo khóc sướt mướt. Này lấy cớ nói không hợp lý đi, nhưng là cũng nói được qua đi. Lưu Vân đương nhiên không tin này lấy cớ, chỉ sợ còn có khác sự tình, quả nhiên. Vương Tuệ Lan vui tươi hớn hở đem những việc này lại nói một lần. Nguyên lai like là vì tiêu diệt thai hỏa ngầm địch nhân, chuẩn bị hợp nhau hỏa tới đem triệu mị cấp đuổi đi. Nghe thấy cái này tin tức, Lưu Vân cảm thấy này đó nữ nhân không hổ là quân nhân thế tử, quả nhiên là tốc chiến tốc thắng A. Đương nhiên, đối đại chuyện này, nàng cũng là thấy vậy vui mừng. Lần này quân tẩu nhóm nháo đến có chút đại, ngày hôm sau trong nhà hài tử liền không có một cái đi học. Các nam nhân truy cứu chuyện này, nhưng thật ra bị cho rằng là ở che chở kia Triệu Mỹ, cũng càng thêm kiên định quân tẩu nhóm đuổi đi Triệu Mỹ quyết tâm. Chuyện này vẫn luôn rằng co vài thiền, thẳng đến Lưu Vân mà đều mua được trên tay, trà lâu cũng ở trang hoàng chúng sự tình mới kết thúc. Triệu Mỹ khóc lóc chính mình đi quân khu chính ủy nơi đó từ trước. Khóc sướt mướt bộ dáng làm lãnh đạo nhóm rất khó xử, nhưng là nghĩ mấy ngày nay sự tình, lãnh đạo nhóm cũng theo dưới bậc thang. Triệu lão Sư đa tạ ngươi thông cảm. Này đó gia đình quân nhân nhóm đối với ngươi có chút hiểu lầm, hy vọng ngươi không cần đặt ở trong lòng đi. Lời này chính là đồng ý từ trước. Triệu Mỹ không nghĩ tới chính mình thế nhưng biến khéo thành vụng. Ngày xưa nàng lui một bước thời điểm, người khác tất nhiên sẽ lui một đi nhanh. Cho nên lần này nàng cũng nghĩ trước chịu thua, làm đoàn người biết nàng ủy khuất cùng rộng lượng, như vậy liền tính những cái đó quân tẩu nhóm vẫn là làm nàng đi. Ít nhất lãnh đạo nhóm là đứng ở nàng bên này, chính là không nghĩ tới này chính ủy thế nhưng một chút giữ lại ý tứ đều không có. Nàng nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Cảm giác mấy ngày này nàng sử dụng rất nhiều thủ đoạn cũng không được. Việc đã đến nước này, nàng cũng không có đổi ý cơ hội, chỉ có thể miễn cưỡng cười vui nói một ít thể diện lời nói. Chẳng qua khóc lóc xoay người thời điểm, nàng thấy chính ủy nhíu mày. Triệu Mỹ đi ngày đó, Lưu Vân đứng ở trên ban công nhìn. Một cái xe con đem người tiếp đi rồi. Ai, xe chuyên dùng đó đưa, tại đây gia đình quân nhân trong lâu vốn dĩ chính là dị loại, đặc biệt là loại này dựa vào trong nhà gia thế sinh hoạt, liền càng thêm làm người coi thường. Triệu Mỹ người này tâm cơ tuy thầm, nhưng là tiếp xúc hoàn cảnh không khỏi quá chỉ một. Lưu Vân cảm thấy người này đánh giá ngày thường chính là tiếp xúc bên người người quen, cho nên tới rồi bên ngoài tới cũng chỉ cầm kia một bộ đối phó người nhà phương pháp đối phó những người khác. Nàng cũng không nghĩ, người trong nhà thương tiếc nàng đó là bởi vì thân tình, này ở bên ngoài tới, ai còn lý nàng khóc không khóc. Trên thế giới này, nhưng không có như vậy thật tốt lo chuyện bao đồng người đồng tình ngươi. Muốn tìm người thương tiếc vẫn là hồi nhà mình tìm chính mình ba mẹ đi. Về đến nhà triệu Mỹ quá lại cũng hoàn toàn không thập phần thông thuận. Nàng từ trong xe ra tới sau, trong lòng liền nghẹn một hơi. Mở cửa sau, lại thấy chính mình phụ thân Lý trưởng Cung đang ngồi ở trên bàn uống tiểu rượu, thư tiểu khúc. Nàng vẫn là rất ít nhìn đến uy nghiêm Lý Phụ có như vậy cao hứng lộ ra ngoài thời điểm. Đem hành lễ phong tới trên mặt đất, nàng liền nhu nhu hỏi, ba, chuyện gì như vậy vui vẻ? Nhìn trên bàn tràn đầy một bàn đồ ăn, nàng trong lòng có chút ấm áp, chẳng lẽ là trong nhà biết chính mình đã trở lại, riêng bỏ thêm đồ ăn. Như vậy nghĩ, nàng trong lòng cũng thoải mái một ít. Vừa mới chuẩn bị lôi kéo ghế dựa ngồi xuống, liền nghe Lý Trường Cung vui tươi hớn hở cười nói, "Mục mục nói nhà ta lão nhi tử phải về tới, ha ha ha ha." Triệu Mỹ nghe vậy, lôi kéo ghế dựa động tác cứng lại, liền khẽ miệng tươi cười đều cương. Lý Trường Cung trong miệng lão nhi tử từ trước đến nay cũng chỉ có một người, chính là Lý Gia tiểu nữ nhi, Lý Cảnh. Nàng trong lòng căng thẳng, trên mặt lại còn mang theo ý cười. "Thật sự a, thật tốt quá." Cũng không phải là, người ba hôm nay vừa trở về liền ồn ào muốn thêm đồ ăn, nói là muốn uống thượng hai ly. Nói chuyện chính là vừa mới từ trong phòng bếp đi ra lý mẫu Tống Vũ. Nàng sinh ra ở Thư Hương Thế Gia, cùng lý trưởng cung tuổi tác kém 10 tuổi, tính tình hiền huệ. Đem trong tay đồ ăn phóng tới trên bàn, nàng cũng nhịn không được trên mặt treo tươi cười. Nhìn lý trưởng cung khoe khoang bộ dáng Tống Vũ lại nhịn không được dặn do nàng. Ngươi lần này cũng không thể lại làm nữ nhi không cao hứng, nàng này nửa năm nhiều đều không có tin tức, nếu là lại chọc nàng sinh khí không trở về nhà, ta và ngươi không để yên. Ha ha, ta lão nhi tử tính tình giống ta, không xảo hai câu không thoải mái. Tính, ngươi liền này đức hạnh. Tống Vũ phiết hắn liếc mắt một cái, xoay người lại tiếp đón triệu Mỹ, tiểu Mỹ à, ngươi chạy nhanh ăn cơm đi, ngươi ca hôm nay không trở lại, các ngươi ăn trước. Mẹ. Ta đi hô chợ đem. Triệu Mỹ vội đứng lên tử, chuẩn bị đi hỗ trợ, lại bị Tống Vũ ngăn đón. Đừng, ngươi cũng khó được trở về một lần, chạy nhanh ăn cơm đi. Nói xong liền xoay người vào phòng bếp. Triệu Mỹ nhìn Tống Vũ bóng dáng, trong lòng giàu dĩ, luôn là như vậy, nàng tại đây trong nhà luôn là giống một người khách nhân giống nhau. Mẫu thân tuy rằng đối nàng ôn nhu, nhưng là lại luôn là không nói nàng, không giáo nàng, khách khí làm nàng khó chịu. Nàng gắt gao nắm nắm tay, sắc mặt lại chỉ có thể miễn cưỡng cười vui. Ăn xong rồi cơm, Lý Trường Cung mới phát hiện Triệu Mỹ đặt ở cửa hành lý bao, kinh ngạc hỏi, Ngươi này làm sao vậy? Không có việc gì, ba. Triệu Mỹ túi đầu, chính là khu không cho làm. Không cho làm, xảy ra chuyện gì? Lý Trường Cung đối việc này rất coi trọng, ở hắn trong lòng, một cái công tác không làm cả đời, đó chính là phản đồ. Không có việc gì, ba chính là quân tẩu nhóm có chút hiểu lầm. Vừa nghe là nữ nhân chi gian sự tình, Lý Trường Cung cũng không nói nhiều. Nhưng thật ra bên cạnh ăn trái cây tống vũ biên tước quả lê, biên nói, không đi cũng hảo, phía trước ở đoàn văn công khá tốt, một hai phải qua bên kia, trở về đều gầy. Lý Trường Cung gật gật đầu, cũng là, ngươi liền lưu tại trong thành đi, đến lúc đó xem là hồi văn công đoàn vẫn là lại làm khác công tác đều được. Ơn, ta đã biết, ba mẹ, Triệu Mỹ ngoan ngoãn gật gật đầu. Đối với lý trường cung cùng Tống Vũ thái độ, nàng có vẻ có chút ngoài ý muốn. Dĩ vãng nàng bị hủy khuất, phụ thân khẳng định sẽ giúp đỡ nàng, nhưng là hôm nay lại cứ như vậy qua loa bóc đi qua. Triệu Mỹ không biết, nàng đây là xem nhẹ lý trường cung cùng Tống Vũ đối với bộ đội trung thành. Ở bọn họ trong lòng, bộ đội làm bất luận cái gì quyết định đều là chính xác, không dung phản bác. Mặc dù bọn họ nữ nhi không có làm sai. Nhưng là không cho làm, khẳng định là có nguyên nhân. Triệu Mỹ không hiểu bọn họ trong lòng ý tưởng, tự nhiên trong lòng ý tưởng cũng càng thêm thâm. Nàng đem này đó đều quy kết với Lý Cảnh phải về tới, phân thuộc về nàng yêu thương. Lý Cảnh trở về đối nàng tới nói, không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất. Trong lòng nhịn không được phẫn hận nghĩ, nếu đi rồi, vì cái gì còn phải về tới. Ngồi ở về nhà xe lửa thượng, Lý Cảnh cũng không có nhiều vui vẻ. Nàng lần này trở về chỉ là bởi vì hắn Ca nói cùng Lưu Vân hợp tác sự tình, nàng tưởng trở về nhìn xem tình thế, nếu là được không, nàng cũng đầu tư một chút đi vào. Mấy năm nay nàng đi theo nàng Ca Ca cùng nhau đầu tư, nhiều ít cũng tránh điểm tiền, tưởng thừa dịp tốt nghiệp trước lại tồn điểm, chờ tốt nghiệp đại học, nàng liền chính mình sống một mình. Trong nhà nàng biết là trông cậy vào không thượng, cũng sẽ không đi trông cậy vào, chỉ có đem tiền chộp vào trên tay mới thật đạo lý. Xe lửa tới rồi thành phố B thời điểm, là Lý Mục tới đón. Đứng ở sân ga thượng, huynh mội hai cũng không nhiều lời lời nói, nhưng thật ra Lý Mục xoa xoa nàng tóc, thế nào, ở bên ngoài chơi đủ rồi đi. Lý Cảnh nhíu môi, ngươi như thế nào không nói ta là bị người đuổi ra đi. Lần này ta liền không trở về nhà, cho ta ở bên ngoài an bài cái địa phương, đỡ phải trở về ghê thầm người. Lý Mục nhíu nhíu mày, Lý Cảnh. Ba mẹ hai ngày này liền ngóng trông ngươi đi trở về, hôm nay ra cửa thời điểm, ba còn nói sẽ sớm một chút trở về. Phải không? Lý cảnh cười lạnh, là triệu Mỹ hôm nay phải về đến đây đi. Ngươi nói cái gì, tiểu Mỹ ngày hôm qua liền về nhà. Ngươi trở về đi, ba mẹ thật sự tưởng ngươi. Nàng đi trở về, ta liền càng không nghĩ đi trở về. Tính, trước đưa ta đi vân tỷ bên kia đi, xem nhà nàng có thể hay không đáp cái hỏa. Thấy nàng kiên trì, Lý Mục cũng không nói nhiều, chỉ có thể gật gật đầu, nhắc tới nàng dưới chân hành lễ. Đi thôi, ta đưa ngươi qua đi. Lưu Vân nhận được bảo vệ cửa tiểu binh thông chi chạy đến quân khu cửa thời điểm, Lý Mục cùng Lý Cảnh đã xuống dòng lễ xuống xe. Thấy nàng lại đây, Lý Cảnh đi qua đi ôm chặt Lưu Vân. Vân tỷ, đã lâu không thấy. Làm khó ngươi còn nhớ rõ ta đâu, lần trước gọi điện thoại cấp một miên, nàng nói ngươi vội đến không thấy bóng người. Cho nên lần này vừa xuống xe khiến cho ta ca đưa ta lại đây. Ngươi không chê ta ở nhà ngươi tế tế đi. Chỉ cần ngươi không chê ngủ thư phòng là được. Lưu Vân cười mị hai mắt, Lý Cảnh Nha đầu này rất đúng nàng ăn uống, hai người nói chuyện thực tương thông. Lý Mục đi theo hai người phía sau đem hành lễ để vào Lưu Vân trong nhà. Tần Chiến Quốc nhìn thấy Lưu Vân lãnh một cái tiểu cô nương cùng một cái xa lạ nam nhân vào, có vẻ có chút ngoài ý muốn. Nhưng thật ra Lý Mục trước phản ứng lại đây, vươn tay, Lý Mục. Tần Chiến Quốc thấy thế, cũng vươn tay, Tần Chiến Quốc. Cuối cùng lại bỏ thêm một câu, Lưu Vân Ái Nhân. Lý Mục nghe ra hắn trong giọng nói nói, cười nói, ta biết. Thê tử của ngươi năng lực rất mạnh. Thấy tình huống này, Tần Chiến Quốc cũng ít vài phần địch ý vừa mới Lý Mục nhìn Lưu Vân ánh mắt làm hắn thực không thoải mái, ánh mắt kia mang theo thực rõ ràng thưởng thức. Hiện tại nghe Lý Mục hào phóng như vậy thừa nhận. Tân chiến quốc cảm thấy chính mình vừa mới cách làm có chút keo kiệt. Lưu Vân không chú ý này hai người, nhưng thật ra cùng Lý Cảnh liều thực vui vẻ. Nói trong chốc lát lời nói, Lưu Vân liền chuẩn bị đi hậu cần bộ tìm người hỗ trợ lộng cái giường tới. Trong thư phòng chỉ bày trương cái bàn, chua người nhưng thật ra rất thích hợp. Lý Mục nghe vậy, cũng đứng lên, ta cũng muốn đi rồi, người trong nhà còn đang đợi Lý Cảnh tin tức đâu. Nói xong cố tình nhìn thoáng qua Lý Cảnh. Lý Cảnh nghẹn ngẹn miệng, không có để ý đến hắn, ngược lại lôi kéo Lưu Vân cánh tay. Vân tỷ, ta và ngươi cùng đi dọn giường đi. Hành! Hai người cùng đi hậu cần bộ lộng cái gấp giường, Lưu Vân đem phía trước mua tân khăn trải giường đều cấp lộng lại đây. Cơm chiều thời điểm, Lưu Vân cố ý nhiều xào đồ ăn, cấp Lý Cảnh đón gió tẩy trần. Lý Cảnh cũng thực nghề tình, ăn hai chén cơm, còn khen tay nghề của nàng hảo. Cơm nước song song. Lưu Vân liền lôi kéo Lý Cảnh vào thư phòng. Mới vừa vào thư phòng, Lưu Vân liền nhịn không được hỏi, vừa mới chiến quốc ở, ta cũng không hảo hỏi ngươi. Ngươi lúc này thành phố B không trở về nhà, có phải hay không trong nhà có chuyện gì? Lý Cảnh mím môi ngồi ở trên giường, hai chân lắc qua lắc lại, nhưng thật ra có vài phần tính trẻ con. Lưu Vân dọn ghế dựa lại đây, ngồi ở ghế trên chờ nàng nói chuyện. Đợi một lát, Lý Cảnh mới thở dài. Đem trong nhà những cái đó sự tình đều nói cái biến, bao gồm ngày thường triệu Mỹ những cái đó thủ đoạn nhỏ. Cùng nàng ba ba lý trưởng cung đối với triệu Mỹ quan tâm yêu quý. Nghe xong như vậy một đoạn chuyện xưa, đã qua đi một giờ. Lưu Vân lại không cảm thấy mệt, ngược lại là cảm thấy máu chó đầy đầu. Lý gian này không giống trước kia mô đài 8 giờ đương bá ra gia đình luân lý kịch sao. Không nghĩ tới tiểu bạch hoa không ngừng thích đoạt nhân ra lão công còn thích tranh nhân gia ba mẹ a lưu vân xoa xoa huyệt thái dương sau đó thực khinh bỉ nhìn lý cảnh ngày thường xem ngươi thực thông minh à ngươi thế nhưng còn sẽ đạo của nàng cho nên nói đây là thông minh một đời hồ đồ nhất thời lý cảnh lắc lắc đầu vẫn tỷ ngươi biết ta tính tình này nếu là người khác ta khẳng định làm nàng không hảo quá không sợ ngươi có ý tưởng ngươi cô em chồng ở trong trường học ngốc không nổi nữa ta cũng có phân Nhưng là triệu Mỹ chuyện này thượng, ta không nghĩ cùng người trong nhà là địch. Lưu Vân lúc này thật là đau đầu, ngươi này còn chạy ra trụ, không phải thuận nàng ý. Lý Cảnh, đối đãi triệu Mỹ loại người này, ngươi muốn so nàng tệ hơn, bằng không sẽ có hại. Ngươi có thể cả đời không trở về nhà, nhưng là ngươi có thể nhẫn được cả đời xem triệu Mỹ đắc ý. Ngươi không hiểu, vẫn tỉ. Lý Cảnh lắc lắc đầu, sau đó xem đen như mực ngoài cửa sổ. Trên mặt lộ ra một tia khó chịu biểu tình, nếu ngươi đã từng trải qua quá bị phụ thân từ bỏ trải qua, ngươi liền sẽ lý giải ta. Thương ta người không phải triệu Mỹ, mà là người nhà. Nói xong, nàng nhịn không được cười một chút, không sợ ngươi chê cười, ta cùng ta ca hiện tại cũng chính là cái hợp tác đồng bọn quan hệ. Ta duy nhất không bỏ xuống được chính là ta mẹ, nàng vì ta bị rất nhiều ủy khuất. Nghe ra lý cảnh ý tứ trong lời nói, Lưu Vân không cấm đau lòng cái này nữ hài tử. Bồn hẳn là có tốt cha mẹ cùng ca ca, nhưng là lại bị người ngạnh xinh xinh đẩy ra. Có lẽ nàng cũng từng nỗ lực đi tranh thủ, chẳng qua lại đều là giống nhau kết quả. Lưu Vân cũng không biết như thế nào chấn an nàng, vốn dĩ cho rằng chỉ là cùng trong nhà một chút mâu thuẫn, lại không nghĩ rằng thế nhưng xả ra này ở đó sâu xa. Nói một ít chấn an nói, Lưu Vân liền về phòng ngủ. Vừa mới vào phòng, tần chiến quốc liền ngẩng đầu lên. Như thế nào còn không ngủ? Tần chiến quốc cười một chút, đem trong tay thư đặt ở ngăn tủ thượng. Ngươi không trở về, lòng ta không yên ổn. Không e lệ. Lưu Vân phiết hắn liếc mắt một cái. Cởi dép lên nằm ở trên giường. Trong bóng đêm, Lưu Vân vẫn là giàu dĩ nói một câu. Chiến quốc, quả nhiên mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh a? Làm sao vậy? Tần chiến quốc nghiêng người nhìn nàng. Lưu Vân thở dài, không có gì, sớm một chút nghỉ tạm đi. Ngày mai ta còn muốn cùng Lý Cảnh cùng nhau vào thành đâu? Ân. Tần Chiến Quốc dựa lại đây, duỗi tay ôm chặt nàng. Trong phòng một mảnh yên lặng, chỉ còn lại hơi hơi tiếng hít thở cùng ngoài cửa sổ truyền đến côn trùng kêu vang thanh. Giữa đêm khuya luôn là có chút người trắng đêm khó miên. Lý ra phòng ngủ chính còn điểm đầu giường đèn. Tống Vũ ngồi ở đầu giường lau nước mắt, đôi mắt đã sưng lên. Bên cạnh Lý Trường cung phiên phiên thân, cũng dứt khoát ngồi dậy. Lúc này tới cũng không ở nhà trụ, đi nhà người khác giống cái gì. Còn không đều án ngươi, từ nhỏ đến lớn đều luôn là lệnh lý cảnh, đối nàng lại như vậy nghiêm khắc. Nàng khi đó liền cùng tiểu Mỹ đánh một lần giá, ngươi liền nhẫn tâm đem nàng đưa đến trong quân đội đi. Nàng mới 7 tuổi át thật vất vả đã trở lại, ngươi cũng luôn là động bất động liền thổi dâu trứng mắt. Hiện tại hảo, nữ nhi đều không trở về nhà, ngươi bồi ta một cái nữ nhi a Tống Vũ Biên nói lại khóc lên. Ngươi làm ta hảo hảo đối tiểu Mỹ, ta đương chính mình cô nương đau, coi như là giúp ngươi báo ân, ngươi như thế nào liền không thể hảo hảo đối Lý Cành đâu, nàng chính là ngươi thân khuê nữ à, cả ngày giống đối với kẻ thù giống nhau. Lý Trường Cung nghe những lời này, trong lòng cũng tới khí. Nhân gia trong nhà không đều như vậy giáo dục hài tử sao, năm đó hắn cha liền hắn như vậy một cái nhi tử, từ nhỏ cũng là đánh tới đại. Không nhiều lắm tuổi tác liền cấp ném trong quân đội đi. Hiện tại không phải cũng là quá hảo hảo sao, như thế nào tới rồi chính mình lão tiểu tử nơi này là được không thông. Hắn một trận bực bội, lăn qua lột lại, dứt khoát đứng dậy đứng lên, tính, ta đi trong thư phòng đọc sách. Nói xong liền ăn mặc dép lê đi ra ngoài. Vừa tới đến phòng khách, liền nhìn đến triệu Mỹ đứng ở cái bàn biên uống thủy. Hắn sửng sốt một chút, tiểu Mỹ, như thế nào còn chưa ngủ. Triệu Mỹ vâng vâng dạ dạ quay đầu tới, ba, ta liền uống nước. Lập tức liền đi ngủ. Cảm giác chính mình dọa đến hài tử. Lý trường cung sắc mặt tận lực hiền lành chút. Nga không có việc gì. Ngươi uống xong thủy sớm một chút nghỉ ngơi cũng hảo. Thức đêm đối thân thể không tốt. Đã biết ba. Lý trường cung xoay người liền trực tiếp vào thư phòng. Chỉ để lại triệu mị đứng ở cái bàn bên dùng sức nhéo cái ly. Lý cảnh cũng không biết trong nhà bởi vì chuyện của nàng đều trắng đêm khó miên. Nàng một đêm ngủ ngon. Sáng sớm liền rời giường giúp đỡ Lưu Vân cùng nhau làm tốt cơm sáng. Không nghĩ tới ngươi tay nghề khá tốt. Ta từ nhỏ liền không ở nhà, chỉ có thể chính mình động thủ. Nàng nói chuyện khi thanh âm cùng sắc mặt đều thực thản nhiên, nhưng thật ra làm Lưu Vân cũng không như vậy rồi dám. Gật đầu cười nói, chính mình động thủ, cơm no ào ấm. Hai người vội vàng đi ra ngoài, cũng không có nhiều lời lời nói. Cơm nước xong sau thu thập hảo phòng, đổi hảo quần áo, liền xách theo bao ra cửa. Lý Cảnh cùng Lưu Vân cùng nhau đi vào trang hoàng trung trà lâu khi, nhìn bên trong sáng lấp lánh, có vẻ thực kinh ngạc. Nàng trong ấn tượng cái này trà lâu là thực cổ xưa. Lưu Vân lãnh nàng ở bên ngoài nhìn, nơi này ở trang hoàng, đi vào cũng không có phương tiện. Bất quá ta có thể cùng ngươi nói một chút kế hoạch của ta. Chúng ta này trà lâu nhưng không bán trà. Không bán trà. Đúng vậy, Lưu Vân cười tủm tỉm, nàng trong khoảng thời gian này cân nhắc tới cân nhắc đi. Đều cảm thấy thứ này lịch sự tao nhã, nhưng là không kiếm tiền. Nay không kiếm tiền, nàng không phải bạch xuất lực sao, cho nên như vậy một cân nhắc, nàng liền nghĩ tới kiếm tiền đổ vận, chuỗi nhà hàng. Nay lại quá không lâu, rất nhiều đầu tư bên ngoài xích xí nghiệp liền sẽ tiến vào chiếm giữ quốc nội thị trường. Nàng rất rõ ràng này đó xí nghiệp ở quốc nội phát triển tiền cảnh có bao nhiêu hảo. Một khi đã như vậy, cùng với làm người ngoài kiếm tiền, còn không bằng các nàng chính mình tới kiếm tiền. Cho nên nàng rốt cuộc nghĩ đến đem trà lâu cải biến thành một nhà chua nhà hàng. Đương nhiên, này gian trà lâu chỉ là đệ nhất ra mà thôi. kia bán cái gì? Lý Mục nhìn Lưu Vân cười tin tưởng tràn đầy, không cấm tò mò. Cái gì ý tưởng có thể làm nàng vị kia nhớ tình bạn cũ ca ca bỏ được đem này trà lâu đều cấp truyền hình? Bán thức ăn nhanh a ngươi ngẫm lại à, chúng ta quốc nội có nhiều như vậy chỗ ngồi. Nếu là chúng ta đem trong đó tốt nhất, nhất có đặc sắc an vật đều cấp tập trung ở bên trong, sau đó thống nhất quản lý. Có phải hay không có thể hấp dẫn rất nhiều người? Đến lúc đó chúng ta đóng gói cùng ngoài ra còn thêm hộp cơm cấp làm cho xa hoa một chút, tuyệt đối hấp dẫn này đó kẻ có tiền tới. Thức ăn nhanh cái này từ ngữ đối với lý cảnh tới nói đúng không xa lạ, nàng lần trước xem nước ngoài báo chí thời điểm, nhìn đến quá cái này từ... Loại này ngành sản xuất có khác với truyền thống ẩm thực ngành sản xuất, chủ yếu ưu thế chính là tiện lợi, ở nước ngoài thị trường thực hảo. Nhưng là nàng cũng không cảm thấy ở quốc nội có bao nhiêu hấp dẫn người. Rốt cuộc hiện tại bên ngoài tiệm ăn vật cũng rất nhiều. Nhìn đến lý cảnh đầy mặt nghi hoặc, Lưu Vân cũng không bán cái nút, đến lúc đó chúng ta này không ngừng có thể ngoài ra còn thêm, còn có thể giao hàng tận nhà. Định kỳ lộng một ít phần ăn, đưa một ít quà tặng, thẻ ưu đãi liền có thể hấp dẫn rất nhiều người. Đương nhiên, chúng ta thứ này quan trọng nhất chính là vệ sinh, khỏe mạnh. Chúng ta làm vẫn là nhãn hiệu, sáng lập thuộc về chính mình nhãn hiệu sau, này cửa hàng tự nhiên mà vậy liền thâm nhập nhân tâm. Nghe xong này đó, Lý Cảnh là thật sự bội phục Lưu Vân. Nàng chính mình đọc thư rất nhiều, học tập rất nhiều, nhưng là hiện tại mới cảm thấy chính mình đều là đọc chết thư. Lý Cảnh khảo sát một phen. Rốt cuộc quyết định muốn đầu tư Lưu Vân cái này xích cửa hàng thức ăn nhanh hàng ngủ. Đương nhiên, nàng không phải tham dự Lý Mục cái này trà lâu, mà là muốn đệ nhị ra chi nhánh. Hai người ngồi ở một tiệm cà phê, Lý Cảnh nói ra quyết định của chính mình. Ngươi muốn cùng Lý Mục đoạt sinh ý. Lưu Vân nhưng thật ra rất có hứng thú nhìn nàng. Ta mới không cái kia thời gian rồi đâu. Lý Cảnh uống một ngụm cà phê, sau đó mới cười nói, ta tưởng ở Vân Thành khai một nhà chi nhánh. Vân tỷ ngươi chỉ cần cho ta kế hoạch thư là được, ta có thể cho ngươi 5% thù lao. Đương nhiên, hậu kỳ kinh doanh trùng, vân tỷ ngươi cũng muốn hào chút tâm tư. Các ngươi huynh muội hai nhưng thật ra đều rất hào phóng. Lưu Vân trong mắt vừa chuyển, cười nói, không bằng ta hai hợp tác cái đại. Chúng ta lộn cái xích gia nhập. Chính là vân tỷ các ngươi tiểu trư hoa thời trang trẻ em cái loại này gia nhập. Không sai. Lưu Vân cười rất là đặc ý. Ta ca cũng không phải là dễ dàng như vậy bỏ qua. Lưu Vân uống lên khẩu cà phê, cười thần bí hề hề, chúng ta bất hòa hắn làm giống nhau, bảo quản so với hắn cái kia kiếm tiền. Lý Cảnh nhưng thật ra không nghĩ ra. Vân thỉ ngươi vì cái gì muốn giúp ta, ngươi cùng ca ca ta hợp tác cũng hoàn toàn có thể. Cái này sao? Lưu Vân hơi hơi mỉm cười, khả năng ta chính là không thể gặp có người bị khinh đi. Lý Cảnh, ngươi là cái thực không tồi cô nương. Ta tin tưởng ngươi sẽ đi càng ngày càng cao. Nàng là thật sự thưởng thức cái này độc lập kiên cường cô nương, lần đầu tiên muốn nhìn một chút, cái này cô nương rốt cuộc có thể đi rất xa, rất cao, làm đã từng xem nhẹ nàng người đều nhìn lên nàng. Lý cảnh nghe vậy, bàn tay run lên, trong mắt hiện lên cảm động. Vân thỉ, cảm ơn ngươi. Quyết định hạ chuyện này, Lý cảnh một khắc cũng không có chầm trễ, trực tiếp gọi điện thoại cho Triệu Mộc Sơn. Làm hắn hỗ trợ ở hai ngày trong vòng tìm cái hai tầng lâu mặt tiền cửa hàng. Hồi Lưu Vân ra cầm hành lý, tiếp theo liền đi nhà ga mua phiếu. Lưu Vân đưa nàng lên xe thời điểm, vẫn là nhịn không được hỏi, đi như vậy cấp, bất hòa trong nhà chào hỏi một cái. Lý Cảnh dẫn theo hành lý, cười lắc lắc đầu, nên trở về thời điểm, ta tổng hội trở về, hiện liên hệ, ngược lại làm mọi người đều phiền não. Hảo đi, ca ca ngươi bên kia ta sẽ hỗ trợ mang tin. Xe khởi động, Lưu Vân đứng ở sân ga thượng, nhìn xe chậm rãi đi rồi, trong lòng không phải không có cảm khái. Tuy rằng chính mình trọng sinh một lần, có rất nhiều ưu thế, cũng so người khác càng thêm dễ dàng thành công, nhưng là nàng vẫn là không tránh được bội phục cái này tiểu cô nương. 16-7 tuổi tuổi tác, chính mình đời trước đang làm gì? Chương 44 Lý Cảnh làm việc cũng là thực tốc độ người, mới vừa trở về không mấy ngày liền đem mặt tiền cửa hàng cấp tìm hảo. Hai tầng lâu tiểu lâu, nàng cấp Lưu Vân tới điện thoại, hai người ở trong điện thoại đem mặt tiền cửa hàng trang hoàng thiết kế phong cách cấp nói, Lưu Vân lại đáp ứng nàng quá hai ngày liền đem kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư gửi trở về cho nàng. Lần này Lưu Vân chuẩn bị cùng lý cảnh hợp tác chính là cùng loại mệt đồ nạn cùng cờ ép cờ linh tinh thức ăn nhanh. Sở dĩ lựa chọn sử dụng như vậy hình thức, vẫn là đột nhiên nhớ tới lại quá mấy năm, này hai nhà liền phải tiến vào chiếm giữ quốc nội thị trường. Đến lúc đó chính là hỏa bạo thực đâu. Trước tiên đem quốc nội thị trường bắt lấy, chờ tài chính sung túc, nàng cũng học nhân ra đi ở nước ngoài khai trôi cửa hàng đi, cũng không thể lão làm nhân gia kiếm chúng ta tiền. Sự tình mới vừa nói xong, Lý Mục liền tìm tới. Biết Lý Cảnh đi rồi lúc sau, hắn sắc mặt có chút không tốt. Lưu Vân âm thầm phỉ báng, này đương ca ca cùng muội muội chỗ thành như vậy, hắn cũng quá thất bại. Tìm một cơ hội chính mình đi đem này muội tử cấp nhận xuống dưới, tức chết này nha. Lý Mục mặt nặng nề ngồi ở quán cà phê, quấy hai hạ cà phê. Lưu Vân nhấp miệng cười một chút, sau đó Mỹ tư tư uống lên khẩu cà phê. Ấn này không tồi, lần trước cùng Lý Cảnh lại đây, nàng cũng rất thích. Nàng chưa nói cái gì, liền đi rồi. Lý Mục chân mày cau lại. Có thể nói cái gì? Lưu Vân nhíu môi. Ngươi này biến mất mấy ngày mới nhớ tới này mội muội. Lý Cảnh đều lớn như vậy người, đương nhiên cũng có nàng chính mình chủ kiến. Lý Mục giữa mày thêm một chút thúc sắc, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế thượng, ta ba bị bệnh, hai ngày này đều ở bệnh viện bồi hắn. Lưu Vân quấy cà phê tay dừng lại. Lý Cảnh ngày đó không có trở về, ta ba buổi tối ngủ không được, ở trong thư phòng nao một đêm, ngày hôm sau liền tinh thần không hảo. Bác sĩ nói hắn phía trước vết thương cũ tái phát làm nam viện. Lý Mục cũng không biết chính mình vì cái gì muốn cùng Lưu Vân nói nhiều như vậy nhà mình việc tư, nhưng là hắn thật sự là nghẹn khó chịu, trong lòng nặng ngày buồn, nhiều năm như vậy, luôn là như vậy tệ ở bên trong. Thân mội tử không mừng hắn, một cái khác mội mội lại cùng hắn gần không được tâm. Hắn cảm thấy chính mình cái này làm người huynh trưởng thật sự thất bại. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt thực phức tạp, mang theo không giải được dối giắm. Lưu Vân nhìn như vậy ánh mắt, Trong lòng cũng không lớn tự nhiên, nàng cảm thấy loại chuyện này vẫn là không cần biết đến hảo, dù sao cũng là nhân gia việc tư. Nương uống cà phê động tác, tránh đi Lý Mục tầm mắt. Lại ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt đã đổi thành tự nhiên thần sắc. Lý Cảnh cũng không biết chuyện này. Ta biết không có thể quấy nàng. Lý Mục chợt đầu, nhìn ngoài cửa sổ sườn mặt có vẻ thực suy sụp. Hai người tinh tỏa không có đang nói chuyện. Lưu Vân quấy cà phê, lại không có uống xong. Một lát sau, Lý Mục mới mở miệng. Tính, không đề cập tới này đó, ngươi lần trước nói chi nhánh sự tình, ta đã tìm hảo địa phương, phố đông bên kia, một cái ba tầng lâu phòng ở, nguyên bản là kiến chuẩn bị làm office building, hiện tại tiện nghi ngươi cùng triệu một sơn. Không cần ta chính minh kiến. Lưu Vân tâm tình lập tức gâm chuyển nhiều mây, thậm chí cảm thấy có điểm ánh mặt trời chiếu khắp cảm giác. Không cần, nhưng là này đống lâu tiền có thể so chỗ ngồi đắt hơn. Chính là vay tiền cũng đến bắt lấy A, loại này cơ hội cũng không phải là mỗi ngày có. Lưu Vân làm sĩ nghiệp ra nhiều năm như vậy, vẫn luôn am hiểu sâu hoa ngân hàng tiền viên chính mình mộng loại này thiên cổ bất biến quy luật, loại này thời điểm, hận không thể lập tức đi cho vay. Hành, ta trước hỗ trợ định ra tới, người bên này tài chính đúng chỗ, chính thức đi làm thủ tục Không thành vấn đề. Lưu Vân đại thạch đầu rơi xuống. Lần này Lý Mục cửa hàng muốn truyền hình. Lý Cảnh bên kia lại muốn khai cửa hàng, hơn nữa hiện tại chi nhánh Trang Hoàng cùng khai mạc chuẩn bị sự tình. Lưu Vân cảm thấy chính mình một người muốn mệt chết, cho nên nàng mãnh liệt yêu cầu Triệu Mộc Sơn đem Phùng Nam cấp điều lại đây giúp nàng. Triệu Mộc Sơn rất nhiều lớn tiếc, rốt cuộc hiện tại cửa hàng có Phùng Nam, hắn này thiếu thao nhiều ít tâm á, nhưng là Lưu Vân bên kia thúc giục cấp, liền bãi công đều nói ra, không phải làm pháp, chỉ có thể làm Phùng Nam đi thành phố B. Phùng Nam ở trước khi đi thời điểm. Đem chính mình tiểu sư muội cấp giới thiệu lại đây, cũng là cái làm việc trầm ổn cô nương, duy nhất chính là có vẻ non nớt. Triệu Mộc Sơn liền an bài nàng ở Cao Phong mặt sau học tập, hy vọng có thể cho bồi dưỡng ra tới. Có cái người nối nghiệp, Phùng Nam đi cũng an tâm, ngày hôm sau liền thu thập đồ vật trực tiếp buôn thành phố B. Lưu Vân ở nội thành bên trong cấp Phùng Nam thuê cái phòng ở, làm nàng toàn quyền phụ trách mặt tiền cửa hàng trang Hoàng sự tình. Hình thức hoàn toàn tham chiếu tỉnh thành Bách niên chủ cửa hàng tới. Phùng Nam lần đầu tiên tiếp thu như vậy nhiệm vụ, kích động mắt đầy sao sẹn. Tha thiết ước mơ thổ địa cũng tới tay, chi nhánh cũng muốn khai. Lưu Vân cảm thấy kế hoạch của chính mình ở từng bước một tiếp cận mục tiêu chung, làm khởi sự tới cũng càng thêm có lực. Lý mục cửa hàng thức ăn nhanh muốn muốn khai trương phía trước phái ra đi tìm các mỏ mỹ thực mỹ thực nhấm nháp viên cũng lục tục đã trở lại. 20 danh công nhân Một người mang theo một loại địa phương tốt nhất đặc sắc mỹ thực, lập tức liền tụ tập 20 loại mỹ thực sản phẩm. Lưu Vân đem này đó mỹ thực tiến hành phân loại, chọn lựa trong đó tập trung tương đối chứ danh mỹ thực làm chủ đánh sản phẩm, khác ở tuyên truyền poster sở tơ thượng. Lưu Vân cầm ấn tốt bản mẫu poster đã ý giao cho Lý Mục trên tay. Lý Mục nhìn trang hoàng rực rỡ hẳn lên cửa hàng, trên mặt thực bình tĩnh, chẳng qua trong ánh mắt lại lộ ra vừa lòng. Rồi tay tiếp nhận Lưu Vân trên tay tuốt sờ tờ, qua tay liền giao cho một cái trường mặt chữ điển tiểu tử. Người nọ cũng cùng Lý Mục giống nhau, nhìn tựa hồ không lớn ái nói chuyện. Cao Dương, việc này ngươi đi làm. Tốt, Lý Tổng. Thấy Lưu Vân có chút nghi hoặc, Lý Mục nở nụ cười. Đây là ta trợ thủ, phía trước vẫn luôn ở công trường bên kia. Hiện tại bên kia vội xong rồi, ta chuẩn bị làm hắn tiếp nhận này một khối. Nguyên lai like là trợ lý kia quái cùng lý mục phong cách hành sự có vài phần giống nhau. Cửa hàng thức ăn nhanh bên này sự tình xem như không sai biệt lắm, hậu kỳ kinh doanh mặt trên Lưu Vân cũng sẽ không nhiều nhúng tay, chủ yếu là phụ trách viết kế hoạch thư cùng phân tiền. Đồng thời, phùng nam bên kia cũng có tin tức tốt, mặt tiền cửa hàng trang hoàng không sai biệt lắm, đã rửa theo Lưu Vân phía trước cán bài, làm triệu lao bản bên kia an bài sư phó cùng công nhân lại đây. Bách niên công nhân huấn luyện làm luôn luôn không tồi, Lưu Vân đối với hậu kỳ nhân viên chiêu mộ mặt trên cũng sẽ không quá nhọc lòng, chỉ còn chờ mặt tiền cửa hàng khai trương kia một ngày. Vội xong rồi này một thời gian, thời tiết đã chuyển lạnh. Lưu Vân đột nhiên cảm thấy thời gian quá đến thật nhanh, xuân hạ thu đông, chính mình đều tới mau hai năm hiểu rõ. Nàng dựa vào lực lượng của chính mình, ở chỗ này có già, có thân nhân, có sự nghiệp. Nghĩ vậy chút, này trận mỏi mệt cảm đều rút đi. Tần Chiến Quốc gần nhất sắc mặt thực hảo, hắn chân cẳng đã mau hảo, lại dưỡng cái nửa tháng là có thể thượng sân huấn luyện. Bất quá Lưu Vân nhìn hắn như vậy, liền biết này nam nhân lại bắt đầu nóng lòng muốn thử. Nay trận Lưu Vân biết chính mình xem nhẹ Tần Chiến Quốc, có tâm cho chính mình phong cái mấy ngày giả, hảo hảo hủy lạo hủy lạo nhà mình bị vắng vẻ nam nhân. Từ trong thành mua một đống lớn đồ ăn sau, Lưu Vân liền qua ở nhà cấp Tần Chiến quốc làm tốt ăn, mới ở nhà nấu do heo kho. Hương vị liền phiêu tán khai. Trong phòng bếp hương vị càng ngày càng lùng, nàng lại cảm thấy hương vị rất quái lạ, làm người khó chịu. Tần Chiến Quốc từ phòng khách đi vào tới, thứ gì như vậy hương? Hương sao? Lưu Vân cao mày lại đến gần rồi đi nghe, nung liệt hương vị hơn vào trong lỗ mũi, tức khắc cảm giác dạ dày bộ quay cuồng, trong lòng đột nhiên buồn nôn. Một phen đẩy ra đứng ở cửa Tần Chiến Quốc, trực tiếp nhảy vào mới toilet chung. Tiểu Vân, ngươi làm sao vậy? Tần chiến quốc chạy nhanh theo qua đi. Chỉ thấy Lưu Vân chính ghé vào rửa mặt trên đài nôn mửa. Hán vội vọt qua đi, cho nàng trụt bối thuật khí. Làm sao vậy Tiểu Vân, có phải hay không nơi nào không thoải mái, chúng ta chạy nhanh đi phòng y y tế. Lưu Vân vọt thủy, lại xuất khẩu, mới ngẩng đầu lên lắc lắc đầu. Không cần, có thể là này trận quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt. Mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi là được. Này sao được? Ngươi sắc mặt đều kém như vậy, còn không coi trọng chính mình. Tần chiến quốc cao mày, sắc mặt không hảo. Mặc kệ, giữa trưa cơm ta tới làm, ngươi trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa cơm nước xong liền đi phòng y y tế. Thật sự không cần. Lưu Vân cũng không thích đi bệnh viện loại địa phương kia. Đời trước nàng bị bệnh lúc sau, đãi thời gian quá dài, trong lòng đều có bóng ma. Tần chiến quốc sụ mặt, ta nói đi liền đi, loại chuyện này đến nghe ta. Lần này tần chiến quốc lần đầu tiên ở Lưu Vân trước mặt bãi như vậy nghiêm túc mà bá đạo, nhưng thật ra làm Lưu Vân có chút không thói quen. Bất quá ngày thường tần chiến quốc đều thực duy trì nàng, tôn trọng nàng, nàng cảm thấy chính mình cũng nên thích hợp cấp tần chiến quốc làm một cái một nhà chi chủ uy nghiêm. Hào đi! Thấy nàng đồng ý, tần chiến quốc sắc mặt lúc này mới hòa hoãn. Ngươi đi trước trong phòng nằm sẽ đợi lát nữa ta làm tốt cơm liền kêu ngươi ra tới ăn cơm ngươi. Nói liền đem người cấp lãnh vào phòng. Tần chiến quốc đỡ Lưu Vân nằm xuống, lại nhu thuận cho nàng đắp lên thẳng mỏng, lúc này mới xoay người ra cửa. Lưu Vân cũng không tính toán ngủ, kết quả nằm nằm nhưng thật ra thật sự ngủ rồi. Chờ tần chiến quốc tới kêu nàng thời điểm, nàng mơ mơ màng màng mở to mắt, ta ngủ rồi sao? Ân tần chiến quốc đỡ nàng ngồi dậy, đen như mực trong ánh mắt tràn đầy lo lắng, này trận ngươi tinh thần như thế nào kém như vậy? không bằng đợi lát nữa trực tiếp đi trong thành bệnh viện kiểm tra đi, ngươi bộ dáng này ta thật là không yên tâm. Đặc biệt là hắn quá một tháng phải đi rồi, chính mình tức phụ cái dạng này, hắn nơi nào có thể yên tâm hạ. Lưu Vân xoa xoa đôi mắt, lắc lắc đầu, không có việc gì, đi trước phòng y tế kiểm tra đi. Chờ đứng lên thời điểm, nàng lại là một trận tròn váng. Tần chiến quốc vội một tay ôm lấy nàng, không được, đừng ăn cơm, đi trước nhìn kỳ hắn nói. Nói xong liền một cái công chúa ôm đem người cấp ôm vào trong lực. Ai, ngươi phóng ta xuống dưới, như vậy làm người thấy được nhiều mất mặt ta. Bất quá hiển nhiên ở bên ngoài luôn luôn rụt rè tần chiến quốc lúc này lại cái gì cũng không màng, lập tức ôm người ra cửa, cũng không thèm để ý dọc theo đường đi người ánh mắt, liền thẳng tắp hướng tới phòng y, y tế đi. Phòng y, y tế trực ban bác sĩ là cái hơn 50 tuổi lão nhân, là cái ngoại khoa đại phu. Nhìn thấy tần chiến quốc hừng hực vội vội vọt vào tới thời điểm, hắn chạy nhanh làm người thượng cá giường. Lưu Vân một nằm ở trên giường, hắn liền chạy nhanh đi xem miệng vết thương, kết quả nhìn tới nhìn lui một giọt huyết cũng không có. Đây là làm sao vậy, thương nơi nào? Tần chiến quốc trên mặt cấp đỏ lên, cũng bị hỏi ở, nói đúng không thoải mái, nôn mửa còn trăng váng. Bác sĩ sửng sốt một chút, nhìn Lưu Vân liếc mắt một cái sau đó lấy ra chính mình năm đó lao chung y sư phó giáo tuyệt sống bắt mạch đem ngón tay hướng Lưu Vân trên cổ tay một phóng một lát sau mới thử hỏi buổi sáng có phải hay không sẽ nôn khan có phải hay không sẽ cảm thấy thường xuyên không tinh thần nhất không nổi kính đúng đúng đúng Lưu Vân vội không ngừng gật đầu Tần Chiến Quốc nghe vậy trong lòng một trận ảo não hắn tức phụ này đó bệnh trạng hắn như thế nào đều không có gặp qua đều do chính mình ngày thường quá sơ ý Mới làm nàng như vậy vãn mới đến xem bác sĩ. Này nếu là chậm trễ, hắn thật muốn một bắn chết chính mình. Ta ái nhân thế nào, nghiêm trọng sao? Nhìn này một đôi lăng đầu thanh giống nhau tiểu phu thề, lão bác sĩ có chút hết trô nói rồi, tuy rằng nói bác sĩ trong mắt chẳng phân biệt nam nữ, chính là hắn đời này thật đúng là cũng chỉ cấp đại chỉ cấp này đó đại đầu binh nhóm chữa bệnh, này thình lình gặp loại sự tình này, hắn cũng không được tốt nói. Bác sĩ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, Làm Lưu Vân cùng tần chiến quốc sắc mặt đều không tốt Đặc biệt là Lưu Vân Nàng đời trước chính là nhiễm bệnh chết Nàng đời này sợ nhất chính là sinh bệnh nằm viện Chẳng lẽ đời này còn muốn trình diễn đời trước bi kịch sao Nàng trong lòng một trận chua xót, nay vừa mới mới bắt đầu nhân sinh Mắt thấy liền Nghĩ đến đây Nàng đôi mắt cũng đỏ Lôi kéo tần chiến quốc tay Chiến quốc Thanh âm cũng nghẹn ngào Tiểu Vân Đừng sợ Chúng ta đi đại bệnh viện mặc kệ bệnh gì đều có thể chữa khỏi. Tần Chiến Quốc trong mắt cũng hiện lên kinh đau. Hắn gắt gao hồi nắm Lưu Vân Tay, tưởng tượng đến nếu là thật sự bị bệnh, nhưng nên làm cái gì bây giờ? Khụ khụ khụ khụ. Lão bác sĩ có chút chịu không nổi, chỉ phải làm bộ ho khan đánh gãy hai người. Thấy này hai vợ chồng đều nhìn hắn, hắn ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, kỳ thật cũng không có gì, chính là về sau nhiều hài tử, các ngươi hai muốn bị liên lụy điểm. Hắn này nói đủ rõ ràng đi. Tần chiến quốc cùng Lưu Vân ngây ngẩn cả người. Tần chiến quốc nuốt nước miếng một cái, khẩn trương thật cẩn thận hỏi. Bác sĩ, ý của ngươi là? Lão bác sĩ mắt trợn trắng, ta nói như vậy rõ ràng, ngươi như thế nào liền không hiểu đâu, ngươi như vậy về sau như thế nào giáo dục đứa nhỏ này a? Một hồi giáo dục sau khi kết thúc, lão bác sĩ trong lòng thoải mái. Ở quân khu ngốc lâu rồi. Hắn cảm thấy chính mình cũng nhiễm này đó binh lính càn quấy nhóm su tính tình. Lúc này tần chiến quốc là thật sự ngây ngẩn cả người, hài tử, giáo dục hài tử, ý tứ này là. Hắn quay đầu nhìn về phía Lưu Vân, Thiểu Vân, chúng ta. Chiến quốc, chúng ta có hài tử. Lưu Vân cũng thực kích động, hai đời thêm lên, đây là lần đầu tiên mang thai. Tần chiến quốc cao hứng gật đầu, ân, ta phải làm ba ba. Lão bác sĩ biểu môi, lăng đầu thanh. Vừa mới tấn chức vì phụ thân tần chiến quốc sớm đã không có phía trước chấn định, lại đường cũ ôm Lưu Vân trở về nhà, dọc theo đường đi đối mặt người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, hắn đều là vui tươi hớn hở, một chút cũng không có cảm thấy ngượng ngùng. Trở về nhà lúc sau, Lưu Vân đã bị vây ở trên giường. Tần chiến quốc đứng ở mép giường cho nàng cái hảo thảm. Người giữa chưa còn không có ăn cơm đâu, ta đi đem canh nhiệt nhiệt cho người đoàn tiến bảo. Lưu Vân nghe vậy, cả người đều không tốt. Lúc này mới mang thai 2 tháng đâu, nếu là dựa theo tần chiến quốc cái dạng này, nàng chẳng phải là muốn nằm ở trên giường 10 tháng. Nghĩ đến đây, nàng một trận ác hàn, lôi kéo tần chiến quốc không cho đi. Chiến quốc, ngươi đừng như vậy. Ta nghe tẩu tử nhóm phía trước nói qua, bọn họ có hải tử thời điểm, bác sĩ đều làm cho bọn họ thích hợp vận động, như vậy đối hải tử mới hảo. Thật sự, tần chiến quốc có chút hoài nghi. Hắn cảm thấy Lưu Vân vốn di thoạt nhìn liền không phải thực cường tráng, hiện tại có hài tử, liền càng thêm yếu ớt. Lưu Vân thấy hắn hoài nghi, lập tức liên tục gật đầu. Thật sự, nhà người khác có hài tử tức phụ không phải cũng không nằm ở trên giường. Tần chiến quốc quả nhiên cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như trước kia chính mình mẹ trong bụng trang tứ mội thời điểm, là cả ngày xuống đất làm việc, kết quả tứ mội sinh ra thời điểm, lớn lên cũng thực hảo. Hào đi! nhưng là trong khoảng thời gian này người không thể lại hai bên chạy. Tần chiến quốc lui một bước, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu. Hảo! Lưu Vân cười gật đầu đồng ý đứa nhỏ này tuy rằng không phải nàng kế hoạch thời gian tới, nhưng là nếu tới, cũng là nàng trong lòng bảo, nàng tự nhiên yêu quý khẩn. Chẳng qua trong nhà này điện thoại là muốn trang thượng, bằng không đến lúc đó có chút quyết sách thượng sự tình không kịp thời, tổn thất là rất lớn. Hai vợ chồng đạt thành hiệp nghị. Liên bắt đầu vô cùng cao hứng vì đứa nhỏ này làm chuẩn bị. tân chiến quốc phía trước sẽ chịu một chút tiền vừa nghe bác sĩ nói này đó đối thai phụ cùng hài tử không tốt, hắn liền lập tức đem chính mình cất chứa yên đều cấp tặng đi ra ngoài. Nhân ra được hắn yên, đều nhịn không được hỏi hắn làm gì hào phóng như vậy. Hắn liền ngây ngô cười sờ sơ đầu, trong nhà muốn thêm hài tử, này đó không có phương tiện. Cho nên mới một cái buổi chiều thời gian. Toàn bộ gia đình quân nhân lâu đều biết tần doanh trưởng gia muốn sinh con. Cứ như vậy, ngày thường cùng Lưu Vân quan hệ tốt tẩu tử nhóm đều tới cửa tới chúc mừng, có chút trong nhà điều kiện không tồi, còn để ra trứng gà lại đây. Hứa mẫn không có chuẩn bị, nhưng là vẫn là đem trong nhà hài tử uống sữa bột cấp để ra một túi lại đây. Thứ này thai phụ uống nhiều điểm, đối hài tử hảo. Cùng hài tử đoạt đồ vật uống, Lưu Vực là thật sự ngượng ngùng, vội chối tử, tẩu tử. Này cấp tiểu võ uống, ta như thế nào có thể lấy tới uống đâu, hơn nữa hiện tại tháng còn nhỏ đâu, không cần như vậy bổ. Hứa mẫn cười đem sữa bò đặt ở nàng bên cạnh ngăn tủ thượng, ta cũng mặc kệ, này đưa tới đã có thể không thể lấy về đi, bằng không trong nhà nam nhân cần phải nói ta không phải. Ta này thường xuyên hai bên chạy, mua cũng phương tiện. Lưu vân ngượng ngùng chối từ, cũng chỉ hảo tiếp nhận rồi, trong lòng nghĩ lần sau cũng cấp vương tiểu võ mua vài thứ. Một lát sau Tử Tuệ cùng ông Tuệ Lan cũng tới. Tử Tuệ lần trước quê quán có việc đi trở về, ngày hôm qua vừa trở về. Vừa nghe này tin tức liền cùng ông Tuệ Lan cùng nhau lại đây. Mấy người ngày thường quan hệ hảo, cũng đều là tính cách người tốt, trò chuyện lên cũng thật cao hứng. Ông Tuệ Lan là mấy người chung duy nhất một cái không có công tác. Nàng không đọc quá cái gì thư, tính tình lại ngay thẳng, ngày thường đi ra ngoài dễ dàng đắc tội với người, tìm công tác đều làm không dài. Từ trường xuân không đành lòng làm nàng chịu cái kia bị khuất, cho nên này trận cũng đều nhàn phú ở nhà. Ngày thường không có việc gì thời điểm liền tìm một ít chơi quen biết quân tẩu nói chuyện hiếm, tổng có thể được đến một ít bắt quái tin tức. Hiện tại cùng mấy cái quan hệ tốt tỉ muội ở bên nhau, nàng kia miệng liền dừng không được tới. Ta và các ngươi nói a, đây chính là có người tận mắt nhìn thấy. Nói triệu phó doanh gia thường thanh ở trong thành cùng nhân gia cặp với nhau. Không thể nào hứa mẫn nhũ mày, tuệ lan loại chuyện này không cần nói bậy người xấu thanh danh nhưng không tốt vương tuệ lan thấy nàng không tin vội hô ta nói chính là thật sự lần trước ta đi nhà ăn tìm kia lão đại tỷ nói chuyện hiếm nhân gia đi trong thành chọn mua thời điểm liền nhìn đến thường thành cùng một cái xuyên hướng cao cao gầy gầy nam nhân cặp với nhau hai người kề vai sát cánh cùng nhau vào một cái nhà ở đâu này nói có cái mũi có mắt những người khác cũng đều kinh mở to đôi mắt Từ Tuệ nghe cũng đỏ mặt, trong lòng cảm thấy ghê tởm. Loại này nữ nhân ở trước kia liền phải trong lồng heo. Lưu Vân lúc này mới nhớ tới tựa hồ đã lâu không có nhìn đến thường Thanh, còn tưởng rằng là an tâm, nguyên lai là căn bản không trở về nhà. Hứa Mẫn thở dài, đáng thương nhà bọn họ rõ ràng mới hơn 2 tuổi đâu, này đương thân mụ mặc kệ, nhìn cũng ghê. Vương Tuệ lan mãn không đồng ý nói, "Hải, có loại này mẹ không bằng không cần." Vài người đều tức giận bất bình. Đồng thời cũng nghĩ đến lần này Triệu Phó Doanh sẽ xử lý như thế nào. Rốt cuộc việc này cũng là có người nhìn đến, tuy rằng không đến mức bắt gian trên giường, nhưng là kia trai đơn gái chức vào một cái nhà ở, này cũng không chuyện tốt. Không biết Triệu Phó Doanh biết chuyện này sau làm sao bây giờ, này như thế nào ngẩng đầu a Phát xong rồi bực tức sau, ba người lúc này mới nhớ tới Lưu Vân Nhưng Hoài Hải Tử, này loại này ảnh hưởng tâm tình sự tình cũng không thể nói nhiều, cũng chạy nhanh ngầm miệng. Sắc trời hơi chút chậm chút, mấy người mới cùng nhau đi trở về. Không bao lâu, tần chiến quốc cũng từ bên ngoài đã trở lại. Vừa mới trong phòng đều là nữ nhân, hắn đợi ngượng ngùng, liền đi quân khu dạo qua một vòng. Bất quá trở về thời điểm, sắc mặt của hắn cũng không tốt. Làm sao vậy? Tần chiến quốc ngồi ở ghế trên, nhìn đến Lưu Vân lo lắng ánh mắt sau, sắc mặt của hắn hòa hoãn một ít. Vừa mới đụng tới triệu vĩ, hắn quyết định chuyển nghề về quê. Chuyện nghề. Lưu Vân giật mình, nhớ tới vừa mới biết đến sự tình, liền biết khẳng định là cùng kia sự kiện thoát không được quan hệ. Chẳng lẽ là bộ đội còn không đồng ý ly hôn? Không phải. Tần chiến quốc lắc lắc đầu, lần này truyền ra càng khó nghe nói, còn có người làm chứng, cho nên bộ đội cũng thông cảm hắn khó xử, đồng ý ly hôn xin. Bất quá triệu vĩ quá không được trong lòng cái này khảm, lại đại đi xuống cũng luôn là không dám ngẩng đầu. Hơn nữa hiện tại hài tử con nhỏ, ly hôn sau cũng không ai nhìn, hắn chuẩn bị đem hải tử mang về cho hắn nương hỗ trợ mang. Nghĩ đến vừa mới triệu vị nói những lời này khi trên mặt thống khổ rối rắm thần sắc, thần chiến quốc liền cảm thấy buồn hoảng. Bọn họ hai người nhận thức nhiều năm như vậy, bao nhiêu lần nhiệm vụ đều là cùng nhau hành động, là có thể cho nhau đỡ đạn cào sát đương. Chính là như vậy cái có năng lực người, sinh sôi bị buộc rời đi nơi này. Cái này làm cho hắn như thế nào cũng không tiếp thu được. Lưu Vân cũng cảm thấy thực đáng tiếc, nàng thường xuyên nghe được tần chiến quốc nhắc tới triệu vĩ công tắc năng lực cường, có thể bị tần chiến quốc tán thành người nhất định kém không được. Hơn nữa ngày thường ở trung tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể nhìn ra tới là cái người chính trực. Phát sinh chuyện như vậy, xác thật cũng quá thật đáng buồn. Bất quá vận mệnh loại đồ vật này xác thật thực kỳ lạ, vô pháp tả hữu, tỉ như cột tay dương thúc. Ai có thể nói hắn năm đó không ưu tú đâu. Nàng rôi tay cầm tần chiến quốc tay, chiến quốc, rốt cuộc loại chuyện này đối với triệu vi tới nói sát thật đả kích quá lớn. Hắn không nghĩ ngốc đi xuống cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Loại chuyện này ngươi tả hưu không được, hiện giờ có thể làm chính là khai đạo hắn. Ta biết, ta chính là thế hắn khó chịu a. Tần chiến quốc ôm lưu vân, dầu di nói. Loại này thời điểm, không ngừng tần chiến quốc thế triệu vi khó chịu. Toàn bộ tam doanh đều thế bọn họ phó doanh trưởng ấm ức. Nhưng là ai cũng không dám nhắc tới chuyện này, lo lắng bóc triệu vĩ vết sẹo. Huấn luyện thời điểm, mọi người đều nắm chặt ra sức huấn luyện, liền ngày thường nhất không thích việc ra huấn luyện cũng là nghiêm túc hoàn thành, một cái đều không có kêu mệt. Phụ trách huấn luyện triệu vĩ biết các huynh đệ trong lòng đều ở lo lắng cho mình, nhưng là hắn lại không biện pháp lướt qua trong lòng kia đạo cảm, Cái này địa phương để lại cho hắn quá thật tốt đẹp hồi ức. Lại cũng cho hắn vô pháp ký ức phai mờ Hướng khu đệ chuyên nghiệp báo cáo sau, triệu vĩ liền đang chờ. Hắn xin thời gian là nửa tháng sau, chính là vì chờ tần chiến quốc trở về tiếp nhận. Lục hồng đào luyến tiếc cái này đắc lực can tướng, đơn độc tìm hắn nói chuyện thứ lời nói. Nghe lão lãnh đạo đối hắn giữ lại, triệu vĩ lập tức liền chua xót đỏ đôi mắt. Một cái thiết huyết hắn tử, nhiều ít năm mưa mưa gió gió giữa dòng huyết bị thương, lại trước nay không có rất quá một giọt nước mắt. Lần này lại vẫn là nhịn không được chảy nước mắt. Thủ trưởng ta xin lỗi ngài tín nhiệm, thực xin lỗi. Tuy là đã trải qua mưa mưa gió gió lục hồng đào, cũng bị triệu vi cái dạng này cấp kinh sợ. Có thể làm một cái cương ngạnh nam nhân rơi lệ, thuyết minh chuyện này ở trong lòng hắn đã kích là cỡ nào nghiêm trọng. Lục hồng đào biết chính mình không thể khuyên, chỉ có thể vô vô bờ vai của hắn, mặc kệ đi đến nơi nào, đều phải nhớ kỹ, ngươi là ít ít ít quân khu bình. Là ta lục hồng đảo mang ra tới, không thể cấp ta mất mặt. Là, thủ trưởng. Hảo, hiện tại đem ngươi trên mặt nước mắt lau, ra cái này văn phòng về sau, mặc kệ gặp được cái gì khó khăn, cho dù là địch nhân đào thương đón lại đây, ngươi cũng muốn dũng cảm tiến tới, không thể lại rơi lệ. Là, thủ trưởng. Triệu vĩ vội dối tay lung tung đem trên mặt nước mắt cấp lau khô. Tần chiến quốc đã sớm chờ ở lục hồng đảo văn phòng bên ngoài, thấy triệu vĩ ra tới. Hắn mới đi qua. Triệu Vĩ nhìn hắn, cười nói, ngươi lại là tới khuyên ta. Thủ trưởng đã đồng ý. Không phải. Tần Chiến Quốc lắc lắc đầu, nhiều năm như vậy, ngươi phải đi, ta tổng muốn cùng ngươi tụ tụ, này về sau gặp mặt cũng không biết là khi nào. Triệu Vĩ nghe xong, trong lòng cũng cảm thấy thê lương, trên mặt vẫn là nỗ lực cười. hành à, sửa lại ngày mai không cần huấn luyện, hôm nay chúng ta đi uống một chén. Tần Chiến Quốc lôi kéo khỏe miệng cười. Liền chờ ngươi những lời này, ngươi tẩu tử nhưng đem đồ nhắm rượu đều chuẩn bị tốt. Triệu Vĩ nghe vậy, trên mặt rốt cuộc mang theo chân thật tươi cười. Hai người vừa đi một bên trò chuyện, Triệu Vĩ đột nhiên nhớ tới một việc, Chính quốc, này về sau ngươi cần phải kêu ta đại ca đi, lúc trước ngươi ủi vào cấp bậc so với ta cao, lại so với ta vào cửa sớm, liền một hai phải ta kêu ngươi tức phụ tẩu tử. Này về sau ta nhưng không chịu ngươi quản. Ngươi này cần phải hảo hảo kêu ta một tiếng đại ca. Lúc trước mới vừa tiến quân doanh thời điểm, tần chiến quốc bá đạo thực, ý vào chính mình là cái lao binh, làm cho cả tân binh liền đều kêu hắn một tiếng ca. Khi đó mọi người đều là lăng đầu thành, ngoan ngoãn hô, kết quả không nghĩ tới một kêu chính là nhiều năm như vậy. Tần chiến quốc nhìn hắn kia tích cực bộ dáng, nhịn không được cười. nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ á hành, chờ ngươi đi ngày đó, ta liền nhận ngươi làm ca. Xả những đề tài này những cái đó không thoải mái sự tình nhưng thật ra đều đã quên lưu vân cấp hai người ngồi một bàn lớn đồ nhắm rượu liền về phòng đem không gian để lại cho hai người làm bằng sắt doanh trại nước chảy binh. nay vừa đi đời này chỉ sợ cũng không gặp được tần chiến quốc cùng triệu vĩ biên uống rượu biên trò chuyện sự tình trước kia rất nhiều năm đều không có nhắc tới quá sự tình đều tại đây trong một đêm cấp toàn phiên ra tới mới bừng tỉnh cảm thấy Nguyên lai bọn họ thật sự tại đây ngây người lâu như vậy. Hai người vẫn luôn uống tới rồi nửa đêm về sáng, tần chiến quốc coi chừng mực, uống cũng không có như vậy say, nhưng thật ra triệu vi lung tung hải uống, một ngụm đồ ăn cũng không ăn, trong bụng tất cả đều rõ rượu, chờ cái chai uống không, triệu vi đã say bất tỉnh nhân sự. Tần chiến quốc cầm một cái thảm đặt ở trên người hắn đáp, liền ngồi ở cái bàn bên cạnh, một đêm cũng không có ngủ. Lưu Vân từ kẹt cửa thấy được tần chiến quốc bóng dáng, Một loại thê lương cảm giác từ trong lòng sông ra. Huynh đệ gặp nạn, chính mình lại cái gì cũng làm không được, lúc này tần chiến quốc hẳn là khó chịu nhất. Ngày hôm sau Lưu Vân rời giường thời điểm, phòng khách đã không có triệu vi thân ảnh. Tần chiến quốc đem phòng khách đồ vật đều thu thập, còn ở trong phòng bếp nấu cháo. Thấy Lưu Vân từ trong phòng ra tới, hắn cười một chút, như thế nào sớm như vậy liền dậy, có hài tử liền phải ngủ nhiều giấc ta ngao ngươi thích nhất trứng vịt bắp thảo thịt nạc cháo. Ngươi đợi lát nữa đi lên nhớ dọa ăn. Đây là muốn đi ra ngoài ý tứ, Lưu Vân trong lòng có chút lo lắng, Ngươi muốn đi đâu? Không có việc gì, hôm nay doanh không thao luyện, vài người cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Đại nam nhân cũng đi dạo phố. Nghe được là mấy người cùng nhau đi ra ngoài, Lưu Vân mới yên tâm, không tránh được dặn dò hắn, sớm chút trở về, cũng không thể uống nhiều quá. Nói xong lại chạy nhanh về phòng cầm tiền ra tới. Cùng nhân gia đi ra ngoài cũng không thể, nhưng chính mình đều là người doanh người, đừng làm cho nhân gia bỏ tiền. Tân Chiến Quốc nhận lấy, trong nhà tiền gửi trở về lúc sau còn đủ dùng sao? Yên tâm đi, ngươi giữ lại những cái đó tiền ta cấp cầm đi đầu tư, này tiền lăn tiền cũng đủ dùng. Nghe Lưu Vân đem kiếm tiền sự tình nói được giống cơm chiên giống nhau dễ dàng, Tân Chiến Quốc nhịn không được cười nhéo nhéo nàng cái mũi, ngươi ngày thường cũng cố chút chính mình, đừng luyến tiếc. Nói xong những lời này, hắn cũng có chút ngượng ngùng. Hắn tiền lương cố định liền những cái đó tiền, mỗi tháng cho tứ phụ, hắn đối với cụ thể có bao nhiêu tiền cũng không có khái niệm. Bất quá hắn biết này lại hướng trong nhà gửi tiền, hai người lại phải tốn tiêu, căn bản là không đủ. Biết hắn lại chui rúc vào sừng châu, Lưu Vân cười ôm lấy hắn eo, "Ta nhưng bỏ được đâu, cho nên ngươi a muốn nỗ lực, nhưng đừng lại bị thương. Về sau có hài tử, dùng tiền địa phương nhưng nhiều." Ngươi nếu là lại xảy ra chuyện gì, chúng ta nương cái nào cũng được chịu không nổi. Ân, ta sẽ nỗ lực. Tần chiến quốc cảm thấy hiện tại chính mình nỗ lực không ngừng là vì trung thành với quốc gia, đồng thời cũng muốn cố chính mình tiểu gia Giúp Lưu Vân Thịnh hào cháo, tần chiến quốc liền ra cửa. An mặc một thân màu trắng gạo hưu nhàn trang, nhìn nhưng thật ra rất giống vận động hình đại nam sinh. Từ tới thành phố bên sau. Nàng nhưng thật ra lần đầu tiên nhìn đến tần chiến quốc không có mặc quân trang. Tần chiến quốc đi rồi không bao lâu, tư tuệ liền đến nhà nàng tới. Lưu Vân cho nàng mở cửa, thấy là nàng, còn rất nghi hoặc, hôm nay như thế nào không đi làm. Tư tuệ cười vào cửa, trực tiếp ở cái bàn bên ngồi xuống. Lần trước trong nhà xảy ra chuyện, thỉnh không được giả, liền đem công tác thử. Lưu Vân đổ nước động tác một đốn, ngay sau đó lại tiếp tục đem cái ly đổ nước đưa cho tư tuệ. Ngồi xuống sau, mới hỏi nói, lần trước không nghe ngươi nói qua, ra chuyện gì, liền công tác đều tử. Không có việc gì, ta mẹ nằm viện, trong nhà mấy cái bọn tỷ muội đều không chiếu cố, ta cũng chỉ có thể trở về coi chừng. Ngươi nhưng thật ra cái hiếu thuận, lúc này ngươi ba mẹ đến niệm ngươi hảo. Từ tuệ nghe vậy, lại là cười khổ, ta cũng không trông cậy vào. Mấy cái tỷ tỷ đều cầm tiền trở về, bọn họ liền cảm thấy ta tiền ra thiếu. Liền tính ta trở về chiếu cố bọn họ, bọn họ cũng không nghiệm cái hảo. Bất quá ai làm ta là bọn họ nữ nhi đâu, cái gì đều đến chịu, cũng tự trách mình không có tiền, không đạt được bọn họ trong lòng yêu cầu. Này lại là một cọc trong nhà suốt ruột sự. Lưu Vân thấy tử tuệ buồn rầu bộ dáng, cũng không hảo nói nhiều. Nay thật là mọi nhà đều có buồn khó niệm kinh, nhà có tiền như lý mục một nhà liền lục đục với nhau, không có tiền lại ở vì tiền bị thương cảm tình. Lưu Vân chưa nói cái gì, nhưng thật ra tử tuệ thường khai, uống lên nước miếng, cười nói, cũng không có gì, trong nhà mấy cái hài tử, một chén nước nơi nào quả nhiên bình. Ngươi tưởng khai thì tốt rồi Lưu Vân cũng cười, Ngươi này công tác tử cũng là thời điểm, ta đang lo tìm không ra người hỗ trợ đâu. Hỗ trợ? Lưu Vân cười gật đầu, ta bên này mới vừa ở thành phố Bê Lộng sinh ý, hiện tại ta cũng cố bất quá tới, Ngươi nếu là không ngại có thể trước tới ta bên này nhìn xem. Từ tuệ nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, tẩu tử, ngươi này sinh ý thật đúng là đã làm tới A hành A, ngươi nếu là không chê ta chân tay vụ về, ta đây liền đi theo tẩu tử ngươi làm. Hành, liền nói như vậy định rồi. Trước nói hảo, này nếu là phạm sai lầm, tẩu tử cần phải đuổi theo ngươi đánh. Thấy nàng đồng ý, Lưu Vân nhịn không được mở ra vui đùa trêu gheo. Làm từ tuệ tới hỗ trợ, cũng không phải lưu vân nhất thời hứng khởi. Nàng phía trước liền nghĩ muốn tìm cái trợ thủ giúp nàng phụ trách mặt khác một ít tán cổ, chẳng qua vẫn luôn tìm không thấy có năng lực lại tin được người. Hiện tại vừa nghe đến từ tuệ từ trước, nàng trong lòng liền lập tức nổi lên cái này ý niệm. Tử tuệ là cái đáng giá tín nhiệm người, bản thân năng lực cũng cường, còn ái học tập, nhân tài như vậy chính là khả ngộ bất khả cầu. Hai người lại hàn huyên một ít công tác sự tình, giữa trưa thời điểm tần chiến quốc còn không có trở về. Lưu Vân không tránh được có chút lo lắng, bọn họ đi ra ngoài có phải hay không đến buổi tối mới trở về? Doanh trưởng đi ra ngoài. Nhà ta cao lượng cũng đi ra ngoài, có phải hay không cùng nhau a? Đánh ra chính là cùng nhau. Ai, nguyên lai like này đó tham gia quân ngũ nam nhân cũng mê chơi, ngươi xem này chơi nổi lên liền không thấy bóng người. Tư tuệ thực tán đầu gật đầu, cũng không phải là... Trước kia cao lượng nhưng cho tới bây giờ không như vậy, lúc này bản tính liền lộ ra tới. Tần chiến quốc bọn họ là buổi chiều thời điểm mới trở về. Lưu Vân ở trên ban công phơi quần áo thời điểm, liền nhìn đến vài người cùng nhau vào sân. Lưu Vân đem quần áo thả liền trực tiếp đi phòng khách giữ cửa cấp mở ra. Sau một lúc lâu, tần chiến quốc quả nhiên đã trở lại. Còn tưởng rằng các ngươi muốn vãn chút mới có thể trở về đâu, này xem ra còn có chút đúng mực nói liền phải đi cho hắn thoát áo khoác. Tần chiến quốc vội tránh đi, ta chính mình tới. Ngay sau đó trực tiếp chui vào toilet. Chờ hắn ra tới thời điểm, trên người kia kiện áo khoác đã rửa sạch sẽ, trực tiếp cầm đi trên ban công phơi chứ. Lưu Vân thấy hắn bộ dáng này, chỉ cảm thấy kỳ quái, rồi lại chưa nói tới tới nơi nào quái gì. Buổi tối hai người nghỉ ngơi thời điểm, tần chiến quốc yêu quý Lưu Vân thân mình, cái gì cũng không làm. Chính là đem người ủng ở trong ngực nhẹ nhàng vỗ. Lưu Vân bị đương cái hài tử hống, thật đúng là có chút mơ mơ màng màng. Tức phụ, ngày mai ta liền về đơn vị, ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, cơm trưa chờ ta trở lại làm. Ấn. Lưu Vân vượng vượng hồ hồ cũng không nghe rõ, trực tiếp ứng, lại hướng tần chiến quốc trong lòng ngực chui toản, liền nặng nghề ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, Lưu Vân lên liền không thấy tần chiến quốc thân ảnh. Nàng vào phòng bếp liền nhìn đến ôn ở trong nồi cháo. Bên cạnh chén nhỏ còn phóng hai cái trứng gà. Lưu Vân Mỹ tư tư uống lên cháo, ăn trứng gà, lại chạy đến trên giường bổ cái miên. Thằng đến bị hàng hiên tiếng ồn ào đánh thức, Lưu Vân mới lại lần nữa mở to mắt. Nàng từ trên giường bò lên, đứng ở phòng khách, nghĩ chính mình hiện tại thân mình không tiện, cũng không dám mở cửa, liền cách môn hướng bên ngoài nghe xong. Hảo nha ngươi cái triệu vĩ, ngày thường xem ngươi rất chính trực thành thật. Hiện tại thế nhưng tìm người đánh lý thủ phú. ngươi cái này giả mù sa mưa nam nhân, khó trách ta nhiều năm như vậy đều trướng mắt ngươi. Là thường thanh thanh âm. Lưu Vân trong lòng một mảnh giật mình, này thường thanh thế nhưng còn dám trở về. Hơn nữa xem này trận thế vẫn là vì kia nhân tình ấm ước tới. Bất quá triệu vĩ thế nhưng còn biết đi đem kia nam nhân tấu một đốn, thật là nam nhân A. Nàng còn ở nơi này phòng đoán, bên ngoài triệu vĩ một câu liền cấp phủ nhận. Thường thanh, ta niệm quá khứ phu thê tình cảm tròn nên cái gì cũng không truy cứu, nhưng là ngươi nếu là lại như vậy vô cớ gây dối dọa đến rõ ràng, ta cũng sẽ không nương tay. Đến nỗi ngươi cái kia nhân tình, ta đánh hắn còn lo lắng ố uế tay mình. Thường thanh còn không có nói chuyện, trong môn Lưu Vân không bình tĩnh, triệu vĩ là sẽ không không dám thừa nhận, hắn nói không phải hắn, liền khẳng định không phải hắn. Kìa sẽ là ai đâu? Lưu Vân đột nhiên đầu góc vừa chuyển. Liên nhớ tới ngày hôm qua tần chiến quốc một ít dị thường hành động, khó trách ngày hôm qua đột nhiên đi ra ngoài, đã trở lại còn không cho chính mình chạm vào hắn quần áo, nguyên lai là làm việc này đi. Nghĩ tần chiến quốc cùng cao lượng vài người cùng nhau đem thường thanh cái kia nhân tình phá tan tấu một đốn, nàng trong lòng liền ngăn không được hưng phấn. Không hổ là chính mình nam nhân A, thật là nam nhân trung nam nhân. Ngoài cửa thường thanh còn đang mắng, Lưu Vân thật sự nhịn không được cũng mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị thế triệu vị mắng thượng hai câu. Mới vừa mở cửa, liền nghe được bên ngoài khai mắng thanh âm. Nguyên lai like không ngừng Lưu Vân một người đang nghe, mặt khác quân tẩu cũng ở hàng hiên đứng, nghe thường thành càng ngày càng kiêu ngạo, nói chuyện cũng càng ngày càng khó nghe xong, rốt cuộc nhịn không được đều đứng dậy bắt đầu đối với thường thanh mắng. Lưu Vân cũng không buông tha cái này sảng khoái cơ hội, gân cổ lên cũng đi theo mắng, không biết xấu hổ đồ vật, ngươi còn dám trở về kiêu ngạo. Nói cho ngươi, những chuyện ngươi làm chính là phạm pháp, nếu là triệu vi không màng nghiệm tình cảm, ngươi cùng kêu cầu nam nhân đều đến ngồi sổm đại lao. Nàng lời này mắng có uy hiếp lực, so những người khác làm mắng có tác dụng nhiều, thường thanh nghe vậy quả nhiên sắc mặt biến đổi, rõ ràng có chút kiên kỵ. Đến miệng mắng chửi người nói lại cấp ngẹn họng. Những người khác nghe xong lời này cũng đi theo hô, chính là, cấp cảnh sát cục tính, đỡ phải thay hòa người. Không biết xấu hổ cầu nam nữ, nên trộm tới chồng lồng heo. Thường thanh lập tức bị nhiều người như vậy mắng, lại lo lắng thật sự ngồi sổm đại lao, trong lòng lại sợ lại tức, cắn răng hung hăng trừng mắt nhìn mắt Lưu Vân, ngay sau đó lại đối với Triệu Vĩ Hô Thành, Triệu Vĩ, ngươi không phải cái nam nhân. Giống xong rồi liền dẫn theo bao bao đi rồi, hoàn toàn không màng ở Triệu Vĩ trong lòng ngực khóc lóc muốn mụ mụ Triệu Minh Minh. Giữa trưa tần chiến quốc sau khi trở về nghe xong việc này, khi ngón tay miết phát vang. Lưu Vân thấu qua đi, ai, người nọ là các ngươi đánh đi, sao không đánh trọng điểm, ta hắn một chân, xem hắn về sau còn như thế nào chơi xấu. Tần chiến quốc giật mình nhìn Lưu Vân, ngươi mỗi ngày suy nghĩ vớ vẩn cái gì đâu, này đều hoài hài từ đâu, cũng không thể tưởng những cái đó sự tình. Ta rất nhân ra một chân, hắn thật là lần đầu tiên biết chính mình tức phụ làm việc như vậy lênh lẹ. Lưu Vân bị hắn nói được ngượng ngùng, Chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm sao vậy, nói cho ngươi, ta này cũng coi như hành tẩu giang hồ nhiều năm, đối phó những người này phải ra tay tàn nhẫn. Ngươi nhìn xem, nếu là các ngươi tàn nhẫn điểm, thường thanh còn dám tới nháo. Chúng ta là tưởng ra tay tàn nhẫn, chỉ sợ sẽ liên lụy triệu vĩ. Loại này thời điểm người nọ nếu là thật sự nháo lớn, liền tính chúng ta đi nhận tội, triệu vĩ cũng muốn bị người liên lụy tiến bảo. Bọn họ lúc ấy chính là nỗ lực khống chế chính mình tính tình, mới không có đem người cấp đánh chết. Lưu Vân nghe vậy, gật gật đầu, nói cũng là chỉ là tiện nghi thường thanh cái loại này nữ nhân. Thần Chiến Quốc cười lạnh một chút, hừ, nàng chính mình loại quả đáng, có nàng chịu. Cái kia gọi là lý thủ phúc nam nhân cũng không phải là cái gì người tốt, thường thanh vì loại người này thực xin lỗi Triệu Vĩ, về sau cũng không có gì kết cục tốt. Từ thường thanh náo loạn một lần bị đuổi đi lúc sau, Nhưng thật ra không còn có tới nhau qua. Không hai ngày, triệu vĩ liền ôm triệu minh minh đi rồi. Tần chiến quốc tự mình đem hắn đưa lên xe lửa. Về sau nếu là có chuyện gì yêu cầu hỗ trợ, nhất định phải cùng ta nói. Yên tâm đi. Triệu vĩ miễn cưỡng cười cười, lần này trở về đem thủ tục làm. Về sau liền thật sự có ngày lành qua, ta suy nghĩ liền vui vẻ. Lên xe thời điểm, tần chiến quốc chiều triệu vĩ hô một tiếng. Đại ca. Triệu Vĩ nghe xong đôi mắt đỏ, quay đầu lại cố nén gật đầu, còn cười trả lời, huynh đệ. Xe thúc đẩy, tần chiến quốc lại vẫn không nhúc nhích. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn ở tặng người đi, hiện tại triệu Vĩ cũng đi rồi, hắn đột nhiên nghĩ, này về sau ai sẽ đưa chính mình đi đâu. Tần chiến quốc về nhà thời điểm, Lưu Vân chính chỉ huy sư phói nhóm trang điện thoại. Nhìn bận bận rộn rộn người, tần chiến quốc rất kinh ngạc, làm sao vậy? Ngươi không nhớ rõ. Ngày hôm qua không phải cùng ngươi đã nói sao, tưởng ở nhà trang cái điện thoại, về sau phương tiện cùng công ty liên hệ. Lưu Vân nói xong, liền đi nhìn sư phó trang điện thoại. Tần chiến quốc lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua Lưu Vân là nhắc tới chuyện này, hắn lúc ấy vì triệu vĩ rời đi sự tình trong lòng dầu dĩ, cũng không có nhớ kỹ. Hắn nhìn mắt bận rộn công nhân nhóm, sau đó liền vào phòng thay quần áo. Một lát sau, điện thoại liền tiếp hảo. Thiện đi trang điện thoại sư phò nhóm, Lưu Vân hứng thú vội vàng bắt đầu gọi điện thoại. Cái thứ nhất điện thoại tự nhiên là cùng Trương Liêu đánh. Trương 45 Từ Lưu Thành tới rồi sưởng quần áo sau, Trương Liêu ban ngày cũng sẽ lại đây nhìn cửa hàng, làm điểm may công tác. Lưu Vân gọi điện thoại lại đây thời điểm, nàng đang ở sửa một kiện thời trang trẻ em áo khoác cổ tay áo, vừa nghe nhân viên cửa hàng Tống Tiểu Bạch nói nàng khuê nữ gọi điện thoại lại đây nàng lập tức tay chân lanh lẹ chạy tới tiếp điện thoại. khuya nữ a, ta con rể như thế nào a? hảo không có a. trương liễu câu đầu tiên lời nói liền hỏi tần chiến quốc, này thật là làm lưu vân nhịn không được ghê tị. nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh tần chiến quốc, sau đó mới biểu môi nói, hảo đâu, có thể chạy có thể nhảy, hiện tại đều đi làm. nhưng thật ra ngươi khuya nữ mệt đến nằm sấp xuống, ngươi đều không hỏi một tiếng. Nghe được tần chiến quốc đã đi làm, Trương liếu liền an tâm rồi, ngươi cái không lương tâm, ta quan tâm con rể còn không phải bởi vì ngươi a hắn khỏe mạnh ngươi mới có thể quá ngày lành đâu, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố, này trọng thương, không hảo hảo dưỡng dễ dàng có hậu di chứng. Lưu Vân đương nhiên biết Trương liếu đau tần chiến quốc cũng là vì chính mình là nàng quê nữ, bất quá này trong lòng toàn thủy vẫn là nhịn không được hướng bên ngoài bạo. Nói một ít chính mình tình huống. Trương Liếu bên kia liền thúc giục muốn quả điện thoại, ta trên tay còn có súng đâu, ngươi bên này trang điện thoại về sau cũng phương tiện, tìm thời gian nói nữa. Mẹ, ta có hải tử. Gì? Trương Liếu đang chuẩn bị quả điện thoại, bị chính mình khuê nữ này một câu cấp kinh sợ, là có gì?